không chỉ là chư bắt giới, sân gỗ cũ, một đám người bình thường nhìn nằm ngang ở xa xa vòm trời quần cuộn vòng nước, nội tâm cũng là chấn động lớn sợ. hào hào hào, cuộn cuộn hoàng tuy lan lộn, bên trên mới tia chớp màu đỏ ngòm đan dệt bổ xuống, quỷ dị khiếp người tình cảnh khiến người ta run rẩy còn như thế giới tận thế. trước tiên diệt ngươi nguyên thần, hoàng mi đại vương nóng rực nhìn ngô phương, lại như là nhìn thấy con muỗi như thế, đầy mặt hương phấn âm thanh hạ xuống, cuộn cuộn hoàng tuy thủy hướng về ngô phương tuôn tới. Mơ hổ có thể nghe được gạo khóc thảm thiết khiếp người thành âm, chính là không biết ngươi là như lai like dưới trứng đây, vẫn là quan thê âm dưới trứng đây, cũng hoặc là có một người khác đây. Nô vương khỏe miệng ý cười càng sâu, một bộ hứng hờ răng dấp, tựa hồ căn bản không đem này Hoàng Mi Đại Vương để ở trong mắt cất bước liền xuất hiện ở Hoàng Tuyền Thủy phía trên, quần áo phân Phật làm cho người ta một loại mờ ảo kỳ ảo nhìn thẳng cảm giác hắn rõ ràng liền lơ lửng ở Hoàng Tuyền Thủy trên không, rồi lại phảng phất không tồn tại như thế, khó có thể bắt giữ chỉ thấy hắn giọ ra trắng loáng bàn tay, nhẹ nhàng ép xuống, bốn phía quần quần khói đen cấp tốc cởi tán, cái kia quần quần hoàng tuyển thủy cũng như là chịu đến đáng sợ áp bức giống như, dĩ nhiên miễn cưỡng bị ép trở về cái kia màu đen cỡ lớn bên trong. Cho bản vương, thu. Thấy thế, hoàng mi lớn vương mi đầu nhíu nhíu, theo trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, cái kia màu đen cỡ lớn trong nháy mắt sáng lên tia sáng yêu dị tiếp theo, cỡ sĩ chập trần bên trong phảng phất diễn hóa ra một cái nắm giữ hút kéo lực cắn nuốt hung thú miệng lớn nay cờ không sai, bản tọa liền nhận lấy. Nô vương thông dong bình tĩnh lăng không đạp lên bước tiến, như là căn bản không bị bốn phía lực cắn nuốt ảnh hưởng. Trong lúc vô tình đã đi tới màu đen cờ lớn bên, không hề để ý cầm lấy cờ lớn thưởng thức một phen sau, ném vào bên trong tiểu thế giới. Đáng chết! Trả bản vương ú minh cờ, màu đen cờ lớn biến mất. Hoàng mi đại vương đầu tiên là sương sờ, phản ứng lại sau, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Chương 616, trăm vương VS Địa tạng Bù Tát 1 Các ngươi nghe đến chưa? Đó là tiếng tụng kinh. Không thể nào. Kinh khủng như thế đại yêu làm sao còn có thể tụng kinh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tổ tư tảng quốc nội, một đám bách tính bên thai một bên không tên vang lên huyền ảo khó hiểu kinh văn âm thanh, đợi đến lại nhìn về phía cái kia toàn thân phong thích hào quang màu vàng hoàng mi đại vương thời điểm, từng cái từng cái nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Lẽ nào yêu quái này còn nghe qua Phật tổ tọa đàm à? chư bắt rồi gánh cửu sỉ đinh ba? cũng là một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Phật đà tượng thần, hiện. Trong vòng trời, Hoàng Mi đại vương tụng kinh xong xuôi, trong miệng đông phát sinh rít lên một tiếng. Dưới một sát, trước người tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng bên trong một cái giống như hoàng kim tạo nên tượng Phật hiện lên, lượn lờ khí tức thánh khiết. Ở Hoàng Mi đại vương điều khiển dưới, Phật đà tượng thần trong miệng phát sinh huyền ảo thanh âm, mặt ngoài lấp loé óng ánh phù văn, len ken vang vọng bàn tay lớn bay thẳng đến Ngô Phương chụp tới, ở sau thân thể hắn đám mây lan lộn. Một mảnh mênh mông màu vàng thổ địa hiện lên, trải rộng mấy vô số tụng kinh hòa thượng. vùng đất kia, lẽ nào chính là trong truyền thuyết Phật giáo thánh địa? Không thể nào. Chẳng lẽ này Hoàng Mi Đại Vương thật sự cùng Phật giáo có quan hệ? Ô Tư Tàng Quốc, một ít đối với tu luyện pháp môn có biết một, hai bách tính trong lòng kinh hãi. Xem ra bản tọa nói không sai, ngươi quả nhiên cùng Phật giáo có quan hệ. Nô Phương khỏe miệng mang theo ý cười, bóng người của hắn động chẳng biết lúc nào. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu xám đen nửa trong suốt trạng gợn sóng búa lớn, cây búa bên trong đan dệt vặn vèo hố đen nhìn khiến người ta run sợ. Một chùy, nện, nện xuống, vòm trời xé rách, cái kia phóng thích thánh khiết khí tức Phật Đà rung động, đón lấy ẩm ẩm giàn nước, ẩm một tiếng hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tan. Không không thể. Ngươi nếu là Thái ớt Kim tiền, ta như thế nào sẽ không quen biết ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn hóa thành hư vô Phật Đà tượng thần, Hoàng Mi đại vương rốt cục khó mà tiếp tục giữ vững trấn định. Sắc mặt triệt để thất bại. Hiển nhiên Ngô Vương sức chiến đấu vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Làm sao? Chỉ có ngần ấy năng lực sao? Lúc trước khí thế đây Ngô Vương trong tiếng cười mang theo trào phúng. Tượng thần, ta tượng thần. Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta tượng thần. Chết, ta muốn ngươi chết ta. Từ sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại Hoàng Mi Đại Vương đầu tiên là trở nên hoảng hốt, đón lấy giống như điên cuồng, hướng về Ngô Vương gào thét lên tiếng, trong thanh âm đầy giấy cực kỳ nồng nặc sát ý. Đại Nhật Bảo Luân. Hoàng Mi Đại Vương giống to, bàng bạc thần lực tràn ngập ra, trước người hư không nổ tung, một cái màu vàng vòng xoay bay ra. vun một tiếng, Hoàng Mi Đại Vương cầm trong tay Bảo Luân hướng về ngộ phương đánh giết mà đi, phóng thích dày đặc thần thánh khí tức, mạnh mẽ vô cùng. Thời khắc này, ổ tư tàng quốc nội hết thể người đang xem cuộc chiến trong lòng rung động đòn đánh này, liên đối toàn bộ bầu trời đều chấn động, tựa hồ muốn tan vỡ. Không biết ngươi đến cùng từ những kia lão Phật Đà trong tay đến tột cùng trộm bao nhiêu bảo bối đây Ngô Phương đánh giá một phen Hoàng Mi Đại Vương trong tay vòng xoay, đón lấy một chỉ điểm ra, vù một tiếng, đầy trời cắt vàng bà phủ, từng viên một màu vàng hạt cắt cuốn cuốn ở Hoàng Mi Đại Vương trên cánh tay, trong nháy mắt nghe được Hoàng Mi Đại Vương một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, tiếp theo Bảo Luân không bị khống chế bóc ra. Cũng đang lúc này Ngô Phương tay phải một chiêu, một luồng khó có thể chống đối thôn thiên lực lượng từ lòng bàn tay dâng trào ra, đem Bảo Luân hút tới trong tay. Vì là tại sao? Hoàng Mi Đại Vương liên tiếp lui về phía sau, lôi kéo cùng Ngô Phương khoảng cách, trong miệng phát sinh rung trời động địa gào thét tự lén ra Đại Nhật Bảo Luân sau, hắn ôn dưỡng vô cùng năm tháng, nhưng hôm nay này Bảo Luân dĩ nhiên vừa mới vào miễn cưỡng bị tên trước mắt này chặt đứt cùng hắn liên hệ. Trở về, trong vòng trời, Hoàng Mi Đại Vương trong miệng tụng kinh, đồng thời hai tay nhanh chóng kết lên huyền ảo khó hiểu ấn kết, ấn kết lên một vệt lưu quang bắn ở Ngô Phương trong tay Đại Nhật Bảo Luân lên. Thoáng chốc, Đại Nhật Bảo Luân xoay tròn, bùng nổ ra hóng ánh tia sáng chói mắt, nhưng là ở đại nhật bảo luân muốn một lần nữa xây dựng lên cùng hoàng mi đại vương liên hệ thời điểm nô vương hiểu ý nở nụ cười đem thu vào trong tiểu thế giới đưa ta bảo luân triệu hoán bảo luân thất bại hoàng mi đại vương triệt để nổi giận sau một khắc thân thể phóng thích hào quang màu vàng đột nhiên đã biến thành hào quang màu đen tiếp theo ánh sáng bên trong từng bộ từng bộ thi thể trôi nổi mà ra có tới lên tới hàng ngàn hàng vạn cụ ở những thi thể này xuất hiện trước mắt Toàn bộ ô tư tàng quốc bầu không khí đều chìm đắm đến một loại khó mà nói rõ bi thương bên trong. Mỗi một góc đều có thể nghe được tan nát cõi lòng gào khóc âm thanh, có hài đồng âm thanh, có thiếu nữ âm thanh, có trung niên nam nữ âm thanh, có bà lão âm thanh các loại độ tuổi bất nhất tiếng khóc đan xen vào nhau, nghe chi khiến lòng người nát, làm người lên cơn giận dữ. Hiển nhiên, hoàng mi đại vương bốn phía những thi thể này đều là ô tư tàng quốc dân chúng tầm thường, là phía dưới những kia khóc lớn người thân nhân. A Hoàng Mi Đại Vương một tiếng gào lên giận dữ, bốn phía thi thể dòng máu nhất thời nhập vào cơ thể mà ra, bao bọc thi khí cùng tràn vào tiến vào Hoàng Mi Đại Vương trong thân thể. Một sát na, Hoàng Mi Đại Vương toàn thân khí thế khủng bố kịch liệt kéo lên, trong cơ thể giọt máu chảy ra, hai mắt trở nên đỏ đậm, trên mặt nổi gân xanh. Ngươi làm hành vi, đủ để ngươi chết đến một trăm lần. Nhìn những kia biến thành từng bộ từng bộ thây khô thi thể, Nô Vương sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm, từ sự lạnh lùng vẻ mặt, không khó nhìn ra lần này hắn thật sự nổi giận. Chết người kia là ngươi. Giờ khắc này, Hoàng Mi đại vương toàn thân bị đỏ như màu máu màng ánh sáng bao phủ, giống như trượng sáu kim thân một tiếng giống to, hắn hóa thân thành một thanh đỏ như màu máu phật trượng, ổn định bầu trời, đánh giết hướng về phía Ngô Vương. Lợi dụng Tà môn ma đạo đột phá thì lại làm sao, cũng có điều thái ớt kim tiên thôi. Ngô Vương đứng sừng sững ở chỗ đó, liếc mắt Hoàng Mi đại vương biến thành đỏ như máu sắc phật trượng, tự thân bất động, nhưng cũng bùng nổ ra hừng hực thần quang trong nháy mắt mà thôi trước người của hắn tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng bên trong lao ra 108 cái quang nhận. Mỗi một cái quang nhận đều là màu trắng bệnh, phản phất chất chứa có thể ép sụp vòm trời uy lực đáng sợ, sáng lạn cực kỳ, thần thánh mà chói mắt khi chúng nó cùng lúc về phía đỏ như màu máu Phật trượng mang theo ra dấu vết, giống như 108 điều trật tự thần liên. Loảng xoảng. Thoáng qua, đỏ như màu máu Phật trượng liền cùng 108 cái quang nhận đan vào với nhau, bùng nổ ra hóng ánh tia sáng chói mắt cùng với không gì sánh kịp đáng sợ không gian bạo động. Như không phải phía kia vòm trời rất sớm bị ngô phương cách ly, e sợ toàn bộ ô tư tàng thủ đô muốn hủy ở này một hồi rung trời động địa vụ nổ lớn bên trong. phốc, Nổ tung qua đi, ánh sáng dần dần tiêu tan. Đỏ như màu máu Phật trượng một lần nữa biến trở về hoàng mi đại vương răng dấp toàn thân hắn bị cái kia 108 cái quang nhận xuyên thủng, trải rộng đấm máu thông lỗ, máu tươi ràng rùa, nhìn thấy mà giật mình. Càng đáng sợ chính là... Hắn thử nghiệm vận dụng Phật lực chữa trị vết thương, thình lình phát hiện mất đi hiệu lực tùy ý hắn làm sao chữa trị, vết thương như cũ không ngừng chảy máu. Không không muốn. Đối đầu Ngô Phương cái kia không có bất kỳ biểu lộ gì ánh mắt, Hoàng Mi đại vương trong con ngươi lại không một tia chiến ý, chỉ còn giữ lại nồng đậm sợ hãi. Địa Tạng Bồ Tát, cứu ta. Đang lúc này, Hoàng Mi đại vương như là làm ra một loại nào đó thống khổ quyết định, trong miệng phun ra một hạt Phật châu, chỉ tay bập nát. Chương 617 Nô Phương vs Địa Tạng Bồ Tát hai, cái kia đại yêu bị Thiên Nhân hàng phục. Thiên Nhân, van cầu ngài giết hắn, vì là con của ta báo thù a. Thiên Nhân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Âu Tư Tảng quốc nội, ai âm thanh khắp nơi, từng cái từng cái quỳ xuống đất hướng về xa xa trong vòm trời Ngô Phương dập đầu, không không phải khẩn cầu Ngô Phương xử tử Hoàng Mi Đại Vương. Hoàng Mi Đại Vương càng dĩ nhiên thất bại bên trong hoàng cung. Âu Tư Hoàng trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt hốt hoảng, ngơ ngác nhìn trên không tựa hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn. sư phụ hắn chỉ sợ là một cái đại la tán tiên a. nghĩ tới đây, chư bát giới mắt tỏa kim quang, cực kỳ sùng bái nhìn ngô phương cho dù hắn ở thiên đình đảm nhiệm thiên đồng nguyên xoáy thời điểm, tu vi cũng có điều thái ất tán tiên mà thôi. cho tới đại la tán tiên, ở trong sự nhận thức của hắn, mặc dù là cái kia tứ đại thiên vương cũng có điều thái ớt kim tiên mà thôi, thực lực cũng là so với hiện tại cái này hoàng mi đại vương mạnh hơn không ít. tàn sát dân chúng tầm thường. Bản tọa thật không muốn để cho ngươi chết quá mức ung dung ngô phương hai tay chắp sau lưng, mặt không hề cảm xúc nhìn Hoàng Mi Đại Vương, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. "Tiên Hiếu, kính xin thủ hạ lưu người." Đang lúc này, một đạo mịt mờ âm thanh tự trong vòng trời vang lên, vang vọng ở ô tư tàng quốc mỗi người bên hai, mơ hồ có thể nghe được huyền ảo khó hiểu tiếng tụng kinh. Dưới một sát, Hoàng Mi Đại Vương trên không Phật giáo kinh văn âm tiết tràn ngập, trời cao phán nát, một cái bóng người màu vàng nóng từ bên trong đi ra làm cho người ta một loại mịt mờ cảm giác phóng thích khí tức thánh khiết, làm người theo bản năng lại như là quỷ xuống cung bái. Đây là một người đầu trọc tên béo, hắn một thân trường bào màu vàng óng, hai con mắt lập lòe hào quang ống ánh, tay trái nắm gậy tích trượng, tay phải cầm bảo trâu, bên ngoài thân ở ngoài màu vàng xương mù lợn lờ, làm cho người ta một loại hòa ái thân thiết nhìn thẳng cảm giác. Cái kia đó là địa tạng Bồ Tát. Bồ Tát hiền linh, hắn nghe được chúng ta cầu xin, hắn đến rồi. Trước tiên có tiên nhân, lại có thêm địa tạng Bồ -Tát. Lần này cái kia đại yêu khẳng định đại kiếp nạn chạy trốn. Ta Phật phù hộ. Nhìn cái kia toàn thân phong thích ánh vàng đầu trọc tên béo, ố tư tàng quốc dân chúng đầu tiên là sức sở, đợi đến đem đối phương nhận ra sau, từng cái từng cái đầy mặt hưng phấn. Địa tạng Bồ Tát ở lên, ta biết sai rồi, cầu ngài cứu cứu ta nhìn thấy địa tạng Bồ Tát, một bên bị thương nặng toi thốc rơi vào hoảng sợ bên trong hoàng mi đại vương trong nháy mắt lại như là tìm tới nhanh có cứu mạng bình thường, tiên hiếu. Nó chính là ta vật cưới Hoàng Mi Bạch Sư Điệu Tạng Bồ Tát hướng về Ngô phương khẽ gật đầu ra hiệu, về sau nhìn về phía Hoàng Mi Đại Vương, ngươi thí sát bình dân, phần này tội không thể khoan dung. Theo ta trở về, lĩnh tội. Cái gì? Các ngươi đã nghe chưa? Này Hoàng Mi Đại Vương dĩ nhiên là Điệu Tạng Bồ Tát vật cưới. Chẳng lẽ nói, Điệu Tạng Bồ Tát không phải đến giết hắn? Là tôi cứu hắn. Không, không được. Hắn giết con của ta, không thể liền như thế để hắn rời đi. Thiên nhân! van cầu ngài làm chủ cho chúng ta a giết cái này đại yêu a ô tư tàng quốc bách tính lần thứ hai hướng về ngô phương lê bái thậm chí có người cái chán đều xô ra màu tươi địa tạng bồ tát ta đồng ý lĩnh tội hoàng mi đại vương dứt tiếng chỉ thấy rít lên một tiếng hóa thành một con lông trắng sư tử nhưng mà ngay ở chuẩn bị tùy tùng địa tạng bồ tát rời đi thời điểm thân thể bỗng nhiên run lên trong phút chốc lại như là bị một loại lực vô hình cầm cố một phen không thể động đậy a Theo xương cốt gãy vỡ tiếng ma sát vang lên, Hoàng Mi đại vương trong miệng phát sinh thê thảm thống khổ kêu rên, lại như là chính gặp không giống người giản vật giống như. Bản tọa có từng nói nhường ngươi đi sao? Cùng lúc đó, nô vương cái kia bình tĩnh đến cực điểm âm thanh trên vòm trời bên trong đồng bệnh ra âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng thẳng lay động ô tư tàng quốc tâm linh của mỗi người, đầy dây vô thượng uy nghiêm. Địa Tạng Bồ Tát, cứu cứu ta Hoàng Mi đại vương biến thành trắng, hạ củ, sư vẻ mặt nhăn nhó, khí tức càng gầy yếu. Địa tạng bồ tát liếc mắt hoàng mi đại vương, về sau chuyển động trong tay bảo châu, ánh mắt rơi vào ngô phương trên người, tiên hữu, này nghiệp chướng thực tại phạm vào ngập trời chi tội, xin mời do ta mang về trừng phạt cho tới những này đã chết đi bình dân bách tính, ta sẽ đi tới địa phủ tìm cái kia diêm vương ra tự thuật, để bọn họ đời sau ném đến người tốt nhà. Ở hắn tàn sắt những người dân này thời điểm, người ở đâu? Đối đầu địa tạng bồ tát ánh mắt, ngô phương lời nói bình tĩnh, không khó nghe ra trong giọng nói chất vấn. Khi đó ta đang bế quan, cũng không biết, bằng không cũng chắc chắn sẽ không cho phép tên nghiệp chướng này làm ra cỡ này hành vi địa tạng Bồ Tát lắc lắc đầu. Vậy ngươi có thể có nghe đến phía dưới những kêu bách tính trong miệng thuật cầu. nô phương biểu hiện lãnh đạm nhìn địa tạng Bồ Tát, nếu hắn tàn sắt bách tính thời điểm ngươi không có mặt, hiện tại lại có gì tư cách từ bản tọa trong tay đem hắn mang đi. Tiên hữu lời ấy ý gì? Địa tạng Bồ Tát lông mày hơi nhíu nhăn. Bản tọa đương nhiên phải ngay ở trước mặt phía dưới bách tính trước mặt tự tay giết chết tên nghiệp chướng này." Nô Vương ánh mắt ngưng lại, tiếng nói lạnh lẽo. "Nghe vậy, Địa Tạng Bồ Tát sắc mặt trở nên hơi khó coi lên, Tiên Hữu có chút lạ mắt, không biết Tiên Hữu ở Thiên Đình đảm nhiệm hà trước? Ta cùng Ngọc Đế cũng có thảo luận qua kinh Phật. Thiên Đình?" Nô Vương cười cợt, bản tọa cũng không phải Thiên Đình bên trong người. "Ngươi là tán tu." Nghe được Nô Vương, Địa Tạng Bồ Tát sắc mặt rõ ràng thêm ra một tia dị dạng, tựa hồ không thể tin tưởng một cái tán tu lại có thể trọng thương Hoàng Mi Đại Vương đã nói đến mức này, người rời đi đi cho tới này nghiệp chướng liền giao do bản tọa xử lý đi dứt lời, Ngô Phương hướng về địa tạng bồ tát phất phất tay, cũng là ở này một sát Hoàng Mi Đại Vương trong miệng tiếng kêu càng thêm thế thảm, tựa hồ trong cơ thể cái kia cố giản vật đang không ngừng tăng lên. Địa tạng bồ tát cứu cứu cứu ta Hoàng Mi Đại Vương khí tức đã gầy yếu tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng sẽ tử vong giống như vậy. Thứ tư chỉ hướng về địa tạng bồ tát phương hướng quỳ xuống, cái kia nhìn Ngô Phương trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tiên hiếu. Ngươi thật muốn như vậy chấp nhất sao? Địa Tạng Bồ Tát lắc lắc đầu, chuyển động bảo châu đồng thời, trong miệng ngâm tụng nổi lên niệm kinh âm thanh. Ngươi là muốn cùng bản tọa luận bàn một phen sao? Nô Vương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Địa Tạng Bồ Tát, tâm tình không có một chút nào chập chờn. Nếu là chỉ có thắng rồi tiên hiếu, mới có thể mang đi này nghiệp chướng. Người Lão Tăng kia đồng ý thử một lần. Âm thanh hạ xuống, Địa Tạng Bồ Tát chuyển động trong tay gậy tích trượng, xoan một tiếng, một vệt ánh vàng phun ra mà ra. Hóa thành một đạo kiếm khí hướng về Ngô Phương phá không vung ra. Hào quang màu vàng huy hoàng thức trời, sắc bén tuyệt thế, lập bổ xuống. Cong! Ngô Phương trong ngáy mắt, chỉ muốn một ngón tay liền dễ dàng đánh văng ra địa tạng Bồ Tát huy hoàng ánh vàng. Tại sao lại như vậy, địa tạng Bồ Tát muốn cùng tiên nhân đánh tới tới sao? Các người nói Bồ Tát có thể hay không thương tổn được tiên nhân A? Dù sao, hắn nhưng là vì chúng ta mà chiến A. Nếu là địa tạng Bồ Tát thương tổn được tiên nhân Sau đó ta cũng không tiếp tục cung vùng hắn Mặc kệ tiên nhân là thắng vẫn là bại Trở lại ta đều muốn khắc một cái hắn tự thần Mỗi ngày cung phụ Nhìn lên vòm trời bên trong khí thế tranh đấu đối lập hai người Ô tư Tảng quốc bách tính tâm lập tức huyền đến cung họ chương 618 Như Lai đến rồi, còn tạm được Lao tăng vốn vô ý ra tay Nhưng tiên hiếu quá mức chấp nhất Địa tạng Bồ Tát nhìn Ngô phương lắp lắp đầu Về sau Bảo Châu chuyển động Đại từ Đại Bi Theo tiếng quát hạ xuống Vòng trời vang lên tụng kinh Đại đạo thanh âm, địa tạng Bồ tát phía sau càng là hiện lên trói mắt phù văn. Huy hoàng thần mang nhập vào cơ thể mà ra, diễn biến thành năm cái bóng mở Phật đà. Chợt nhìn lại, này năm cái bóng mở Phật đà đều là địa tạng Bồ tát răng dấp, bất quá bọn hắn làm cho người ta khí tức nhưng là không giống nhau, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Đây chính là Phật gia thủ đoạn sao? Cao lão trang bên trong tôn ngộ không nhìn giữa bầu trời một màn, miệng khẩu khẽ nết, mang theo một chút kinh ngạc. Từ Hồng Nông Tiên Kinh bên trong, hắn đối với nải phương Tây Phật giáo cũng có hiểu biết, một ít thủ đoạn cũng là có biết một. hai. Đại từ Đại Bi trưởng dĩ nhiên tu ra ngũ hành, không hổ là tứ đại chiến Phật một trong. Chư bắt giới ngơ ngác Vương Giả địa Tạng Bồ Tát, đầu heo tràn đầy kinh ngạc. Cái này địa Tạng Bồ Tát hắn rất mạnh sao? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ nói. Đại từ Đại Bi chính là Phật giáo tuyệt học tối cao một trong tu ngũ hành thân, khó có thể giết hết. Mặc dù giết thứ tư thân, lưu lại một thân, như cũng không việc gì chưa bát giới như là biết chút ít cái gì dừng một chút tiếp tục nói ngũ thân động có vô địch khắp trên trời dưới đất tư thế nay điệu tạng bồ tát e sợ đã là đại la tán tiên cảnh giới nghe vậy tôn nộ không cao mày sắc mặt có chút nghiêm nghị lên tiên hiếu thiếp chiêu xa xa vòng trời địa tạng bồ tát trong tay gậy tích trưởng điểm ra năm cái bóng mở phật đà mi tâm phát sáng đồng thời một trưởng vô ra. Soạn! năm đạo trưởng ấn kinh không một trưởng hỏa diễm ngập trời một trưởng thổ khí Quê mùa, sôi trào, một trường thật thủy nhược đại dương, một trường lớn một năng, dọc, một trường hào quang màu vàng trói lọi trời. Trước mắt, năm cái Phật đà bóng mở từ phương hướng khác nhau xuất hiện ở ngô phương trước người, đem vây ở trung tâm. Phật chi ngâm tụng, ngũ hành xoay chuyển, hủy thiên diệt địa. Như vậy che chở một cái đáng chết đổ, lại có gì tư cách lấy lòng dạ từ bi? Cỡ này tâm tình sử dụng tới đại từ đại bi trường, lại có thể nào đạt đến đỉnh cực cảnh? Lãnh đạm treo tức thanh âm hạ xuống. Nô Vương tay háo bảo vung lên, xung quanh nhất thể hiện lên 3000 chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng cũng như một vòng nóng ánh chói mắt mặt trời chói trang. Không chờ Ngũ Hành trưởng ấn nhanh đến, 3000 chùm sáng lẫn nhau liên kết, tiện đa ầm một tiếng, ngoài chiều, hướng ra ngoài khuyết tán. Trong nháy mắt đổ nát Ngũ Hành trưởng ấn sau khi, 3000 chùm sáng vẫn chưa biến mất, mà là hướng về năm cái Phật đà tuôn tới. Si si si. Năm cái Phật đà bị nuốt hết trước mắt, cái kia 3000 chùm sáng bên trong màu vàng hạt cắt lưu động. Những hạt cắt này như là có thể nuốt chửng vô cùng sinh cơ giống như chấn động tâm hồn quỷ dị trong tiếng năm cái Phật Đà bắt đầu giãn nước cuối cùng triệt để hóa thành mưa ánh sáng các ngươi nhìn thấy không địa tạng Bồ Tát công kích lại bị tiên nhân phá hủy cái này tiên nhân thật mạnh có thể có người biết lai lịch của hắn coi như ở trên trời e sợ địa vị của hắn cũng không thấp đi có này tiên nhân dáng lâm thiên hữu nước ta a nhìn bên trong chiến trường cái kia chính đang tản đi năm cái Phật Đà. Một đám bách tính trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, hiển nhiên bọn họ càng hy vọng nô phương có thể thắng cuộc chiến đấu này thắng lợi. Trái lại hoàng mi đại vương, trong con người ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, càng nhiều chính là hối hận sớm biết cái này đột nhiên xuất hiện tiên nhân có thể cùng địa tạng Bồ Tát một trận chiến, hắn nói cái gì cũng sẽ không ló đầu ra a. Cùng lúc đó, ở tại ô tư tàng quốc cảnh giới thổ địa công, thổ địa bà, sơn quỳ vương, các loại một ít tán tiên cũng trước sau bị kinh động, từng cái từng cái khó mà tin nổi nhìn vòng trời. Xem ra lão tăng vẫn là đánh giá thấp Tiên hiếu. Địa tạng Bồ Tát chuyển động trong tay Bảo Châu, khen ngợi liếc nhìn Lô Vương, liền hắn lúc trước triển khai đại từ đại bi trưởng, trưởng thế liên kết, sức mạnh thông suốt, toàn phương vị công kích không có bất kỳ cái hở, bình thường đại la tán tiên đều khó mà đỡ lấy, nhưng đối phương, không chỉ có không mất một sợi tóc, còn dễ như ăn cháo đem hủy diệt rồi. Ngươi còn muốn hú mê không tỉnh sao? Lô Vương đứng chắp tay, mặt không hề cảm xúc nhìn điệu tạng Bồ Tát. Lao tăng lại thử một lần.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 Một đám quan chiến tán tiên ánh mắt rơi vào ngô phương trên người, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc vẻ. Giờ khắc này, địa tạng Bồ Tát toàn thân bị phù văn màu vàng bao vây, trong máu thị tẩn chứa quần cuộn tinh khí, dường như một con ngủ đông chân long. Tiên Hiếu, đắc tội rồi. Địa tạng Bồ Tát uy thế thời khắc này triệt để bạo phát, mắt lộ ra hết sạch, con ngươi bay ra hai đạo trắng bạc trùng sáng, lại hóa thành hai con đại bằng, mang theo ngập trời màu trắng song khí, hướng về ngô phương vồ giết mà đi. thấy thế, thế Quan chiến một đám tán tiên kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không ngờ tới địa tạng bồ tát sẽ trực tiếp vận dụng đáng sợ như thế thủ đoạn. Chân chính đại chiến trong nháy mắt bạo phát, dân chúng tầm thường càng là biểu hiện dại ra nhìn vòng trời, tầm mắt tập trung ở địa tạng bồ tát trên người, miệng mở lớn đối phương vẹn vẹn hai mắt ngưng lại, liền tạo thành này một đáng sợ cảnh tượng, trong mắt bên trong ẩn chứa màu bạc đại bằng, thực tại kinh người đến cực điểm. Đại la tán tiên thì lại làm sao, bản tọa cũng không để vào mắt, nô vương cũng chỉ về phía trước đánh ra. Vòm trời ẩu đống nhiên đổ nát mặc dù có hồng mang cách ly, như cũ chấn động ô Tư Tảng Quốc bách tính một trận đủ thai. Tiếp đó chỉ thấy vô số màu vàng hạt cắt hội tụ thành hai cái thần dây xích, chói mắt cực kỳ, như tia chớp chi chít ngang trời, đâm hướng về phía địa tạng Bồ Tát hai con mắt. Chỗ đi qua, hư không gợn sóng biến thành lá cây bay lượn, dường như mưa to bằng bạc mà mang theo đường liệt ánh sáng, đem cái kia mênh ngông ngập trời trắng, hạ củ, ngọn lửa dập tắt. Địa tạng Bồ Tát nhíu nhuyễn mày, trong tay gậy tích trưởng đánh ra đầu trượng dày đặt hoa văn hiện lên, đón lấy Ngô Phương đánh tới hai cái màu vàng thần dây xích. Đu ạng. một tiếng tiếng rung, gậy tích trượng chống lại hạt cắt biến thành thần dây xích sau, chỉ nghe điệu tạng bồ tát hét lớn, dĩ nhiên tự thân hóa thành một con trời bằng. Theo một tiếng hí lên, đón lấy chỉ thấy hai cánh rừng ra, mang theo chói mắt bạch quang, ngập trời ngân ngọn lửa, lao xuống hướng về Ngô Phương. Đây là trời bằng bảo thuật, chính là trong Phật giáo lớn nhất uy danh thánh thuật, bị điệu tạng bồ tát tu luyện tới lại thành pháp lực cái thế trong trước mắt này, hư không phảng phất bị cầm cố, thời gian vì đó bất động, tất cả trở nên tĩnh mịch. Thủ địa công, thủ địa bà, sơn quỷ vương các loại một đám tán tiên, ngừng thở, con mắt ánh mắt lưu chuyển, khóa chặt vòng trời chiến trường. Âu Tư Tàng quốc bách tính càng là vô cùng xuất sáng, con mắt sao cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm này một đòn kinh thiên động địa. Phật giáo tiếng tâm lừng lấy trời bằng bảo thuật, ở địa tạng bồ tát trong tay phóng ra rực rỡ hào quang, một đòn toàn lực, lay động nhật nguyệt tinh hà. Nếu là do như lai like tên kia triển khai này bảo thuật, hay là còn có chút ý nghĩa có điều ở trong tay người triển khai, nhưng là trên lệnh chút hỏa hầu Không giống với một đám tán tiên, bình dân kinh ngạc, nô phương vẻ mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Chương 619, bản tọa tự thành một phái, nô môn. Chỉ là ở ngày đó bằng đến thời khắc, nô phương bốn phía màu vàng hạt cắt lần thứ hai diễn biến, biến thành một ngũ chảo thần lòng, đón đánh mà lên vậy màu vàng kim mang theo màu xanh thân thể lưu chuyển hồng ngung khí dắt vạn vật mẫu khí kéo lên đại đạo thần lực ầm ầm phía kia chiến trường trời bằng thần long đan dẹt chạm vào nhau như biển động vô bờ như núi lửa mây tan dâng trào thần lực bắn ra bốn phía tùy ý có thể thấy được thanh quang quét ngang tất cả như bể cánh khô bị cách ly vòng trời ở này đáng sợ va chạm dưới uốn tùng tia ánh sáng trắng một mảnh quan chiến mọi người hai mắt đông nói không mở mắt nổi Mấy người thậm chí bất chi giác chảy ra nước mắt. Vang động tiểu tiêu, Thần Long kinh thiên. Hai con thần thú đánh giết, dị tượng hiện ra, có thể thấy được ngày đó bằng quanh thân lượn lờ Phật gia kinh văn, Thần Long bốn phía cũng là màu vàng hạt cắt bao phủ phun trào. Với ảnh. Rốt cục, tia ánh sáng trắng tiêu tan, theo một tiếng kinh thiên nổ lùng, trời bằng hất bay ra ngoài. Ngương mắt nhìn lại, trời bằng mặt ngoài thân thể hết mức lõm, trải rộng màu vàng hạt, cát, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống, huyết nục liền muốn bị hút khô. Đúng thôi mã đã dị hồng. Mắt thấy trời bằng liền muốn biến thành thây khô thời điểm, trong bụng phát sinh huyền ảo khó hiểu tiếng tụng kinh. Sau một khắc, những kia màu vàng hạt cắt bị đánh bay, lại lần nữa biến trở về địa tạng Bồ Tát răng dấp, lồng ngực chập trùng kích liệt, một cái dòng máu vàng dâng trào ra. Còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Ngay ở địa tạng Bồ Tát vừa ổn định thân hình thời khắc, bên hai một bên vang lên Ngô phương cái kia lãnh đạm không có bất luận cảm tình gì tiếng nói. Gần như cùng lúc đó... Trên đỉnh đầu vòm trời nứt ra một cái lô thủng to lớn lô thủng bên trong, một khối khổng lồ thiên thạch doanh tạp mà xuống. Ở này thiên thạch xuất hiện trước mắt, địa tạng Bồ Tát liền dơ tay nên đi, nhưng là ở một khắc tiếp theo, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khối vấn thạch này nhìn qua không lớn, nhưng trọng lượng lại tựa hồ như vô cùng lớn, chất chứa một luồng khó có thể chống lại khủng bố lực lượng. Giang giác Xương tay tiếng vỡ nát vang lên, địa tạng Bồ Tát sắc mặt trắng nhợt, lại là một trưởng dơ lên đánh ra toàn thân bị quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Đồng thời, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng huyền ảo khó hiểu kinh văn một cái lại một cái màu vàng vạn chữ đánh về cái kia khổng lồ thiên thạch. Nhưng mà, cho dù địa tạng bồ tát sử dụng toàn bộ chiêu thức, như cũng không cách nào ngăn cản thiên thạch hạ xuống. Địa tạng bồ tát đem trời bằng bảo thuật tu luyện tới đại thành, lại vẫn là rơi vào rồi hạ phong. Nghe nói địa tạng bồ tát mấy ngàn năm trước liền đã là đại la tán tiên, nhưng hắn lại còn là thất bại. chẳng lẽ nói. Cái kia tiên nhân sẽ là Đại La Kim tiên sao? Tự khai thiên tới nay, Đại La Kim tiên số lượng từ trước đến giờ ít hỏi, mỗi một mọi người có uy danh hiển hách, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Thổ địa công, thổ địa bà các loại một đám tán tiên, nhìn hơi thở kia hôn loạn sắc mặt tái nhận cực dương lực chống đối thiên thạch địa tạng Bồ Tát, từng cái từng cái lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, trong con ngươi kính ý càng sâu. Cái này không rõ lai lịch tiên nhân vô cùng có khả năng là Đại La Kim Tiên. Hiện tại ngươi còn có dựa dẫm sao? nô Vương ánh mắt trở xuống đến Hoàng Mi Đại Vương trên người, bình tĩnh trong giọng nói mang theo trêu tức. Nghe tiếng, Hoàng Mi Đại Vương toàn thân đánh cái kích run, tự điệu tạng Bồ Tát rơi vào hạ phong thời điểm, hắn tâm cũng đã trầm đến đáy vực. Vì ngươi phạm vào ngập trời chi tội trả nợ đi. Thanh âm lạnh như băng tự trong không khí bồng bệ ra, đầy trời cắt vàng mênh ngông quần quận dâng tới Hoàng Mi Đại Vương. A Chốc, Hoàng Mi Lớn Vương khủng sợ tiếng hô vang vọng ở trong thiên địa, tiếng gào bên trong mang theo thống khổ, như là chính phái chính đáng lịch thế gian nhất cực kỳ tàn ác dằn vặt. Địa Tạng Bồ Tát cứu cứu cứu ta đẩy trời cắt vàng bên trong, chuyến gia Hoàng Mi Đại Vương đứt quãng tiếng cầu cứu, âm thanh cực kỳ gầy yếu. Địa Tạng Bồ Tát liếc mắt cắt vàng bên trong bị dằn vặt sống không bằng chết Hoàng Mi Đại Vương, lắc đầu thở dài, hắn có lòng muốn cứu, nhưng cũng đúng là vô lực. Sát thực nói. Hắn tự thân cũng rơi vào một loại hiểm cảnh bên trong trên đỉnh đầu khối vân thạch này, phảng phất bị ra chỉ một luồng không biết thần bí lực lượng, bất luận hắn làm sao thôi thúc thần lực trong cơ thể, cũng không cách nào làm đối phương đình chỉ hạ xuống. Càng đáng sợ chính là khối vân thạch này khóa chặt hắn, hắn căn bản không chỗ có thể trốn nếu là tiếp tục nữa, e sợ không chỉ là thân thể, liền ngay cả nguyên thần đều sẽ bị khối vân thạch này chấn tiêu vong. ầm ầm, rốt cục một tiếng nổ vang rung trời, nương theo Hoàng Mi Đại Vương cuối cùng một tiếng hét thảm. Đầy trời cắt vàng bên trong bay xuống dưới máu đỏ tươi, cùng với một đống chồng vỡ vụn bạch cốt âm vù. Chết rồi, cái kia đại yêu chết rồi. Tiên nhân giết cái kia hoàng mi đại vương, vì là những kia người bị chết báo thù. Chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng. Nhìn lên vòm trời hạ xuống giọt máu, Âu Tư Tảng quốc bách tính hoảng hốt qua đi, hương phấn hoan hô, kích động không thôi những người chết kia thân nhân càng là trong miệng nhắc tới, nước mắt như giọt mưa. Tới cuối cùng, không hẹn mà cùng đồng loạt lần thứ hai hướng về Ngô Phương lễ bái. Trên mặt mang theo thành kính cùng càng kích. Và hành. Cách đó không xa thiên thạch cũng rơi vào điệu tạng Bồ Tát trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Điệu tạng Bồ Tát thân thể nổ tung. Có điều mắt thấy điệu tạng Bồ Tát nguyên thần cũng phải bị nổ nát thời điểm. Nô phương dương tay một cái. Thiên thạch biến mất không còn tăm hơi. Tuy theo. Điệu tạng Bồ Tát thân thể gây dựng lại. Nhìn qua tuy không việc gì. Nhưng khí tức rõ ràng gầy yếu rất nhiều. Lao tăng tu hành vẫn là quá đông. Đa tạ tiên hữu lưu tình địa tạng bồ tát liếc mắt hoàng mi đại vương lúc trước vị trí phương vị lắc lắc đầu sau vừa nhìn về phía Ngô Vương một tiếng thở dài mang theo một chút bất đắc dĩ nếu đều đến rồi cần gì phải trốn trôn tranh tránh đây Ngô Vương ánh mắt đảo qua bốn phía theo bình tĩnh rứt tiếng hư không từng cơn sóng gợn tạo nên đón lấy từng đường bóng người từ bên trong đi ra cái kia đó là bất động minh vương ạ cạ lánh thà khổng tước minh vương mị dồ cử bồ tát phổ hiền bồ tát văn thủ bồ tát xem thanh thiên khung bên trong xuất hiện những người kia dáng dấp thổ địa công thổ địa bà các loại một đám tán tiên nhất thời đầy mặt vẻ hoảng sợ ngoại trừ những này phật giáo đại lao ở ngoài cũng không có thiếu thiên đỉnh tiên quan như cái kia nam cực tiên ống nguyệt lão phong bá vũ sư các loại ô tư tàng quốc bình dân bách tính từng cái từng cái cũng là sửng sốt như là gặp sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn giống như sự ở tại chỗ vẻ mặt chất phát trên trời xuất hiện những này bóng người Cái kia đều là bọn họ trong ngày thường cung bái cung phụng tiên Phật, có thể trước mắt nhưng chân thực xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Văn thủ, phổ hiền các loại bồ tát hiện thân, địa tạng bồ tát tâm tình cũng không có sóng chấn động, hiển nhiên hắn sớm đã biết những người này ở trong bóng tối quan sát. Tiên hữu thủ đoạn khó lường, khó có thể nghĩ lại, không biết xuất từ cái nào giáo phái. Khổng tước Minh Vương hiện thân sau, trước tiên hướng về Ngô Phương đánh tới bắt chuyện. Giáo phái. Ngô Phương cười cợt, bản tọa tự thành một phái, tại sao thuyết giáo phái? Kỳ danh Nô Môn. Nô Môn. Đây là một cái thế nào giáo phái? Nó ở vào phương nào? Nghe được Nô Phương, một đám tiên Phật hai mặt nhìn nhau, nhưng mà từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đều là mê man, hiển nhiên không người hiểu rõ môn phái này. chương 620, 100.000 thiên binh, lúng bắt Nô Phương. Nô Phương lời nói tựa hồ không chỉ là đối với trong vòng trời những này tiên Phật từng nói, càng như là ở đối với ô tư Tảng quốc hết thể bách tính nói tới. Các người đã nghe chưa? Thiên nhân hắn thật giống không phải người của thiên đình. Ngô môn. Đó là thế nào một cái giao phái? Vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói? Mặc kệ, sau đó ta cung phụng tín ngưỡng do Phật giáo đổi thành ngô môn. Ai bảo địa tạng Bồ Tát che chở cái kia Hoàng Mi Đại Yêu đây? Các ngươi nói, này ngô môn còn thu đệ từ sao? Ngay ở tàng quốc cư dân đang bàn luận ngô môn thời điểm, tựa hồ vì giải quyết bọn họ nghi hoặc, đứng ở xa xa trong vòm trời ngô phương lần thứ hai lên tiếng. Ngô môn. Ở vào đông thắng thần châu ngạo lai quốc bên trong hoa quả sơn, nếu là có tuổi tác ở 18 tuổi dưới, muốn bước lên tu hành con đường này, đều có thể trở thành ngô môn một thành viên. Theo ngô phương dứt tiếng, ô tư tàng quốc nội nhất thời tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, những kia cái hài đồng, thiếu niên càng là dục giả dục dịch. Cha, mẹ, ta muốn gia nhập ngô môn, chờ ta sau đó mạnh mẽ, là có thể bảo vệ cha mẹ, không muốn đang hãi sợ yêu quái cao lão trang bên trong, trước hết bị ngô phương đến thăm trong sân, cái kia bốn. Năm tuổi hài đồng vứt cuốn rồi năm đấm, tuổi trẻ vợ chồng một mặt vui mừng. Tiên hữu có thể từng nghĩ tới vào ta thiên đình, lấy tiên hữu thực lực, tất có thể đảm nhiệm trọng yếu tiên quan chức Nguyệt Lão cười nhìn Ngô Vương. Hơn nữa, Tiên hữu nếu là có yêu cầu, Lão Sinh còn có thể vì là Tiên hữu ban xuống một việc mỹ hảo nhân duyên. Nhân duyên việc này, đương nhiên phải làm phiền Nguyệt Lão ngươi vì ta tăng thêm phúc nguồn có điều cho tới vào thiên đình một chuyện, vẫn là miễn đi. Dù sao bản tọa đã tự lập môn phái, chính là Ngô môn chi chủ hay là. Không ngày sau, này nô môn danh vọng không kém gì thiên đình đây. Đối xử Nguyệt Lao thái độ, nô phương rõ ràng không giống với đối xử cái khác tiên Phật, rõ ràng khách khí nhiều, lại nói, không chắc ngày nào đó, bản tọa còn có thể ngược lại mời người gia nhập nô môn đây. Tiên hữu thực sự là nói giỡn Nguyệt lão ngượng ngùng nở nụ cười, hiển nhiên là cho rằng nô phương đang nói đùa. Người đáng chết đã chém, bản tọa cũng sẽ không lưu lại đang cùng một đám tiên Phật gật đầu ra hiệu sau. Nô phương bóng người rơi vào cao láo trang. Sư phụ ngài ngài dĩ nhiên thật sự đánh bại điệu tạng bồ tát, nô vương mới vừa xuất hiện ở cao phủ bên trong, chư bát giới trước tiên một cổ họng giống to, đầy mặt vẻ sùng bái. sư phụ, ngài đúng hay không đại la kim tiên? chư bát giới lại không nhịn được hỏi dò. sau đó ngươi sẽ từ từ biết được. nô vương vô vũ chư bát giới, đi đi, về hoa quả sơn. mà giờ khắc này, hoa quả sơn phía trên một mảnh đen kịt, không không phải trên người mặc tinh xảo khôi giáp thiên binh. những này thiên binh sắp hàng chỉnh tề. Khí thế lăng người, ở tại bọn hắn phía trước nhất chính là cái kia Đông Hải Long Vương cùng cái kia chân đạp phong hòa luân, trùng vào càn quân quyển, tay cầm hỏa nhọn thương, súng, Nacha. Lô môn môn chủ ở đâu? Nacha bên hông hồn thiên lăng múa may theo gió, lành lạnh âm thanh đồng bệnh ở Hoa Quả Sơn bên trong. Những này thiên binh, hắn bọn họ là tìm đến môn chủ. Thủy Liêm động trước, bầy khỉ tụ lại cùng nhau sợ hãi nhìn trên đỉnh đầu thiên binh. Lão Long Vương, ngươi xác định Lô môn cửa chỉ ở này Hoa Quả Sơn sao? thấy đến phía dưới không người đáp lại, Na Cha nhíu nhíu mày nhìn về phía Lão Long Vương. Không thấy cái kia Ngô Môn hai chữ à? Đông Hải Long Vương chỉ chỉ thủy liêm động phía trên hai cái bắt mắt màu vàng chữ lớn, lại nói: "Những kia khỉ hoang e sợ biết Ngô Môn môn chủ hướng đi." Trầm thấp tiếng quát hạ xuống, Đông Hải Long Vương bàn tay lớn mò xuống, trong nháy mắt giam cầm gần 10 cái khỉ hoang. "Các ngươi cũng biết Ngô Môn môn chủ ở đâu." Đông Hải Long Vương lạnh lùng nhìn kỹ khỉ hoang, bằng bạc uy thế nhập vào cơ thể mà ra. Môn chủ hắn hắn bị Đông Hải Long Vương bắt khỉ hoang run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, trên mặt mang theo hoàng sợ, trong miệng a úng. Các ngươi bực này trận trượng ý gì? Có thể không giống như là đến bái phỏng bản tọa a. Đang lúc này, trong hư không một đạo trêu tức âm thanh đồng bình ra, tiếp theo cái kia bị Đông Hải Long Vương giam cầm khỉ hoang chịu đến một luồng lực vô hình, bình yên đưa đến thủy liêm động trước. "Nô môn môn chủ." Nghe được câm thanh, Đông Hải Long Vương sắc mặt đột nhiên biến, không chỉ là hắn Na cha cùng với một đám thiên binh cũng là bảy ra đầu nhìn chung quanh, ông long trong tiếng, hư không tạo nên một mảnh gợn sóng, ba bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Ngươi chính là Ngô Môn môn chủ. Na cha ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, ngưng lông mày nói. Chính là bản tọa Ngô Phương cười nhìn Na cha, tự nhiên đầu tiên nhìn liền nhận ra thân phận của đối phương. Giao gia định hải thần châm, theo ta đi tới thiên đỉnh gặp mặt ngọc hoàng đại đế Na cha âm thanh lạnh lành. Nay định hải thần châm tự mình nhận bản tọa đồ nhi làm chủ đã là có chủ đồ vật ngươi lại có gì tư cách để bản tọa giao ra đây." Nô Vương một mặt cân nhắc vẻ, quả nhiên ngu xuẩn mất hồn. Tiếng quát tháo hạ xuống, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, hai tay nắm nắm hỏa nhọn thương, súng lướt về phía Ngô Vương, phía sau chỗ đi qua hóa thành biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng nóng xuyên qua hư không. Mặc dù là ngươi sư tôn thái ớt chân nhân đến rồi, ở bản tọa trong mắt cũng bất quá tiểu bối thôi. Ngô Vương hứng hờ nhìn bay tới Na Cha, hờ hững nở nụ cười bản tọa có thể không thời gian bồi các ngươi bọn tiểu bối này chơi đùa dứt lời nô phương dương tay một cái lòng bàn tay đẩy trời cắt vàng phun trào hình thành một cái mấy vạn trượng bàn tay khổng lồ bàn tay khổng lồ quét ngang tràn ngập kim quang long ánh vành một tiếng đổ nát vòng trời tùy theo từng tiếng kêu thẳng thiết na cha đông hải long vương cùng với một đám thiên binh thiên tướng chẳng biết đi đâu bầu trời yên tĩnh thế nhưng thủy liêm động trước bảy khỉ nhưng là vỡ tổ sôi trào hương phấn gào gừ môn chủ ly vũ Bây khỉ sùng bái nhìn Ngô phương, trong miệng hoan hô, Trư bát giới đồng dạng là một mặt kinh ngạc, có hoàng hốt, về sau tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt chớp mắt đã biến thành màu xám. Sư phụ, vậy cũng là Đông Hải Long Vương cùng võ thần Na Cha A. Ngài liền như thế đem bọn họ đánh bay, nhưng là ở cùng thiên đình đối người ta. Làm đã từng thiên đồng nguyên soái, Trư bát giới biết rõ thiên đình gốc gác, trên mặt không khỏi hiện lên một chút vẻ lo hâu. Quên sư phụ qua sao? Nô môn. Cái kia chính là không kém gì thiên đỉnh thế lực. Nộ phương liếc mắt chư bát giới, này người của thiên đỉnh đều binh lâm hoa quả sơn, bản tọa chẳng lẽ còn nhìn bọn họ ngang ngược sao. Cái này sư phụ nói có lý nói quanh co một lát, chư bát giới nghẹn ra một câu nói như vậy đến. Nam thiên môn ở ngoài, cầu vồng bay ngược sẽ qua, hoành nổ vang, na cha, đông hải long vương đám người mạnh mẽ lệnh ở trên cung điện. Đáng chết, đây chính là trong miệng ngươi thái ớt tán tiên. Na cha khí tức hỗn loạn Lạnh Liêu Âm trầm ánh mắt rơi vào Đông Hải Long Vương trên người, lên tiếng quát mắng. So với Na Cha mà nói, giờ khắc này Đông Hải Long Vương càng thêm thê thảm, toàn thân trải rộng máu tươi không nói, trên đầu một đôi sừng rồng trực tiếp gãy vỡ một cái. "Ta muốn đi gặp Ngọc Đế." Đông Hải Long Vương trong con ngươi sự thù hận càng sâu, nhưng mà ở hắn đi tới chủ điện thời điểm mới biết được, Ngọc Đế bế quan, thiên đình sự vụ lớn nhỏ tạm do Vương Mẫu nương nương quản lý. "Lớn mật. Này Ngô Môn môn chủ dám thương ta thiên đình quan?" Vương mẫu nương nương gầm lên, về sau hạ lệnh, thắt tháp lý tính, tứ đại thiên vương, dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng lùng bắt Ngô môn môn chủ, chém đầu gian chúng. chương 621, 100 năm sau, Ngô phương trở về. Vì là trợ ký chủ hoàn thành hắc hóa đánh dấu nhiệm vụ, thời gian chi luôn đem mang ký chủ đi tới dưới một tiết điểm. Ngay ở Ngô phương mang theo tôn ngộ không, chứ bắt giới rơi vào thủy liêm động trước thời điểm, trong đầu hệ thống âm vang lên. Dưới một sát, thời không chi vòng xuất hiện, không giống nhau. Không chờ Ngô Phương làm ra phản ứng, một luồng mặc dù là hắn đều khó mà chống đối hút kéo lực đem kéo vứt tiến vào thời không chi vòng. Thân ở màu xanh lam trong đường núi, Ngô Phương chỉ cảm thấy bốn phía năm tháng sông dài nhanh chóng chạy xuôi. Cũng là ở Ngô Phương tiến vào thời không chi vòng không lâu, hoa quả sơn phía trên xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, che đậy vòm trời trong đó dẫn đầu mang đội người chính là cái kia ngâng thắp thiên vương lý tính cùng với tứ đại thiên vương, còn bọn họ phía sau nhưng là mười vạn thiên binh thiên tướng. 4 đu ảng màu xanh lam trong đường núi nô vương cũng không biết qua đi bao lâu chỉ là không tên trong hoàng hốt đầu góc vang vang lên một đạo tiếng rung làm phục hồi tinh thần lại thời điểm màu xanh lam đường nối biến mất thời gian chi luôn biến mất hình ảnh trước mắt biến hóa phóng tầm mắt nhìn lại nơi này không phải hoa quả sơn mà là một vùng phế tích chỉ có điều cái kia phế tích trung ương nhất đứng sừng sững một tòa cảng xa hoa đại điện đại điện ngay chính giữa mang theo một cái màu bạc bảng hiệu trên tấm bảng vàng rực rỡ ngô môn hai chữ càng dễ thấy Sắp thực nói, đây càng là một phương chiến trường, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. lấp loay ánh sáng, Đinh Hai nhức góc tiếng la rít, như cũ đang kéo dài. Bên trong chiến trường, mấy ngàn đạo bóng người chờ đợi tòa kia hào hoa đại điện, mặc dù bốn phía kiến trúc đã biến thành tàn viên đoạn ngói, mà nó vẫn như cũ không có một chút nào tổn hại. Nay chờ đợi đại điện ngàn bóng người bên trong, không thiếu một ít không phải người tộc sinh linh, trong đó khỉ loại sinh linh chiếm gần như một phần ba. Nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Những này bóng người bên trong bất luận là nhân loại tu sĩ, khỉ loại sinh linh cũng hoặc là những chủng tộc khác sinh linh, trên người bọn họ sóng linh lực khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tương tự, tựa hồ bọn họ tu luyện đồng dạng tiên pháp. Lại nhìn những kia vây quét đại địa người, từng cái từng cái trên người mặc kim khôi ngân giáp, trong tay cầm như thế trường thường trường đao, khôi giáp phía sau mơ hồ có thể thấy được thiên đỉnh hai chữ dạng Cao Sâm, tôn ngộ Kiệt, ra khuyên các ngươi đừng ngu xuẩn mất hôn. Các ngươi sư tôn cũng đã bị bắt đi, tiếp tục dãy rủa còn có ý gì nghĩa? Bên trong chiến trường, thiên đình đại quân cầm đầu một tên khôi ngô nam tử lạnh lùng nhìn đại điện phía trước một tên nhân tộc nam tử cùng với một tên hình thể khổng lồ hầu tử. Không sai, giao ra hồng mông tiên kinh là các ngươi lập tức miệng lựa chọn sáng suốt. Bất kể như thế nào, qua hôm nay, nỗ môn đều sẽ triệt để từ phía trên thế giới này xóa tên. Lại là thiên đình thần tướng lạnh lạnh quát. Chỉ bằng hai người các ngươi mang đội, còn chưa có tư cách nói lời này. Tên là cao xâm nhân tộc nam tử hư lạnh một tiếng, tay phải nam quyền. Nam đấm mặt ngoài cuốn bọc một tầng kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong chân long chìm nổi, hỏa phượng bay lượn. Gào! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ lên, cao sâm bay lên trời, thoáng qua cái kia cực kỳ đáng sợ một quyền cũng đã tới gần thiên đình đại quân mang đội người. Ngưu muội, Đông đấu tinh quan tô hộ gầm lên, một tiếng khôi giáp lấp lóe yêu dị ánh sáng, cẩm trường thương chính là tiến lên nên tiếp. ầm ầm ầm, hai người rất nhanh liền giao chiến ở cùng nhau, bóng ánh ánh sáng phân tán các loại phép thuật tầng tầng lớp lớp Hoàng Thiên Lộc đến chiến cái kia tên là tôn ngộ Kiệt hầu tử ánh mắt ngưng lại cầm một cái màu bạc thiết côn oanh tạp hướng về phía Thiên Đình mang đội người thứ hai hôm nay Ngô môn tất diệt Tây đấu Tinh Quan Hoàng Thiên Lộc ánh mắt hung quang rút ra bên hông bội kiếm hóa thành cầu vòng hướng về tôn ngộ Kiệt quét ngang mà đi giết giết hết những này xâm lấn Thiên Đình cầu thể sống chết bảo vệ Ngô môn chủ điện đúng quyết không thể để những ngày qua đình đủ cầu đụng vào chúng ta đại điện Theo Cao Sâm cùng đông đấu tinh quan Tô hộ, Tôn Nộ Kiệt cùng Hoàng Thiên Lộc khai chiến, bên trong chiến trường còn lại Ngô Môn tử đệ cùng Thiên Đình Thiên binh trong lúc đó chiến đấu cũng càng lúc càng kịch liệt, gọi tiếng hô giết rung trời. Nhìn bay đầy trời tung tóe gạch vụn đá vụn, cái kia không gãy vỡ mở làn tràn hư không, Ngô Vương cất bước ở bên trong chiến trường có chút nộ. Đông Tây đấu tinh quan, hai người các ngươi hiệu suất làm việc không khỏi cũng quá hạ thấp đi. Tôn Nộ không, chư bắt giới bị bắt, cái này Ngô Môn các ngươi lại còn không bắt được không cảm thấy mất mặt sau. đang lúc này, trong vòm trời vang lên một đạo quát mang tiếng. tiếp theo, gợn sóng tạo nên, đen kịt lô thủng bên trong chậm rãi đi ra một cái mặt như hoa cua, cần như đồng dây. lớp 11 một trưởng bốn thước nam tử chỉ thấy cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, trên có phủ ấn, phân biệt có khắc địa thủy hỏa gió bốn chữ. phía nam tăng trưởng thiên vương, ma lễ thanh, thấy rõ người tới dáng dấp, đông đấu tinh quan tô hộ, tây đấu tinh quan hoàng thiên lộc cùng với một đám thiên binh, vội vã ngừng tay bên trong chiến đấu ôn quyền túi người chào trên mặt mang theo cung kính cho tới cao sâm tôn ngộ kiệt cùng với một đám ngô môn tử đệ nhưng là lộ ra vẻ nghiêm túc sắc mặt cực kỳ khó coi âm trầm tới cực điểm từng cái từng cái cực kỳ cảnh giác nhìn ma lễ thanh như gặp đại địch cao sâm tôn ngộ kiệt bản vương tự thân tới các ngươi còn không bó tay chịu chói tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh âm thanh lạnh lẽo hồng ngông tiên kinh đến tột cùng ở nơi đó thế sống chết thủ hộ ngô môn cho tới hồng ngông tiên kinh dù cho chết trận Các ngươi cũng mơ tưởng được. Cao sâm, tôn ngộ kiệt nhìn nhau, ánh mắt mang theo kiên định, không mà sống chết không chỉ là bọn họ, bên trong chiến trường phạm là là ngô môn tử đệ, đều là một mặt vẻ kiên nghị, mặc dù người đang ở hiếm cảnh, như cũ chiến ý dâng trào. Giết! Cao sâm hét lớn, âm thanh như lũ quét, nặng nghề mà hùng vĩ, vang vọng ở toàn bộ phía trên chiến trường. Sau một khắc, chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa dị xanh sở cả bờ đồng lô, lô trên người điều khắc một con lại một con kim ô. Trong rất sống động tòa này bảo lô lộ, lộ ra chân thân, bên trong lửa cháy hung hực, ngoại bộ cổ lão ma thần bí phù hiệu như là có tính mạng của chính mình. Theo cao xâm lạnh lèo âm tiết hạ xuống, đồng lô phát sáng, một con kim ô dương cánh vọt ra, ánh lửa nhấp nháy cả người như kim, ác liệt vô cùng. Con thứ nhất mới vừa lướt ra khỏi, con thứ hai theo sát phía sau, màu vàng cánh vung lên đáng sợ khí tức tràn ngập con thứ ba bay ra, con mắt màu vàng nóng khóa chặt Thạch Trung Thiên, sát khí ngập trời liền như vậy liên tiếp bay ra 6 con kim ô quay trung quanh đồng lô xoay quanh, tiếng xe gió bên trong, đồng lô bị nảy sáu con kim ô vờn quanh như mọi người vờn quanh giống như đánh giết hướng về phía tăng trưởng thiên vương ma lễ thành. Cùng lúc đó, tôn ngộ kiệt trong tay ngân côn cũng là có thứ tự múa, đầy trời côn ảnh trùng điệp, như cơn sóng thần, một tầng xếp một tầng, khí thế càng ngày càng khủng bố, cho đến cuối cùng phảng phất ông dị triệu giống như mang theo cực kỳ khí tức kinh khủng dâng tới ma lễ thành. vô vị giấy dùa, ma lễ thanh ánh mắt lạnh lèo âm trầm đối mặt sáu con kim ấu vờn quanh đồng lô cùng với cái kia ngập trời côn ảnh, ma lễ thanh trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, chỉ thấy trong tay thanh phong bảo kiếm run lên. Đầu tiên là một cơn gió đen phun trào, trong gió có vạn ngàn mâu mâu đón lấy ánh lửa lửa lờ, trong ngọn lửa kim xả cuốn quanh. Si, ma lễ thanh vung kiếm, chói hai thanh âm tràn ngập, một tia bao bọc ánh lửa ánh kiếm trực tiếp lược đi ra ngoài, chỗ đi qua, khói đen tràn ngập. Chương 622, muốn đạp thiên đỉnh xa xa vòng trời. Tăng trưởng thiên Vương Ma lễ thanh tay cầm Thanh Phong Bảo kiếm, hắn toàn thân tỏa ra hào quang, phảng phất hào quang nhấp nháy chiến thần. Vụ! Thân kiếm tiếng rung rung động hư không, mang theo từng trận đáng sợ hoa văn, ánh kiếm lộ ra thần quang, cuốn theo diệt thế thần uy, đón lấy lưu Đồng cùng ngân côn. Đang! Kim loại tiếng va chạm lanh lảnh mà du dương. Dư âm bên dưới, khoảng cách gần nhất một đám thiên binh hai tay ôm đầu đầu, trong miệng một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, như là linh hồn bị đánh nứt ngô môn đệ tử cũng là như vậy vẻ mặt thống khổ giữ tận vật mèo, ánh kiếm cùng lưu đồng ngân côn chạm vào nhau, diệt. nhưng mà nguyên bản rằng co trạng thái theo tăng trưởng thiên vương này quát to một tiếng mà đánh vỡ, chỉ thấy kiếm kia mang đột nhiên bành trướng, ánh sáng càng chói mắt, một luồng như là phóng to mấy lần, càng thêm sức mạnh bảng bạc trực tiếp đánh bay lưu đồng cùng ngân côn. xẹt xẹt, ánh kiếm xé nát hư không, tiếp tục trước lược. nhìn thoáng qua tới gần ánh kiếm, cao sâm tôn nộ kiệt con người đột nhiên co rụt lại. Vào lúc này bọn họ đã không kịp né tránh. Nhưng là ở tại bọn hắn coi chính mình cũng bị chiêu kiếm này chém thành hai đoạn thời điểm. Bên hai nhất thời vang lên một trận gào thét thanh âm, một hơi gió mát thổi vào mặt. Dưới một sát, bất kể là phía dưới phế tích, vẫn là này mới vòng trời, đồng thời yên tĩnh. Tĩnh liền tiếng hít thở đều có thể nghe được. Thời khắc này, cái kia lướt tới ánh kiếm đột nhiên dừng lại, tiện đa hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. Nguyên bản bên trong chiến trường, chính đang chiến đấu ngô môn tử đệ cùng thiên đỉnh thiên binh cũng giống như là tao ngộ một luồng không tên giằng buộc, không hẹn mà cùng dừng hạ thủ bên trong công kích. thoáng chốc, hết thảy đều phảng phất trở nên bất động. trong tầm mắt, có thể nhìn thấy chỉ có cái kia chậm rãi bước lên đẩy trời cắt vàng. cùng với cắt vàng bên trong cái kia dần dần rõ ràng chàng thanh niên. môn môn chủ. chờ thấy rõ chàng thanh niên dáng dấp, cao sâm, tôn ngộ kiệt đầu tiên là sức sở, nỡ ngẩn từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại sau, miệng mở lớn, đón lấy chính là đầy mặt hưng phấn, không nói ra được kích động. Các ngươi nghe được cao sư huynh cùng tôn sư huynh sao? Bọn họ đang gọi cái kia đột nhiên xuất hiện không biết lai lịch người bí ẩn vì là môn chủ. Trời ơi! Hắn sẽ không phải chính là sáng lập nô môn ngày thứ nhất liền biến mất không còn tâm hơi cửa chủ đi. Quá khó mà tin nổi. Sinh thời, ta lại vẫn có thể nhìn thấy môn chủ bản tôn. Theo bát giới sư tôn nói, môn chủ nhưng là đại la kim tiên. Nếu hắn đúng là môn chủ, vậy chúng ta ha không phải an toàn. Bên trong chiến trường... Một đám ngô môn đệ tử ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở ngô phương trên người, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo hiếu kỷ, càng nhiều chính là mừng, rỡ, mơ hổ còn có chút chờ mong. Người là cái kia khỉ con. Ngô phương một chút liền nhận ra tôn ngộ kiệt, đối phương chính là lúc trước hắn mở miệng để bầy vượn gia nhập ngô môn thời điểm, cái kia cái thứ nhất đứng ra khỉ con. Môn chủ, không nghĩ tới ngài lại vẫn có thể nhận ra ta. Tôn ngộ kiệt cấp tốc gật đầu, về sau hướng về ngô phương tầng tầng quy lệ. Phất tay nâng lên tôn ngộ kiệt sau, ánh mắt rơi vào cao sâm trên người, lông mày hơi nhíu lên. Môn chủ, ngài còn nhớ 100 năm trước, ngài ở cao lão trang vào một gia đình sao. Lúc đó gia đình kia có cái hài đồng, mà ta chính là đứa bé kia. Cao sâm cực kỳ cung kính nhìn Ngô phương, từ khi ngài nói 18 tuổi bên dưới đều có thể vào ngộ môn sau, cha mẹ liền ngay cả đêm đem ta đưa vào ngô môn chỉ tiếc, khi đó ngài đã không ở ngộ môn sau đó. Bắt giới sư tôn biết ta đến từ cao láo trang liền thu ta vì là đệ tử thân truyền. Hóa ra là ngươi thằng nhóc này nộ phương đống nhiên tình nộ, về sau tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khẽ biến, ngươi nói bản tọa đã rời đi 100 năm. Cao sâm, tôn nộ kiệt nhìn nhau, ánh mắt xác định một phen sau, đồng thời gật đầu nói, không nhiều không ít, dòng dãm 100 năm. Nộ phương hít sâu một hơi, đem bản tọa rời đi này 100 năm qua, nộ môn trải qua biến thiên giảng giải một hồi. Một ngày kia tự ngài đột nhiên rời đi tôn ngộ kiệt sửa sang lại tâm tư, có trật tự vì là ngộ phương khẩu thuật lên. Cho tới Ngô phương, nghe nghe trên mặt liền hiện ra tức giận, cuối cùng càng là dâng lên nồng nạc sắc ý. Nguyên lai tự hắn sau khi biến mất không lâu, Tháp thắp thiên vương lý tĩnh cùng với tứ đại thiên vương liền dẫn mười vạn thiên binh thiên tướng giết tới hoa quả sơn. Vì được vương mẫu nương nương chi mệnh lùng bắt ngộ môn môn chủ, Tháp thắp thiên vương lý tĩnh liền ở hoa quả sơn giữ bảy bảy ngày. Ai ngờ như cũng không có thể chờ đợi đến ngô môn môn chủ xuất hiện đến cuối cùng, vì ứng phó báo cáo kết quả, hắn lấy bảo tháp trực tiếp quanh sụp hoa quả sơn, thủy liêm động càng bị hủy, cũng xưng ngô môn bị diệt. Nhưng mà, hoa quả sơn tuy hủy, nhưng tôn ngộ không, chứ bắt giới cùng với bảy khỉ nhưng là bình yên vô sự. Vì ngô môn truyền thừa, tôn ngộ không, chứ bắt giới hai người liền ở khoảng cách hoa quả sơn không sang ngạo đến thành lại lần nữa sáng lập một cái ngô môn. Khởi đầu Cái này ngô môn trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, chỉ có một đám tử hoa quả sơn theo tới hầu tử cùng với một đám tử ô tư Tạng quốc tới rồi người. Nhưng bởi vì hồng mông tiên kinh tồn tại, cái này ngô môn vẹn vẹn trầm mặc 10 năm liền ở ngạo Lai quốc có chút danh tiếng, cho đến sau đó ngạo Lai quốc bên trong quan to tạ cả hỷ tổ đều sẽ tranh nhau chen lấn đem hải tử nhà mình đưa vào ngô môn. Tất cả đều vì cái này ngô môn tiên pháp quá mức thần kỳ. Đồng dạng là từ ngưng thần đến nạp thần, những khác tiên pháp có lẽ phải 5 năm 10 năm Nhưng cái này hồng mông tiên kinh nhưng chỉ cần 3 tháng, 5 tháng chớ nói chi là, mặt sau những kia đại cảnh giới. Ở năm thứ 60 thời điểm, Ngô Môn đã ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều có chút danh tiếng nhưng khi đó Ngô Môn còn vẫn chưa gây nên thiên Đình chú ý. Cho đến những năm gần đây, Ngô Môn danh vọng đã bắt đầu thẩm thấu Tây Như Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu thời điểm, thiên đỉnh mới lưu ý đến này phe thế lực. Ở vừa được biết kỳ danh vì là Ngô Môn thời điểm, thiên Đình nhất thời gây nên một trận náo động lập tức phái tiên quan hạ giới điều tra có thể giờ khắc này tôn ngộ không, chư bát giới đã trưởng thành lên đều đã bước vào thái ất kim tiên cảnh giới càng thêm đang sợ chính là hai người này cảnh giới tuy rằng ở vào thái ất kim tiên cảnh giới nhưng cũng lẫn nhau có một loại thần bí năng lực nhờ vào đó bọn họ chân thực sức chiến đấu lại có thể cùng tầm thường đại la tán tiên một trận chiến phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới đại la tán tiên số lượng cũng là không nhiều hơn nửa đều đang bế quan ngộ đạo vì thế thiên đình thật lâu không thể bắt ngũ môn cho đến ngày gần đây, thiên đình mấy vị lâu năm đại la tán tiên xuất quan ở liên thủ tình huống mới miễn cưỡng chiến thắng tôn ngộ không cùng trừ bát giới. lại sau đó, thì có trước mắt thiên binh thiên tướng vây quét ngô môn tình cảnh này, ngươi chính là trăm năm trước không đánh mà chạy ngô môn môn chủ. trong vòng trời, tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh ánh mắt lạnh như băng rơi vào ngô phương trên người, tiếng nói lạnh leo âm trầm, không đánh mà chạy, chỉ bằng các ngươi. ngô phương ngược lại nhìn về phía ma lễ thanh, một tiếng cười lạnh trong giọng nói mang theo khinh bị. Cũng là ở này một sát, bên trong chiến trường tất cả mọi người thân thể đống nhiên buông lỏng, cái kia cố giảng buộc ở trên người mình lực vô hình biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù nặng thu tự do, có điều người hai phe cũng không có lập tức khai chiến, mà là dồn dập đưa mắt phóng ở ngô phương trên người. chương 623, Diệt thiên vương, lên thiên đỉnh. Nếu ngươi dám xuất hiện, cái kia bản vương hôm nay liền thu phục ngươi. Tăng trưởng thiên vương mà lễ thanh ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng liếc mắt ngô Phương sau Trên người tỏa ra hào quang màu xanh lam. Cùng lúc đó, trong tay thanh phong bảo kiếm tiếng Dung, mũi kiếm nơi cô đọng bốn đóa hoa lan, cùng trên thân kiếm bốn loại phù văn cộng hưởng. Theo ma lễ thanh quát to một tiếng, bốn đóa hoa lan đan dệt, hình thành một cái dữ tợn báo đen. Gào! Báo đen rít gào, tiếng gào làm người ta sợ hãi, khí thế ngập trời. Thoáng qua, báo đen liền xuất hiện ở Ngô Phương trước người. Nhưng mà, mắt thấy dữ tợn miệng máu liền muốn cắn ở Ngô Phương trên đầu thời điểm. Báo đen bốn phía hư không một tiếng long long. Tiếp theo, răng rắc một tiếng lanh lảnh vang. Cái kia do bốn đóa hoa lan đan dệt thành báo đen không tên vật mèo, nổ nát tiêu tan. Nhìn biến mất không còn tâm hơi báo đen, tăng trưởng thiên vương ma lễ thanh khẽ như mày, Lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt nhiều không ít nghiêm nghị. Nhưng là ngay ở hai tay hắn nắm cầm kiếm chuôi, chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích thời điểm, chỉ cảm thấy một luồng lực vô hình hoa phá hư không đi vào trong cơ thể hắn. Cũng là ở này một sát. Thân thể phản phất vạn cân nặng, trong cơ thể thần lực đều đang không cách nào điều động. Chỉ là thái ớt kim tiên, cũng dám xưng vương sao. Ai đưa cho ngươi sức lực? Bình tĩnh thanh âm đạm mạc trên vỏm trời bên trong đồng bể ra, mang theo treo tức cùng kinh bỉ, Vang lên bên thai này thanh âm lạnh như băng, ma lễ thanh trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, có thể còn không chờ hắn làm ra phản ứng, toàn thân huyết nục tế bào thậm chí còn nguyên thần linh hồn, đều ở cùng lúc này để ép lên. a, đồng nhiên. Một tiếng thống khổ kêu rên vang vọng vòng trời, tùy theo mà đến chính là hoành một tiếng vang thật lớn. Này! Không không thể! Nhìn cái kia đột nhiên liền nổ tung ma lễ thanh, đông đấu tinh quan Tô Hộ, tây đấu tinh quan Hoàng Thiên Lộc cùng với cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên binh, đầu tiên là sững sở tiện đà vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ, sợ xanh mặt lại vẻ. Tại sao lại như vậy? Thiên vương đang yên đang lành vì sao sẽ chết? Một đám thiên binh từ trong hoàng hốt hoàn hồn, tràn đầy kinh ngạc nhìn ngô phương. Bọn họ không thể tin được vừa chứng kiến một màn. Tăng trưởng thiên vương ma lễ thành, vậy cũng là thiên đỉnh một trong tứ thiên vương, một vị thái ớt kim tiên A. Có thể này trước sau có điều mấy giây, nguyên thần, thân thể cùng nát. Đây chính là chúng ta cửa chủ sao. Thật mạnh. Dễ dàng liền đánh giết tăng trưởng thiên vương. Môn chủ trở về, ta ngô môn đây là muốn nên đón Huy Hoàng A. Phía dưới trên phế tích, ngô môn tử đệ trước sau hoàn hồn, từng cái từng cái vung tay hoan hô nhìn ngô phương bóng lưng, càng sùng bái. Vẫn là cường đại như vậy Cao xâm, tôn nộ kiệt nhìn nhau một chút Về sau nhìn về phía ma lễ thanh tiêu vong phương hướng Trong miệng lầm bẩm. Đối với bọn hắn mà nói Bước vào thái ớt kim tiên hàng ngũ ma lễ thanh Là một tòa không thể vượt qua núi lớn Khó có thể chống lại vô thượng tồn tại Nhưng là đối phương ở tại bọn hắn môn chủ trước mặt Rồi lại nhỏ bé như run dế Giống như thậm chí từ đầu đến cuối Bọn họ đều không có nhìn thấy chính mình môn chủ ra tay Đối phương liền bị đánh giết Người người đối với thiên Vương làm cái gì? nhận ra được quét tới ánh mắt đông tây đấu tinh quan vô cùng sốt sắng nhìn ngô vương trong giọng nói mang theo tiếng rùng trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi ngô vương không nói gì chỉ là hướng về tô hộ hoàng thiên lộc cùng với chúng thiên binh hở hững ý sổ nở nụ cười tiện đà chỉ thấy hắn dương vung tay lên một trận gợn sóng như gió thổi mà qua a sau một khắc bao quát đông tây đấu tinh quan ở bên trong thiên đỉnh chúng binh đem biểu hiện vặn mèo trong miệng thống khổ hí gọi vành vành vành tiếng nổ đùng đoan bên trong, dưới bầu trời nổi lên dòng máu đỏ tươi, trong đó chen lẫn làm người buồn nôn thịt nát, toàn chết hết. nhìn lên vòm trời bên trong cái kia liên miên nổ tung thiên binh, Ngô môn tử đệ đầu tiên là ngần ra, tiện đà cuồng hô, hương phấn dị thường. môn chủ, sư tôn bọn họ vào thiên đỉnh cũng không biết tình huống bây giờ làm sao lúc này, cao sâm, tôn ngộ kiệt đi tới Ngô Phương bên cạnh bái một cái nói rằng, trong con ngươi mang theo vẻ lo âu, bản tọa không ở ngày, dám bắt nạt ta Ngô môn vậy hôm nay, bản tọa liền lĩnh các ngươi san bằng ngày này đỉnh. nô vương ngẩng đầu nhìn vòng trời, tay áo bào vung lên, một luồng cực kỳ đáng sợ cuồng bạo khí thế sông thẳng lên trời. âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng thẳng lay động mỗi cái ngô môn đệ tử tâm linh, mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. san bằng thiên đỉnh. một đám ngô môn đệ tử nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào, chỉnh tệ như một gào tiếng hú còn chưa kịp vang vọng ra, một tia kim quang nâng bọn họ biến mất ở trong hư không. mà giờ khắc này thiên đỉnh có thể nói phân biệt lấy vương mẫu giao chỉ cùng bên trong thiên môn làm đại biểu hình thành hai loại tuyệt nhiên không giống cảnh tượng vương mẫu giao chỉ bên trong mấy trăm tiên trên người mặc đủ loại lụa mỏng tiên nữ đang bận rộn qua lại với bản đảo viên bên trong bởi vì hôm nay chính là vương mẫu nương nương sinh nhật giao chỉ vị trí đầu não lên ngồi thẳng một cô gái cả người màu vàng nạm ngân văn hào hoa phú quý trường bảo đầu đội cửu khúc tử kim quan tay cầm một cái dài chừng 2 mét khảm nạm vô số bảo thạch quyển trượng ra thịt trắng nõn gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người không nhịn được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình. Tây vương mẫu, giao chỉ chi chủ, ngọc hoàng đại đế bầu bạn, thiên đình dưới một người trên vạn người tồn tại. Cái kia hai cái ngô môn tiểu tử nên cũng nhanh xử lý, bắt đầu đi hái bản đảo đi Tây vương mẫu nhàn nhạt mở miệng, nhất cử nhất động không không phải biểu lộ kẻ bề trên khí tức. Vâng, nương, nương một đám tiên nữ dập đầu rời đi một bên khác bên trong thiên môn ở ngoài 10 vạn thiên binh thiên tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn bộ ánh mắt phóng ở cái kia chạm tiên đài lên chạm tiên đài bốn phía tiên khí lượn lờ chân long thần hoàng bay lượn hai cái đen kỵ xiển xích không biết từ đâu mà giảm rủ xuống ở xe đài phía trên phân biệt cuốn quanh chạm tiên dịu một mặt lưỡi búa không biết loại nào vật liệu tạo nên ánh bạc lấp lóe thân điêu khắc huyền ảo phù văn thần bí phóng thích làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức chạm tiên dịu phía dưới, cái thất gỗ bên trên, hai bóng người ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt, mặt không hề cảm xúc một trong số đó vì là yêu khỉ răng rớp, bên cạnh lơ lửng một cái phong thích kim quang cây gậy, tên còn lại nhưng là chư đầu nhân thân, bên cạnh lơ lửng cửu sĩ đình ba. Nếu là nhìn kỹ lại, bất kể là tôn ngộ không vẫn là chư bắt giới, ở phía trên đỉnh đầu bọn họ đều có một cái màu tím vòng tay, tựa hồ chính là này màu tím vòng tay cầm cố lại bọn họ. Chư bắt giới. Nghĩ ngươi đã từng làm chấp trưởng thiên hà 80.000 ngàn thủy quân thiên bổng nguyên soái, bây giờ nhưng thành ngô người trong môn. Xem ở trước đây cộng sự phần lên, trước khi chết ngươi còn có cái gì muốn nói à? Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ánh mắt lạnh như băng rơi vào trừ bát giới trên người, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm ở sau thân thể hắn phân biệt đứng phía Đông Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Thọ, Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng, Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hải. Vương Thang Ngô Môn đệ tử trừ bắt giới mở mắt mở miệng nói: "Ngô trong môn người, không giữ lại ai." Thác tháp thiên vương lắc lắc đầu, đây là vương mẫu nương nương truyền đạt ý chỉ. chương 624, Quét ngang bàn đảo viên. Các người có cảm nhận được cái gì? Ma lễ thanh khí tức biến mất rồi. Chảm tiên đài bên, phía đông trì quốc thiên vương ma lễ thọ, phương tây quảng mục thiên vương ma lễ hồng, phương bắc đa văn thiên vương ma lễ hải ba người đột nhiên vẻ mặt ngưng lại, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ hắn đã ma lễ thọ nhíu như mày, sắc mặt có chút khó coi bọn họ tứ đại thiên vương trong lúc đó tuy nói không chừng tâm ý tương thông. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng có có chút cảm ứng có thể giờ khắc này, bọn họ dĩ nhiên không cảm ứng được ma lễ thanh tồn tại. Không thể. Tôn Ngộ không, trừ bắt giới đều ở nơi này, chỉ bằng ngô môn những người khác, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ma lễ hồng, ma lễ hải nhìn nhau mở miệng nói. Đại nhân, bàn bàn đạo viên có người mạo phạm. Đang lúc này, một tiên tử y tiên nữ từ đằng xa bay tới, biểu hiện hoang mang. Lớn mật. Có ai càng dám mạo phạm bàn đạo viên? Lẽ nào từng cái từng cái là đã quên thiên đỉnh quy củ sao? Quát mắng nhân thân xuyên một bộ tiên bảo, phía sau có ngồi sao lưu chuyển. Tinh quân đại nhân, bọn họ tự hổ không phải thiên đỉnh bên trong người tử y tiên nữ lập tức bái một cái, cực kỳ cung kính nói. Tinh quân đại nhân, liền do chúng ta đi đem đám này cả gan làm loạn đồ trộm tới chỉ quốc thiên vương ma lễ thọ tiến lên một bước ôm quyền nói. Không cần, bản tinh quân tự mình đi tới. Dứt lời, ngũ đấu tinh quân hóa thành cầu vòng đi xa. 4. Các người rốt cuộc là ai? Như vậy hành vi, liền không sợ vương mẫu nương nương giảm phạt sao? Bàn đào viên bên trong, một cái mọc ra lôi công truy, lưng mọc hai cánh nam tử lơ lửng trên không trung vô cùng kích động nhìn cây đào phía trên bóng người kia. nô phương không để ý đến lôi chấn tử, ánh mắt tiếp tục nhìn quét bốn phía, ngày này trong đỉnh dĩ nhiên bao phủ một luồng đáng sợ thần bí lực lượng, mặc dù là hắn thần thức cũng chỉ có thể nhận biết phạm vi chăm giảm. Phóng tầm mắt nhìn lại, Này bàn đảo viên bên trong tổng cộng có 3,600 cây bàn đảo cây, chia làm 3 đẳng cấp. Nghe nói, vị này với phía trước nhất 1,200 cây, 3.59 người ăn thành tiên đắc đạo trung gian 1,200 cây, 6.59 người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão mặt sau 1,200 cây, hoa văn tím hạt nhỏ, 9.59 người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Tuy rằng cái này nghe đồn nghe vào liền rất sốc nổi nhưng không thể phủ nhận này bản đảo có không thể giải thích dịu dụng. Không nghĩ tới hôm nay sẽ là các người tổ chức bản đảo thịnh hội tháng ngày. Nô phương cười nhìn tụ lại cùng nhau tiên nữ, cười nói, nếu bản tọa đi ngang qua, vậy những thứ này bản đảo đương nhiên phải nhận lấy. Lãnh đạo dứt tiếng, nô phương tay háo bảo vung lên, trong phút chốc phía trước nhất 1,200 cây bản đảo cây vụt lên từ mặt đất, bay vào Ngô phương bên trong tiểu thế giới. Không, người không thể như vậy vương mẫu nương nương sẽ trách tội chúng ta. Nhìn trong nháy mắt biến mất hàng trước bàn đảo cây, một đám tiên nữ nhất thời lộ ra sợ hãi biểu hiện, có thể các nàng cái kia kinh hoàng âm thanh còn xa xuất dưới, trung gian, xếp sau 1,200 cây bàn đảo cây cũng biến mất không còn tâm hơi. Xong, chúng ta xong. Một sát na, bàn đảo viên bên trong hết thảy bàn đảo cây biến mất một đám tiên nữ tùy theo chạm như cho tàn, như là mất hồn dáng vẻ. Lôi chấn tử đại nhân, câu ngài vì chúng ta đoạt lại bàn đảo cây cuối cùng, các tiên nữ ánh mắt rơi vào lôi chấn tử trên người mang theo cầu xin, Này lôi chấn tử liếc mắt phía trước vô số trời đem thi thể, do dự không quyết định. trước mắt cái này không rõ lai lịch người bí ẩn, tu vi thông thiên, không phải hắn một cái thái ất tán tiên có thể đối phó. lớn mật cùng đồ, dám trộm cắp bàn đảo cây. một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bàn đảo viên phía trên một hành tinh khổng lồ hiện lên. ngũ đấu tinh quân đại nhân, thấy rõ lớn tinh lên bóng người kia, không chỉ là lôi chấn tử, một đám tiên nữ cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. tinh quân đại nhân. Hắn đánh giết mấy tên thiên tướng, mời ngài ra tay lôi chấn tử cung kính nhìn ngũ đấu tinh quân. Hắn không chút nào lo lắng đối phương không phải cái kia không rõ lai lịch người đối thủ. Dù sao đối phương nhưng là một vị đại la tán tiên. Bản tọa đồ nhi ở đâu? Ngô Phương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn ngũ đấu tinh quân, không giận tự uy. Ngươi là Ngô môn môn chủ. Nghe được Ngô Phương, ngũ đấu tinh quân vẻ mặt khẽ biến, lại liếc mắt phía dưới một đám Ngô môn đệ tử sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút nghiêm nghị lên trăm năm trước. Hắn liền nghe nói cái này, Ngô môn môn chủ thất bại Phật giáo điệu tạng Bồ Tát. Bọn họ ở đâu? Lời nói tương tự mở miệng lần nữa, chỉ có điều lần này, nô phương âm thanh trầm thấp rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sắc ý. Ngươi nếu có thể đi ra nơi này, cái kia liền đi bên trong thiên môn tìm bọn họ. Có điều mặc dù ngươi thắng rồi, chỉ sợ bọn họ cũng đã đã biến thành hai bộ thi thể. Cảm nhận được cái kia bao phủ mà đến uy thế, ngũ đấu tinh quân hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lấy bản thân làm trung tâm. Bàn đảo viên phía trên triệt để hơi đổi một chút dạng này như là một phương bên trong thế giới, càng như là một mảng nhỏ tinh vực, có điều những kia ngôi sao một mảnh ảm đạo, không có bất kỳ tức giận. Giờ khắc này, ngũ đấu tinh quân đứng ở này tiểu tinh vực bên trong, tinh lực như biển, màu tím ánh sao bọc thân, như tinh không chúa tể giò xét. Đến chiến, ngũ đấu tinh quân nhìn ngô phương một tiếng quát mắng, sóng âm đập vỡ tan phía sau mấy ngôi sao đồng thời, thân thể tăng vọt, như là một vị trời như thần ngật đứng ở đó mới trong tinh vực tóc đen như ngân hà, còn ngươi như chấp giận. môn chủ, ngai cẩn thận lần thứ nhất thấy được đại la tán tiên khủng bố. một đám ngô môn đệ tử kinh ngạc, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn ngô phương. ngô phương không nói gì, như cũ bình tĩnh nhìn ngũ đấu tinh quân, trên mặt không có một chút nào tâm tình chậm chờn chỉ thấy một trong số đó bước bước ra, cũng đã đi tới ngũ đấu tinh quân vị trí phía kia tinh vực, sau người hiện lên một đạo bàng mẹ nó ảnh, bóng mờ bên trong thần phong hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, mây khói lượn lờ, tử hà chạy xuôi. Nếu nói là làm cho người ta chú ý nhất không gì bằng cái kia màu vàng biển cát, như vậy dị tượng hiện ra ở trong tinh vực, cái kia từng viên một ngôi sao đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ngũ đấu canh điện, chấn. Nhìn ngô phương phía sau dị tượng, ngũ đấu tinh quân nhíu nhíu mày lại, về sau quát to một tiếng, chấn động tinh vực. Vu một tiếng, trong cơ thể lướt ra khỏi nằm trôi phi kiếm, mỗi một trôi phi kiếm múi nhọn đều mang theo một cái thu nhỏ lại bản ngôi sao khi chúng nó lẫn nhau tương thông thời điểm. Lại như là năm, cái thế giới bị chỉnh hợp lại cùng nhau, đồng thời bắn về phía Ngô Vương, phải đem hắn nuốt hết, hùng có vô lượng thần năng. Ngô Vương không hề bị lay động, trực tiếp giơ tay, ở phía dưới Ngô môn đệ tử cùng với chúng tiên nữ kinh ngạc dưới ánh mắt, về phía trước vô tới. Một trường này tuy rằng đơn giản mà trực tiếp, nhưng mặc dù là thẩm thấu ra một tia khí tức, liền đủ để làm người nghẹt tở. Đó là một loại ngoài ta còn ai, mình ta vô địch đại khí khái. Bên trong trước cổng trời, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liếc mắt bàn đảo viên phương hướng, nghe được bên kia truyền đến nổ vang dung trời, sắc mặt hơi đổi một chút. Lý Huynh, sớm mở chém đi. Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Thọ mở miệng kiến nghị. Được. Theo Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mở miệng, cái kia hai cái rủ xuống vòm trời đen kịt xiên xích trong nháy mắt bắt đầu run rẩy, mang theo một trận chấn động tâm hồn quỷ bí âm. Chương 625, hỏi chém nộ không tam giới, nô phương lên sàn. ầm ầm ầm. Tiên đài lên, Trạm Tiên dịu lay động theo một tiếng tiếng rung ầm ầm hạ xuống lưỡi búa ánh bạc lấp lõe rồng gầm vương hót dịu thân điêu khắc những kia về nào phù văn lại như là sống lại giã đại đạo khí tức như ý kim cô bồng, cựu sĩ đinh ba tự động hộ chủ đón lấy chạm tiên dịu nhưng mà va chạm trước mắt hai thanh thần khí liền bị chấn động bay ra ngoài không chút nào chậm lại chạm tiên dịu hạ xuống tốc độ đang chạm tiên dịu rơi vào tôn nộ không cùng chư bát giới trên đầu mang theo một tiếng kim loại tiếng rung Đây chính là Hồng Mông Tiên Kinh bên trong Vĩnh Hằng Kim Thân Ả. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không trừ bắt giới hai người toàn thân đã biến thành màu vàng ngưng mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy bọn họ bên ngoài thân ở ngoài lại như là phủ thêm một tầng trong suốt trạng kim quang lởm mỏng. Thậm chí ngay cả trạng Tiên dịu đều không thể một đòn đem hai người bọn họ chém giết. Nhìn trạng Tiên Đài lên một màn, bao quát Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, chỉ Quốc Thiên Vương Ma lễ Thọ đám người ở bên trong Thiên binh Thiên tướng đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Nay trảm tiên đài đã từng một đòn chém giết qua một vị đại la tán tiên. Mà khi xuống đài lên tôn ngộ không, chưa bắt giới, luận tu vi còn chưa tới đại la tán tiên, có thể một mực nhưng chặn lại rồi trảm tiên đao thứ nhất chém. Thứ hai chém. tháp tháp thiên vương lý tính hét lớn, chỉ thấy cái kia trảm tiên dịu rơi lên, lại một lần rơi xuống. So với trước một lần, lần này dịu trên người những kia phù văn trực tiếp bay ra, ngưng tụ ở lưỡi bứa lên, khí tức càng khủng bố. ầm ẩm. Một tiếng nổ vang rung trời. Chạm tiên dịu hạ xuống, bổ ra bầu trời, mang theo dư âm trực tiếp chấn động đến mức cái kia 10 vạn thiên binh khí huyết quay cuồng, thân thể lung lay run run. Thậm chí liền ngay cả cái kia cùng chạm tiên dịu đồng dạng vật liệu chạm tiên đài đều run run lên, trong lúc mơ hồ có muốn dạn nước su thế. Này sao có thể có chuyện đó? Hai người bọn họ thậm chí ngay cả thứ hai chém đều đón lấy. Này Hồng Nông Tiên Kinh bên trong vĩnh hằng kim thân sức phòng ngự không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Lần này không chỉ là vĩnh hằng kim thân. Bọn họ cái kia cố thần bí năng lực cũng triển khai ra. Như không phải có thái ớt chân nhân ra tay, còn có cái kia thái thượng lão quân lưu lại hai cái tử trạng, e sợ vẫn đúng là không bắt được hai người này. Thắp thắp thiên vương lý tĩnh, chỉ quốc thiên vương mà lễ thọ các loại thiên binh thiên tướng vẻ mặt càng kinh ngạc. Chảm tiên đài lên, tôn lộc không, chư bắt giới mở hai mắt ra, bọn họ bên ngoài thân ở ngoài ngoại trừ tầng kia màu vàng lụa mỏng ở ngoài, lại thêm một cái vân tay trái cây bóng mở bao phủ. Tuy rằng ở hai người này bảo vệ cho, bọn họ thành công chặn lại rồi chạm tiên dịu thứ hai chém, nhưng hiển nhiên cũng chịu đến trọng thương. Giờ khắc này, sắc mặt hai người trắng xám, miệng khẩu máu tươi ròng ròng, khí tức thập phần hỗn loạn. Tốt, tốt, tốt. Liên nguồn gốc người cũng bắt đầu đối với cái kia hồng mông tiên kinh cảm thấy hứng thú đây, chính là không biết các ngươi cái kia năng lực đặc thù đúng hay không cũng từ cái kia tiên kinh bên trong sở học. Đang lúc này, tháp tháp thiên vương lý tính trước người, hư không gợn sóng tạo nên. Một cái tay cầm phất trần trên người mặc trường bào màu xanh có lưu lại dâu dê cần ông lão từ bên trong đi ra. Bái kiến thái ất chân nhân. Áo xanh ông lao xuất hiện, tháp tháp thiên vương lý tĩnh, chỉ quốc thiên vương ma lễ thọ, quảng mục thiên vương ma lễ hồng, đa văn thiên vương ma lễ hải cùng với 10 vạn thiên binh thiên tướng lập tức túi người chào Thái ất chân nhân hướng về một đám tiên quan khẽ gật đầu ra hiệu sau, ánh mắt trở xuống đến trạm tiên đài lên tôn ngộ không, chư bắt giới trên người. Liền để nguồn gốc người xem xem các ngươi làm sao đỡ lấy này thứ ba chém. Theo thanh âm rét lạnh hạ xuống, cái kia chạm tiên dịu lại một lần nữa dơ lên. ầm ầm ầm Lần này, tụ tập ở chạm tiên dịu lưới búa nơi phù văn trực tiếp đã biến thành màu đen, thậm chí đều sẽ màu trắng bạc dịu thân cho nhuộm thành màu đen. Không chỉ có như vậy, bốn phía hư không vì đó nước ra rồi từng đạo từng đạo lỗ thủng, lỗ thủng bên trong lôi đình nằm dày đặc, các loại dị tượng hiện ra. Dịu thân tiếng rung Một luồng cực kỳ đáng sợ khiếp người khí tức tràn ngập ra, ở luồng hơi thở này dưới, liền ngay cả cái kia chạm tiên đài đều xuất hiện nhỏ bé vết nước. Sư đệ, trên đường có bạn. Ừm, chuyến này không cô đơn nếu là có luân hồi, sư huynh đệ chúng ta lại dết lên thiên đỉnh. Chỉ tiếc, vẫn không thể nào song thành sư phụ bàn giao nhiệm vụ, nộ môn trung quy là hủy ở trong tay của chúng ta. Nhìn trên đỉnh đầu màu đen chạm tiên dịu, tôn ngộ không, chứ bát giới nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Khóe miệng toát ra một vết cười khổ, trong con ngươi mang theo một chút tiếc nuối cùng không cam lòng. "Rơi." Thái ất chân nhân trong tay phất trần vung lên, màu đen chạm tiên dịu ầm ầm hạ xuống. Gần như cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không, trừ bắt giới hai người bên ngoài cơ thể vân tay trái cây cùng màu vàng lụa mỏng cũng bắn ra nhất là quang mang rực rỡ. Nhưng lúc này đây, vân tay trái cây bóng mờ ở chạm tiên dịu dưới trong nháy mắt đổ nát. "Xem các ngươi lần này làm sao chặn. Nhưng mà Mắt thấy cái kia màu đèn chạm tiên dịu liền muốn rơi vào tôn ngộ không Chứ bắt dối hai người trên đầu thời điểm hư không nhất thời vì đó ngưng trệ Một luồng nửa trong suốt thần bí gợn sóng tự xa xa khuyết tán ra đến Cái kia chạm tiên dịu giảm xuống tốc độ trở nên cực kỳ chậm chậm lên Cũng đúng vào lúc này Bao quát thác tháp thiên vương lý tĩnh Chỉ quốc thiên vương ma lễ thọ ở bên trong thiên binh thiên tướng như là cảm nhận được cái gì Đồng loạt nhất con mắt nhìn về phía bản đảo viên phương hướng Nay vừa nhìn. Chỉ thấy trong tầm mắt một phương tiểu tinh vực anh tạp mà đến, trong đó mơ hồ có thể thấy được các loại ngôi sao nổ tung. Về phía kia tiểu tinh vực chuẩn chi lại chuẩn đập trúng trạm tiên đài. Một sát na, 10 vạn thiên binh thiên tướng đầu vù nổ vang, tu vi yếu kém người trực tiếp thất khiếu chảy máu, trong tầm mắt một vùng tăm tối. Này, đợi đến quang minh trở về, từng đôi mắt lần thứ hai rơi vào trạm tiên đài lên, nhất thời toàn bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong con ngươi đầy giấy kinh ngạc tựa hồ không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến tất cả ở phía kia tiểu tinh vực anh ta dưới chạm tiên đài trực tiếp đổ nát thành từng khối từng khối đá vụn hai cái rủ xuống vòm trời đen kịt xiềng xích gãy vỡ thành mấy đoạn màu đen chạm tiên dịu càng là từ bên trong nứt thành hai nửa quỷ dị phù văn dần dần tiêu tan Là ngũ đấu tinh quân tiểu tinh vực dần dần tiêu tan lộ ra một đạo nằm ngang bóng người thấy rõ đạo nhân ảnh kia dáng dấp khoảng cách gần nhất một tên thiên tướng lập tức kinh kêu thành tiếng về sau nhanh chóng tiểm lược đến trước người đối phương nhưng mà liền ở tên này thiên tướng chuẩn bị đỡ lên ngũ đấu tinh quân thời điểm đáng sợ một màn phát sinh chỉ thấy ngũ đấu tinh quân nguyên bản hoàn hảo thân thể chợt bắt đầu phân liệt hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng tiêu tan với trong thiên địa cho đến mưa ánh sáng biến thành hư vô này đây là phát sinh cái gì ngũ đấu tinh quân đại nhân hắn hắn làm sao sẽ chẳng lẽ nói hắn đã chết rồi sao không thể đại nhân hắn nhưng là đại la tán tiên a đúng rồi hắn không phải đi bàn đảo viên trừng phạt cái nhóm này người xâm lấn à Chẳng lẽ, 10 vạn thiên binh thiên tướng nhìn ngũ đấu tinh quân hóa thành hư vô phương vị, liền ở tại bọn hắn ngờ vực thời khắc, thân thể không tên cảm nhận được một luồng ác liệt hàn ý. Tiếp theo, từng cái từng cái xuất từ bản năng hướng về nghiêng phía trên nhìn lại. Nơi đó, đầy trời cắt vàng trôi nổi, mấy bóng người dần dần trở nên rõ ràng, người cầm đầu là một tên ước chừng 20 năm đến tuổi chàng thanh niên 638. chương 626, hắn là ngô môn môn chủ. Cái kia đó là ngô trong môn người. không thể Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Tính toán thời gian, bọn họ nên đã bị Đông Tây đấu tinh quan còn có tăng trưởng thiên vương diệt mới đúng. Chẳng lẽ nói, bạo bà phạm bàn đảo viên người chỉ chính là bọn họ? Làm sao sẽ? Cái kia nói như vậy, ngũ đấu tinh quân hắn há không phải chết ở người trong nô môn trong tay. Ngũ đấu tinh quân, vậy cũng là đại la tán tiên A. Tôn nộ không cùng chư bát giới đều không phải là đối thủ của hắn, này nô môn bên trong còn có ai có thể giết hắn? Cái kia người cầm đầu là ai? Nhìn đột nhiên xuất hiện đầy trời cắt vàng, 10 vạn thiên binh thiên tướng nhận ra một đám người đến thân phận sau, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, tiếng ồ nào nổi lên bốn phía. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng đám này Ngô Môn đệ tử lại có thể từ tăng trưởng Thiên Vương trong tay làm mạng, hơn nữa còn mạo phạm bản đảo viên đánh giết ngũ đấu tinh quân. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Cắt vàng bên trong, hai bóng người lướt ra khỏi, Tôn Lộ Kiệt, cao xâm phân biệt quỷ lệ ở Tôn Ngộ Không, chư bắt giới trước người, trong giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng. Mà giờ khắc này, tôn ngộ không, chứ bát giới căn bản không có tâm tư để ý tới tôn ngộ kiệt cùng cao sâm, ánh mắt của bọn họ chính vững vàng khóa chặt tại vị với ngô môn đệ tử phía trước nhất cái kia chàng thanh niên trên người. Trong lúc vô tình, hai người hai con mắt bắt đầu ửng hồng, vẻ mặt cũng là từ lúc mới đầu hoảng hốt đến hoàn hồn sau mừng rỡ, lại tới bạo phát thức kích động. Sư phụ, tôn ngộ không, chứ bát giới thân thể có chút run rẩy bay đến ngô phương trước mặt, phù phù một tiếng lăng không quỳ xuống tiếng rung bên trong mang theo nồng đậm nhớ nhung này trăm năm qua khổ cực các ngươi nô vương cười cợt phất tay nâng lên tôn ngộ không cùng chư bát giới bởi vì hai cái này đổ nhi nỗ lực nô môn ở tây du vị diện độ danh vọng đã đột phá 30, thậm chí vượt qua rất nhiều nắm giữ vạn năm lịch sử truyền thừa giáo phái cùng thế lực vui mừng rất tiếng nô vương chỉ tay dò ra hai bôi lưu quang phân biệt rơi vào tôn ngộ không cùng chư bát giới đỉnh đầu tự chặt lên giang giác lanh lảnh trong tiếng tử trạc vỡ vụn Hóa thành mưa ánh sáng biến mất. Cũng là ở này một sát, tôn ngộ không, chư bắt giới trên người gông xiềng phản phất biến mất. Một thân khí tức cuồng bạo đột nhiên lan chẳng ra. Thở phi phò. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, như ý kim cô đồng. Cựu sĩ Đinh Ba trở lại tôn ngộ không, chư bát giới trong tay, trọng lực trái cây. Sàn sạt trái cây một lần nữa ở phía sau bọn họ hiện lên xoay tròn. Đa tạng sư phụ giải mệt mỏi. Tôn ngộ không, chư bắt giới mặt lộ vẻ cắm kích. Về sau xoay người nhìn về phía thác tháp thiên vương lý tinh ở bên trong 10 vạn thiên binh thiên tướng, ngập trời tức giận bắn ra, cân khí thế này thậm chí xúc động dị tượng bất quá bọn hắn vẫn chưa lập tức ra tay, mà là đi tới ngô phương phía sau, như là đang đợi đối phương chỉ thị. Các người đã nghe chưa? Tôn ngộ không, chứ bắt giới dĩ nhiên xưng hâu người kia là sư phụ? Chẳng lẽ nói, hắn hắn là ngô môn môn chủ? Hắn không phải biến mất trăm năm sao, vì sao đột nhiên lại trở về? Mười vạn thiên binh thiên tướng ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở ngô phương trên người, suy đoán ra thân phận của đối phương sau, từng cái từng cái miệng mở lớn, vẻ mặt chất phác. Chỉ quốc thiên vương ma lễ thọ, quảng mục thiên vương ma lực hồng, đa văn thiên vương ma lễ hải liếc nhìn ngô phương sau, ba người hai mặt nhìn nhau, từng người trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin, trong lúc mơ hồ vừa tựa hồ rõ ràng cái gì. Chẳng trách ma lễ thanh khí tức sẽ biến mất, chẳng trách ngô môn đệ tử sẽ xuất hiện ở đây. Hết thể đều là bởi vì biến mất trăm năm Ngô Môn Môn Chủ trở về. Liên quan với Ngũ Đấu Tinh Quân chết, cũng nói thông. Mặc dù đối phương là Đại La Tản Tiên, nhưng này Ngô Môn Môn Chủ nhưng là đánh bại điệu Tạng Bồ Tát tồn tại a. Trăm năm trước, nhưng là ngươi thừa dịp bản tọa không ở thời điểm, phá hủy Hoa Quả Sơn. Ngô Phương tầm mắt khẽ rời, ánh mắt rơi vào thác Tháp Thiên Vương Lý Tinh trên người, âm thanh cực kỳ bình tĩnh, không chen lẫn chút nào tâm tình chập chấn. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt, Lý Tinh nhíu nhíu mày, không có nói tiếp chỉ là cầm trong tay hoàng kim linh lung tháp vứt ra ngoài. Chấn. Chỉ nghe lý tính quát to một tiếng, nguyên bản có điều cao ba trượng linh lung tháp điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt liền gần đảm cao tới mấy chục mét, giống như một cái chân thực bảo tháp 9 tầng tháp thân ánh sáng lấp loé, dạng người rực rỡ tháp đấy như là vô tận vực sâu, phóng thích chấn động tâm hồn khí tức. Nhưng mà, giác khí thế khủng bố linh lung tháp còn chưa tới đạt người trong ngô môn trước mặt, nô Phương ánh mắt ngưng lại, một cột ánh mắt bắn ra một tiếng vang thật lớn, quang hoa bắn ra từ phía, khổng lồ hoàng kim linh lung tháp ở này cột ánh mắt dưới, trực tiếp muốn nổ tung lên. Ánh mắt dư huy đánh vào tháp tháp Thiên Vương Lý Tịnh trên người, ầm tiếng vang trầm trầm, người sau trực tiếp bay ngược ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng sám, máu tươi phụ lên. Tốt thật mạnh, đây chính là Ngô Môn Môn chủ thực lực sao? Thậm chí động cũng không động, dựa vào một ánh mắt liền phá hủy tháp tháp Thiên Vương bảo tháp, còn đem trọng thương. Nghe nói, cái kia tháp nhưng là giáo đại tiên nhiên đang đạo nhân thụ Không nghĩ tới ở này Ngô môn môn chủ trước mặt, không chịu được như thế một đòn. Nhìn cái kia đổ nát thành mấy mảnh vỡ bảo tháp cùng với bay ngược ra ngoài lý Tĩnh. mười vạn thiên binh thiên tướng nhìn về phía ngô phương ánh mắt, càng sợ hãi kiên kỵ. Đối với tiểu bối ra tay, không khỏi cũng qua không còn gì để nói đi ngay ở ngô phương trong con ngươi hàn quang lần thứ hai thoáng hiện thời điểm, thái ất chân nhân dơ dơ lên phất trần, tiếp được lý tính sau, bình tĩnh nhìn về phía ngô phương. Cái kia ngươi khi đó vì sao đối với chúng ta đọc thủ? không giống nhau, không chờ Ngô Phương mở miệng, tôn ngộ không, chư bắt dối quát mắng một tiếng, như không phải các ngươi lão ra hỏa này, chỉ bằng lý tính còn có ma lễ thọ mấy người bọn hắn, làm sao có khả năng bắt được sư huynh đệ chúng ta? Nghe vậy, Thái Ưt chân nhân sắc mặt có chút khó coi lên, hiện tại ngươi còn cảm thấy bản tọa bắt nạt bọn tiểu bối này quá đáng sao? Ngô Phương một mặt cân nhắc vẻ, cười nhìn Thái ớt chân nhân, trong giọng nói mang theo treo tức, thật coi mình là đại la kim tiên à? Đối đầu Ngô Phương cái kia miệt thị ánh mắt. Thái ớt chân nhân hử lạnh một tiếng, chỉ liền ở xa xa vòm trời mở ra một phương độc lập chiến trường. Sắc thực nói, cái này cũng là một mảnh tinh vực, có điều nhưng phải lớn hơn nhiều so với ngũ đấu tinh quân mở ra phía kia tinh vực. Đại la tán tiên cảnh giới này tổng cộng có 9 tầng, một tầng một cái khe, ngũ đấu tinh quân Tu Vi nhưng là 3 tầng, địa tạng Bồ Tát Tu Vi nhưng là ở 6 tầng. La cùng không phải, lại có gì ý nghĩa đây ngô phương cất bước, xuất hiện ở xa xa vỏm trời phía kia trong tinh vực về sau lại túi đầu nhìn về phía phía dưới tôn ngộ không cùng chư bát giới cười nói làm sao chẳng lẽ những tiểu tử này thật sự muốn sư phụ thế các ngươi giải quyết nghe tiếng tôn ngộ không chư bát giới hai người nhìn nhau rõ ràng ngô phương trong lời nói ý thứ sau đồng thời hét lớn một tiếng phân biệt cầm như ý kim cô đồng cùng cửu xỉ đình ba mang theo cuồng bạo trái cây lực lượng tấn công về phía tháp tháp lý tĩnh mà lệ thọ đám người môn chủ trở về hôm nay chính là một dựa trước xỉ ngày cao sâm Tôn nộ kiệt hét lớn, tiện đà dẫn mấy vạn Ngô môn đệ tử giết hướng về phía 10 vạn Thiên binh thiên tướng. Ầm ầm ầm. Hầu như trong nháy mắt, bên trong Thiên môn ở ngoài chính là hỗn loạn một đoàn, hình thành một cái kịch liệt chém giết chiến trường. Chương 627, Ngô phương VS Thái Ức chân nhân, kinh động thiên đỉnh. Những năm gần đây, Ngô môn an với một phương, chưa bao giờ gây sự, có thể các ngươi nhưng một mực đem chúng ta xem là cái đinh trong mắt. Hôm nay, sư phụ trở về, tất muốn các ngươi trả lại đã từng ghi nợ nợ. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, lời nói lạnh lẽo. Bên trong chiến trường, như ý kim cô đồng nhất trụ kinh thiên, mỗi khi nương theo một lần đánh xuống thì sẽ mang theo liên miên thê thảm tiếng hí. Lý Tĩnh, Ma Lệ Thọ các loại thiên binh thiên tướng sắc mặt khó coi, cực lực đón đánh Tôn Ngộ Không, chư bắt giới công kích. Bất kể là Ngô Môn đệ tử vẫn là 10 vạn thiên binh thiên tướng, bọn họ đang chém giết lẫn nhau trong quá trình đều không quên lưu ý trong tinh vực phía kia chiến trường dù sao, đó mới là quyết định cuộc chiến tranh này thắng thua chô chốt ta ngược lại thật ra rất tò mò ngươi đến tận cùng sư thừa ai môn hạ ta có thể không tin ngươi có thể độc từ tu hành đến cảnh giới này thái ớt chân nhân ngưng mắt tựa hồ muốn đem ngô phương nhìn đấu. ngô phương không đáng trả lời chỉ là lấy tay chính là hướng về phía trước vỗ tới nhất thời tinh vực run run, run một con gợn sóng bàn tay khổng lồ quét ngang hướng về thái ớt chân nhân bàn tay khổng lồ phảng phất bao hàm một luồng vô cùng thần bí lực lượng phàm là ở tại qua đường kính lên những kia ngôi sao lại như là không tên gặp đòn nghiêm trọng cùng đè ép giống như Một tiếng vang ầm ầm muốn nổ tung lên. Nay ngược lại là cùng cái kia hầu tử khí tức có chút tương tự, có điều nhưng mạnh hơn hắn quá nhiều, Thái Ức chân nhân vẹn vẹn liếc mắt gợn sóng cự trưởng liền phán đoán ra trong đó bao hàm cùng Tôn Ngộ không như thế trái cây lực lượng. Bình tĩnh lời nói hạ xuống, Thái Ức chân nhân vứt ra trong tay phất trần phất trần bay lượn hóa thành một cái thất sắc ngân hà, mang theo tiên đạo khí tức hướng về Ngô Phương đánh giết mà đi, trận đánh xuyên cái kia mang theo cường điệu nặng trái cây lực lượng gợn sóng bàn tay khổng lồ. Ầm ầm gợn sóng cự trưởng cùng thất sắc chạm vào nhau. Thoáng chốc, tinh bực vì đó đột nhiên run run, tiếng vang rung trời, chuyển khắp toàn bộ thiên đỉnh. Là ai dám ở thiên đỉnh gây sự? Cái kia đó là thái ớt chân nhân. Cùng hắn chiến đấu là ai? Người kia có chút xa là A. Chẳng lẽ là mới vừa chiêu trời cao tán tu? Làm sao có khả năng? Có thể cùng thái ớt chân nhân một trận chiến, chí ít cũng là 6 tầng đi. Cái nào tán tu có thể tu luyện tới này các cảnh giới? Ta trời. Vẫn còn có người dám treo trọc thái ớt chân nhân. Vậy cũng là bế quan vô số 5 tháng, ngày gần đây mới xuất quan vô thượng tồn tại A. Theo trong tinh vực truyền ra này một tiếng nổ vang rung trời, thiên đình bên trong mấy mạnh mẽ tiên quan bị kinh động, trong đó bao quát võ khúc tinh quân, thái bạch kim tinh, nhị lang thần dương tiễn, lý thiết quải, trung ly quyền trương quả lão, lưu động thân, hà tiền, cô các loại. Giờ khắc này, không chỉ là những này bị kinh động tiên quan. Bên trong trước cổng trời nguyên bản chính đang kịch liệt chém giết ngộ môn đệ tử cùng thiên binh thiên tướng cũng là không hẹn mà cùng đỉnh chỉ chiến đấu, toàn bộ sự chú ý đều phóng ở phía trên trong tinh vực. Cùng lúc đó, vương mẫu giao chỉ bên trong. Nguyên bản chính đang bận bịu mấy trăm tên trên người mặc đủ loại lụa mỏng các tiên nữ, nghe được này âm thanh không tên vang lên nổ và sau, huyển chuyển thân thể khẽ run lên, đồng thời dừng việc làm trong tay. Vị trí đầu náo lên, tây vương mẫu đôi mi thanh tú nhíu lên. Một thân màu vàng nạm ngân văn hào hoa phú quý trưởng bảo phát sinh oang long thanh âm, về sau chỉ thấy nàng múa động trong tay cái kia khảm nạm vô số bảo thạch quần trượng. Trong phút chốc, xa xa phía trên vòm trời trong tinh vực chiến đấu hiện ra ở giao trì trên không. Hôm nay nhưng là nương nương ngày mừng thọ, làm sao còn có người dám gây ra như vậy động tĩnh? Hình như là thái ớt chân nhân, một người khác là ai? Bọn họ là đang luận bàn sao? Bẩm báo nương nương, bàn đảo viên gia đại sự, có người đánh cắp hết thể bàn đảo không đúng. Không phải bàn đảo, là liền cái kia 3,600 khỏa bàn đảo cây đều ngay cả dễ cho đảo đi rồi đang lúc này, một tên tiên nữ hoang mang hoảng loạn từ đằng xa bay tới quỷ dạp xuống Tây Vương Mẫu trước mặt. Lớn mật! Ai làm? Tây Vương Mẫu đứng dậy, gần như hoàn Mỹ dung nhan dâng lên một luồng tức giận. Từ y tiên nữ run lẩy bẩy, trong lời nói mang theo tiếng dung, nô tỉ không biết lai lịch của hắn, hắn rất mạnh mẽ, liền ngũ đấu tinh quân đều bị hắn giết chỉ biết là hắn trên người mặc một bộ trường bảo màu xanh nhìn qua có điều chừng 20 tuổi rằng dốc. Được rồi. Cô gái mặc áo tím lời còn chưa dứt liền bị Tây Vương Mẫu hử lạnh một tiếng đánh gãy. Là hắn sao? Theo Tây Vương Mẫu ngón tay phương hướng nhìn lại, tử y tiên nữ lúc này mới chú ý tới giao chỉ phía trên hiện ra tinh vực chiến trường hình ảnh, trở thấy rõ ngô phương rằng dấp. thân thể run lên, là hắn, là hắn, chính là hắn. Ta biết rồi, các người tiếp tục bận biểu đi, trước tiên chuẩn bị cái khác tiên quả tiểu nhưỡng Tây Vương Mẫu nhàn nhạt mở miệng. Nhất cử nhất động không không phải biểu lộ kẻ bề trên khí tức đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình cao quý thần thánh, càng là làm người không nhịn được sẽ sinh ra quỷ bái tâm tình. Giờ khắc này, bên trong trước cổng trời chiến đấu tuy rằng lắng lại, nhưng bầu không khí nhưng là càng căng thẳng bởi vì càng ngày càng nhiều chiến tướng võ thần tới rồi, trong đó bao quát na Tra, tứ hải long vương đáng người. ầm ầm, tinh vực bên trong chiến trường, lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản hiện rằng có thái độ thế cuộc bị đánh vỡ cái kia hóa thành thất sắc ngân hà phất trần bị đánh bay chín tầng thái ất chân nhân thu hồi phất trần nhìn mặt trên nước ra từng đạo từng đạo khe hở lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt nhiều có chút kiên kỵ tuy rằng đây chỉ là một lần đơn giản thăm dò nhưng đủ để để hắn đại khái phán đoán ra ngô phương thực lực này thái ất phất trần nhưng là hắn bản mệnh chi dụng cụ bị hắn tế luyện vô số năm tháng mặc dù không coi là thế gian này kiên cố nhất bất hủ đồ vật nhưng cũng tuyệt không là tầm thường đại la tán tiên có thể phá tan chớ nói chi là đem nổ tan, có thể một mực trước mắt cái này Ngô Môn môn chủ làm được. Ngô Vương Như cũng không hề trả lời Thái Ưt chân nhân vấn đề, tựa hồ căn bản không muốn cùng đối phương trò chuyện chỉ là hứng hờ nổ ra một quyền về phía trước chấn áp tới. Không giống với lúc trước gợn sóng cự trường, cú đấm này ấn bên trong trực tiếp xuất hiện một cái to lớn vân tay trái cây, tầng tầng trái cây xoay tròn như là mương động trong tinh vực hết thảy tinh thần chi lực, che đậy tinh hà, thoáng qua liền xuất hiện ở Thái Ưt chân nhân phụ cận, giao chỉ bên trong nhìn cái kia quyền ấn bên trong xoay tròn tầng tầng trái cây tây vương mẫu trong con người né qua một vẻ kinh ngạc những kia tử bế quan bên trong thức tỉnh đại la tán tiên nhận biết được quyền ấn bên trong chất chứa khí tức không không phải như mày trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc thái ất vạn tượng bắt biến thái ất chân nhân quát mắng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hai tay nắm nắm phất trần thời khắc này chỉ thấy thân thể kể cả phất trần đồng thời tỏa ra tiên quang hai người như là giao hòa ở cùng nhau phía sau tám loại không giống dị tượng hiện ra có long hoàng bay lượn có ngân hà rủ xuống, có núi sông dập tắt. Thái ất chân nhân tiến lên liên tiếp. ầm ầm ầm. Quyền ấn đan sen, tám loại dị tượng ở Thái ất chân nhân kéo dưới dung hợp lại cùng nhau. Hai người chạm vào nhau, trước mắt, phía kia trong tinh vực một cái lại một cái hắc động lớn hiện lên. Đinh Thai nhức có con lòng trong tiếng phóng thích khiếp người thần hồn khí thế khủng bố. Ông ánh chói mắt đan dệt ánh sáng, trực tiếp cướp đoạt ngô môn đệ tử cùng với 10 vạn thiên binh thiên tướng tầm mắt cũng chỉ có những kia đại la tán tiên mới có thể thấy rõ tinh vực bên trong chiến trường phát sinh cái gì. chương 628, nô vương VS Vương Mẫu Nương Nương Thất bại Thái ất chân nhân dĩ nhiên thất bại. Từ bế quan bên trong thức tỉnh một đám đại la tán tiên thấy rõ tinh vực bên trong chiến trường thế quốc sau, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ, mang theo vẻ khó tin. Chỉ thấy cái kia hóng ánh va chạm trung tâm, thái ất chân nhân phía sau 8 loại dị tượng đều bị cái kia quyền ấn nổ nát, sắc thực nói hẳn là bị cái kia vân tay trái cây thả ra thần bí lực lượng xoắn nát. lanh lảnh trong tiếng thái ất phất trần trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn mà thái ất chân nhân tự thân cũng là bay ngược ra ngoài nên ở một ngôi sao lên tại này cố run run bên trong thái ất chân nhân nguyên thần đều suýt chút nữa rời đi thân thể thái ất chân thân ổn định thân hình sau thái ất chân nhân mắt nhìn nô phương vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên nương theo hét dài một tiếng bên ngoài thân ở ngoài mông lung tiên quang đột nhiên đã biến thành màu đỏ Một thân khí tức cũng là điên cuồng kéo lên, cả người chiến khí cuồn cuộn. Cái này ngô môn đến tột cùng là cái thế nào thế lực? Xem ra bê quan những năm này, bỏ qua rất nhiều A. Không nghĩ tới này ngô môn môn chủ thực lực đã mạnh mẽ đến mức độ này. Dĩ nhiên làm cho thái ớt chân nhân vận dụng này một chiêu. Loại này trạng thái thái ớt chân nhân, e sợ cũng chỉ có 9 tầng đỉnh cao mới có thể cùng đánh một trận đi. Một đám đại la tán tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, phân tích tinh vực bên trong chiến trường thế cuộc. Vẫn chấn nhìn cái kiết như là tiến hóa như thế thái ớt chân nhân nô vương tâm tình không có một chút nào chập trần bàn tay lớn lần thứ ba đập xuống bất quá lần này nhưng là nhưng là trực tiếp đem tầng tầng trái cây đánh ra phảng phất một mảnh bầu trời lướt ra khỏi chiến thái ất chân nhân một chữ hét lớn tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn quanh thân hồng mang ngút trời cả người dĩ nhiên hóa thành một thanh màu đỏ lưỡi dao sắc như là tinh lực thiêu đốt đón lấy tầng tầng trái cây đùng lại một lần kinh thiên va chạm ngôi sao nổ tung Ngân Hà chạy ngược, nhưng mà vẹn vẹn rằng cô vẫn chưa tới hai giây, Thái Ưt chân nhân phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, chỉ thấy cái kia vân tay trái cây bên trong, từng viên một chỉ có to bằng bàn tay thiên thạch điên cuồng đi vào cái kia màu đỏ lưỡi dao sắc bên trong, tùy theo một tiếng vang ầm ầm, màu đỏ lưỡi dao sắc đổ nát, biến trở về Thái Ưt chân nhân dáng dấp. Ngưng mắt nhìn lại, Thái Ưt chân nhân thân thể thậm chí còn đã đem muốn ly thể nguyên thần đều đang vặn mẹo, như là chính gặp vô hình nào đó lực lượng để ép. Rốt cục, tiếng kêu rên bên trong, thái ớt chân nhân thân thể muốn nổ tung lên, đồng thời có vài viên to bằng lòng bàn tay thiên thạch bay ra. Hiển nhiên, những này ra chỉ tầng tầng lực lượng thiên thạch chính là tạo thành thái ớt chân nhân thân thể nổ tung đầu nguồn. Còn chưa kết thúc. Đột nhiên, một tên tám tầng đại la tán tiên kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai tinh vực bên trong chiến trường, không chỉ là thái ớt chân nhân thân thể sụp đổ rồi, liền ngay cả hắn nguyên thần dĩ nhiên cũng bắt đầu quỷ dị bắt đầu bành trướng. À, Thái Ức chân nhân nguyên thần bầm bẹo, tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm mắt thấy liền muốn nổ tung thời điểm, một vệt kim quang như là từ vực ngoại mà đến bao phủ ở Thái Ức chân nhân nguyên thần lên. Cũng là ở này một sát, Thái Ức chân nhân vặn vẹo vẻ mặt thống khổ được cung dung, như là chịu đến một cố khắc ngoại lai lực lượng tầm bổ. Nô môn môn chủ, ngươi không khỏi làm quá mức rồi đi." Lúc này, một đạo đầy dây vô thượng uy nghiêm thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên đỉnh mỗi một góc, cho đến cuối cùng chuyển vào tinh vực chiến trường. Đa tạ ra tay Thái Ức chân nhân tựa hồ biết được người xuất thủ thân phận, hướng về hư không lễ bái, trên mặt mang theo cung kính. Cũng đang lúc này, Thái Ức chân nhân phía trước ánh vàng lấp loé, một cô gái từ bên trong đi ra chỉ thấy cả người màu vàng nạm ngân văn hào hoa phú quý trường bảo, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cái dài chừng 2m, khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng. Giờ khắc này, nữ tử mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng mắt nhìn Ngô phương, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm nhập vào cơ thể mà ra, tràn ngập thiên đỉnh đó là vương mẫu nương nương thái ất chân nhân lại thất bại biến mất rồi 100 năm ngô môn môn chủ lần này về liền dẫn ngô môn đệ tử đạp lên thiên đỉnh đến hiện tại liền vương mẫu nương nương đều bị đả kinh động ngọc đế bê quan nếu là vương mẫu không ra tay nữa e sợ toàn bộ thiên đỉnh cũng không ai có thể bắt cái này ngô môn môn chủ đi nhắc tới cũng là hắn quá mạnh mẽ nói vậy đã chỉ nửa bước bước vào đại la kim tiên hàng ngũ đi nhìn tinh vực bên trong chiến trường xuất hiện tây vương mẫu một đám đại la kim tiên trố mắt mắt mộng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Cha, Đông Hải Long Vương bọn người có chút hoàng hốt, tự Thái ất chân nhân bị thua sau khi bọn họ mới chính thức thấy rõ tự thân cùng cái kia Ngô Môn Môn chủ thực lực tranh lệch, quả thực chính là không thể vượt qua khoảng cách. Bọn họ không dám tưởng tượng, cái này trăm năm trước bọn họ từng nghĩ muốn tự tay lùng bắt Ngô Môn Môn chủ cư nhiên đã mạnh mẽ cần vương mẫu nương nương già tay mức độ, tây vương mẫu vậy cũng là ngọc hoàng đại đế nói lừa a, sinh ra ngày đều sắp tìm hiểu đến khai thiên thời đại kia. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên đình, ngoại trừ ngọc hoàng đại đế ở ngoài, bao quát những kia vạn năm bế tử quan lao giả, đồ cổ, có thể cùng đánh một trận người, e sợ một cái tay đều đếm ứng ra. Đây chính là chúng ta cửa chủ sao. Thái ất chân nhân bị thua, một đám ngô môn đệ tử song quyền nắm chặt, thần tình kích động, hương phấn dị thường. Sư đệ, ngươi từng ở thiên đình chờ qua, ngươi cảm thấy sư phụ cùng này vương mẫu nương nương ai mạnh hơn. Tôn nộ không cầm trong tay như ý kim cô đồng, liếc nhìn tinh vực chiến trường sau. Ánh mắt rơi vào Trư Bát Giới trên người. Sư Minh, vấn đề này ngươi thực sự là hỏi chết ta. Sư phụ hắn vừa không có cho chúng ta lộ qua nói tới chỗ này, Trư Bát Giới sờ sờ heo mũi, trong con ngươi xuất hiện có chút vẻ lo âu. Có điều theo ta được biết, này Vương Mẫu nương nương ngàn năm trước liền bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Đại La Kim Tiên sao? Nghe được Trư Bát Giới lời nói, tôn ngộ không có chút không xác định lẩm bẩm nói, sư phụ hắn nên cũng bước vào cảnh giới này đi. Giờ khắc này, tinh vực bên trong chiến trường. Nô Vương cũng đang quan sát Tây Vương Mẫu, nhận biết được Tây Vương Mẫu khí tức thời điểm, Nô Vương trong con ngươi rõ ràng né qua một chút kinh ngạc. Đối phương đã tương đương với hoàn mỹ thế giới vị diện cửu thiên thập địa bên trong một vị chân tiên, cũng chính là dị vực bất hủ tồn tại đương nhiên, chỉ là mới vừa đột phá tới tôn đỉnh cao loại kia sơ kỳ chân tiên. Đại La Kim Tiên cảnh giới này đồng dạng có 9 tầng, mà này Tây Vương Mẫu mới vừa vừa bước vào hai tầng cảnh, ngươi so với ta nghĩ tới phải cường đại hơn, sớm biết. Trong năm trước ta liền nên tự mình ra tay Tây Vương Mẫu mắt nhìn Ngô Phương, tay cầm quyển trượng, nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi hạ lệnh muốn tiêu diệt Ngô Môn. Ngô Phương đứng chắp tay, âm thanh lãnh đạo. "Không, ta ban đầu ý tứ là chiêu nạp bọn họ vào Thiên Đình đảm nhiệm tiên quan, bất quá bọn hắn cũng không đồng ý." Tây Vương Mẫu giọ ra ngón tay chỉ phía dưới Tôn Ngộ Không cùng chư Bát Giới mở miệng nói. "Bọn họ không đồng ý ngươi liền muốn diệt Ngô Môn?" Ngô Phương truy hỏi. Hồng Ngông tiên kinh thật đáng sợ, Lô Môn trưởng thành quá nhanh. Nếu là lại tùy ý tiếp tục phát triển, sẽ ảnh hưởng đến thiên đình địa vị Tây Vương mẫu không e rẻ nói rằng. Đã như vậy, cái kêu bản tọa hiện tại muốn ngươi vào ngô môn đây. Ngươi có thể hay không đồng ý? nô phương âm thanh trở nên chấm thấp, tới cuối cùng, một luồng lạnh leo âm trầm tức giận sông lên tận trời. chương 629, nộ môn môn chủ thực lực. nô phương âm thanh lãnh đạo, không chen lẫn chút nào cảm tình, tự tinh vực bên trong chiến trường truyền ra, vang vọng ở thiên đình các góc bao quát đại la tán tiên ở bên trong một đám thiên binh thiên tướng nghe được ngô phương từng cái từng cái nhất thời kinh ngạc đến ngây người cái này ngô môn môn chủ lại muốn vương mẫu nương nương bái vào ngô môn tây vương mẫu vậy cũng là thiên đình trừ ngọc hoàng đại đế ở ngoài nhất có quyền lực người a ngươi lại ở cùng buồn cung đùa giỡn hay sao tây vương mẫu lạnh lùng nhìn ngô phương sắc mặt âm trầm lại nếu ngươi không đồng ý có thể bản tọa lại cảm thấy ngươi thiên đình ảnh hưởng đến ta ngô môn địa vị Cái kêu bản tọa đúng hay không cũng phải giống như ngươi, diệt ngươi ngày này đỉnh. Nô phương một tiếng quát mắng, tiếng quát như quần cuộn lôi đỉnh, sóng âm trực tiếp nổ tùng trong tinh vực mấy ngôi sao, thiên đỉnh bên trong các, mỗi cái, bảo điện lớn cũng vào đúng lúc này đồng thời rung động, giống như là muốn sụp đổ như thế. Ngươi có thể thử xem. Tây vương mâu nắm chặt trong tay quần trượng, theo lệnh leo rứt tiếng, quần trượng bên trong bảo thạch thả ra hóng ánh ánh sáng màu lam, trong nháy mắt tràn ngập tinh vực chiến trường, làm như đem ra cố như thế Soạn đồng nhiên một đạo tiên quang sáng lên lay động tinh vực một trượng phi tiên khủng bố vô biên tây vương mẫu ra tay rồi mang theo tiên đạo lực lượng nô vương vẻ mặt không hề bị lay động một sát na mà thôi thân thể bàng bạc tinh lực xung kích trời cao chỉ có chút cắt vàng ngưng tụ thành một thanh cắt kiếm ngang trời cắt đứt cái kia kinh thế sát phạt tiên quang ầm hai người va chạm nhanh chóng tan rã lẽ nào này ngô môn môn chủ thật sự có cùng vương mẫu nương nương một trận chiến thực lực sao Nhìn trong tinh vực đồng thời tiêu tan sát phạt tiên quang cùng các kiếm, một đám đại la tán tiên kinh ngạc. Vừa mới vào này hai đại cường giả tiến hành rồi thăm dò tính giao thủ, tuy rằng thanh thế còn không coi là hùng vĩ, nhưng bọn họ nhưng là biết, cái kia có điều là hai người công kích đều đầy đủ nội liễm, đổi làm bọn họ ở trong bất luận một hai đi đón, e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Hai loại không giống sức mạnh, một loại cùng tôn ngộ không sóng khí tức ăn khớp, một loại nhưng là cùng chư bát giới khí tức ăn khớp không giống với bọn họ. Ngươi nhưng là đem này hai nguồn sức mạnh tu luyện tới cực hạn. Tây Vương Mẫu nhìn Ngô phương, bình tĩnh rứt tiếng, cầm quyền trượng bước hướng về phía Ngô phương chỗ đi qua. Thiên đạo sức mạnh dâng trào, màu trắng xương mù bốc lên, ngàn vạn nói tiên khí đang tỏa ra. Đó là Đại La Tiên tượng. Một đám Đại La tán tiên kinh ngạc thốt lên. Tinh vực bên trong chiến trường, Tây Vương Mẫu trong tay quyền trượng tỏa ra cựu sắc ánh sáng, ở xung quanh thật hoàng, côn bằng, huyền vũ, chu tước, thao thiết, kỳ lân các loại thần thú hiện lên. Ngưng mắt nhìn lại, những này có thể không phải bóng mờ, mà càng như là triệu hoán đến thần thú chân thân giống như vậy, sức mạnh, khí tức bàng bạc. Tây vương mẫu không có bất luận động tác gì, nhưng xung quanh thần thú nhưng là dồn dập từng người sử dụng tới tự thân mạnh nhất bảo thuật. Cất bước, Tây vương mẫu trên đỉnh đầu hỗn độn cuộn cuộn, trong cơ thể kim quang dâng trào, phía sau tinh hà ngập trời, xa xa rất nhiều ngôi sao lướt tới, như cùng ở tại khai thiên. ầm ầm ầm, Tây vương mẫu rơ lên quần trượng. Những thần thú này sử dụng tới bảo thuật dĩ nhiên đồng thời cùng cộng hưởng theo về sau hòa vào nhau tụ hợp lại một nơi. Âm Dương tiếp Tây Vương Ngô Ánh mắt mưng lại những này hỗn tạp tạm cùng nhau bảo thuật xúc động tinh đấu phát sáng tinh túy vô số. Len gen cuối cùng hai đạo ôm theo tiếng kim loại dung tiên mang lướt ra khỏi một đạo đen thui một đạo trắng như tuyết hừng hực đều là do đại đạo phủ văn tạo thành tiên quang màu sắc khác nhau hai người giao nhau bắn ra hào quang bất hủ thiên mang bổ về phía Ngô Vương. Dư quang dưới bầu trời sao tỏa ra, âm dương kiếp ra, tinh không nổ tung, vùng tinh vực này ngôi sao gần như cùng lúc đó nổ bể ra đến, khủng bố ánh sáng thậm chí đã ảnh hưởng đến càng thêm xa xôi tinh vực. Đây chính là vương mẫu nương nương âm dương kiếp sao. Nghe nói, này chính là nàng chứng đạo tiên thuật một trong. Ở khai thiên thời đại kia, âm dương kiếp liền có uy danh hiển hách, làm như nữ hoa nương nương sang chế. Nhìn tinh vực bên trong chiến trường hai đạo tàn phá trắng đen tiên mang bao quát đại la tán tiên ở bên trong. Một đám thiên binh thiên tướng đều là sắc mặt trắng bệnh. Này âm dương kiếp quá mức khủng bố, nguồn sức mạnh kia chập chờn quả thực phải dị thế. Cũng may, vùng tinh vực kia không biết ở xa xôi phương nào, đã rời xa thiên đỉnh nhưng dù cho như thế, bọn họ hô hấp tựa hồ cũng trở nên hơi nhẹ thở lên. Cắt buộc. Nhưng mà, cùng chỗ ở tinh vực bên trong chiến trường, trực tiếp nhất cảm thụ cùng đối mặt âm dương kiếp nô phương, trên mặt tâm tình nhưng là không có bất kỳ chập chờn. Chỉ là theo trong miệng bình thản hai cái âm tiết hạ xuống. Này không bờ bến tinh vực dĩ nhiên đồng thời toàn bộ vì đó lay động lên tựa hồ liên quan càng thêm xa xôi tinh vực đều muốn cùng đổ nát như thế xoa xoa tất tất tắc, tắc trong thanh âm vô tận cắt vàng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tinh vực đem nhuộn thành màu vàng những này cắt vàng như là ẩn chứa đáng sợ thần bí lực lượng những kia nguyên tắc vốn đã bị âm dương kiếp hủy gần như ngôi sao ở này lan đến phạm vi càng rộng hơn cắt vàng dưới không một may mắn thoát khỏi nổ tung rơi rụng cắt vàng như sóng lớn như thác nước chảy xiết mà đến, đánh hướng về cái kia hắc bạch lưỡng đạo tiên mang. ầm, phía kia tinh vực nứt toát, hỗn độn nhiệt lên. trong lúc nhất thời, thiên đình quan chiến mọi người trong tầm mắt chỉ còn dư lại hai màu đen trắng cùng cái kia diện tích càng to lớn hơn màu vàng nóng. lần đụng chạm này tất cả đều là hóa thành hư vô. đây là trí cường và chạm. bất kể là ngô phương vẫn là tây vương mẫu, cắt buộc cũng hoặc là âm dương kiếp, bọn họ đều từ đổ nát tinh vực chuyển đến một phương khác càng to lớn hơn tinh vực một đám đại la tán tiên lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nhìn xa xa vỏm trời càng to lớn hơn tinh vực chiến trường, từng cái từng cái chố mắt ngoạm ngụm, trên mặt chỉ còn dư lại kinh ngạc kinh ngạc. âm dương kiếp, nữ hoa nương nương sáng chế thuật, tây vương mẫu chứng đạo tiên thuật, cỡ này vô thượng sát phạt thuật miễn cưỡng bị cái kia Ngô môn môn chủ đỡ. đây chính là Ngô môn môn chủ thực lực ạ nhìn bên trong chiến trường cái kia bình tĩnh như lúc ban đầu một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp nô phương, một đám tiên quan vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng lẩm bẩm. Nếu như đổi lại bọn họ ở trong bất luận một hai đối mặt âm dương kiếp, e sợ từ lâu tại chỗ hình thần đều diệt, chắc chắn phải chết. Ai có thể ngăn cản cái kia ác liệt sát phạt thần mang? ầm ầm ầm. Càng to lớn hơn tinh vực bên trong chiến trường, đầy trời cắt vàng cùng trắng đen tiên mang như cũ ở va chạm Phá. ở Ngô Phương một chữ lạnh lẽo âm tiết dưới, một tầng khó có thể bắt giữ gợn sóng đi vào tiến vào cắt vàng bên trong, cũng là thời khắc này đầy trời cắt vàng bên trong như là tăng thêm một loại khác sức mạnh thần bí hai loại sức mạnh đáng sợ trông chất trong nháy mắt đem cái kia rằng có thế cuộc bị đánh vỡ giang giác lanh lảnh trong tiếng hắc bạch lưỡng đạo tiên mang ra nước tiện đa một tiếng trầm thấp nổ vang hóa thành ngàn vạn nói quang phiến nổ nát phàm là là bị những mảnh vỡ này chạm đến ngôi sao lúc này nổ tung thành hư vô đây trời cắt vàng nổ nát âm dương kiếp sau vẫn chưa dừng lại mà là đan dệt thành một thanh to lớn vàng nóng ánh đuôi lớn từ trên trời giang xuống hướng về tây vương mâu nem tới âm dương Thuẫn nhìn trên đỉnh đầu đuôi lớn Tây vương mẫu con người đột nhiên co rụt lại, còn không từ âm dương kiếp phá diệt trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chính là vội vàng cầm quyền trượng vung ra một cái khác chứng đạo tiên thuật. Chương 630, tắt Tây vương mẫu. Này sao có thể có chuyện đó? Vương mẫu nương nương âm dương kiếp lại bị phá. Lần này va chạm, cái kia ngô môn môn chủ lại chiếm cứ thượng phong. Nói như thế, cái này ngô môn môn chủ thật sự đã đứng hàng đại la kim tiên. Mặc kệ lần chiến đấu này kết quả làm sao, ngô môn môn chủ trở về Này ngô môn đều sẽ quật khởi mạnh mẽ, e sợ không tốn thời gian dài liền có thể trở thành là Phật giáo, thiên đình, siển giáo sau khi đệ tứ thế lực lớn. tháp tháp thiên vương lý tĩnh, chỉ quốc thiên vương ma lệ Thọ na cha các loại, bao quát một đám đại la tán tiên ở bên trong, từng cái từng cái khó có thể tin nhìn tinh vực chiến trường, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Thái ất chân nhân khỏe miệng co giật, trên mặt vẻ mặt như là ở tự dê ước, hắn lúc trước chiến đấu đối tượng dĩ nhiên là một cái đại la kim tiên. Môn chủ đi vũ. Ngô môn đệ tử nhưng là tràn trề hưng phấn, trong miệng hoan hô bọn họ nguyên bản đều là hạ giới nhân loại bình thường, vì các loại nguyên nhân bái vào ngô môn ở thiên đình nhằm vào ngô môn tới nay, vô số đệ tử bởi vì hoàng sợ sợ sệt mà lựa chọn rời đi, mà bọn họ nhưng là thủ vững lưu lại. Bọn họ nghĩ tới cùng ngô môn cùng diệt vong, nhưng không có nghĩ tới ngô môn môn chủ sẽ trở về, hơn nữa còn mang theo bọn họ đánh tới thiên đình, thậm chí đang cùng vương mẫu nương nương chiến đấu bên trong đều đạt được ưu thế. Đó là kết hợp nặng nặng trái cây cùng sàn sạt trái cây tôn ngộ không, chư bát giới nhìn nhau một chút, hiển nhiên bọn họ phân biệt từ cái kia đầy trời cắt vàng bên trong cảm nhận được thuộc về mình trái cây năng lực khí tức. Giờ khắc này, tinh vực bên trong chiến trường, một thanh vàng óng ánh búa lớn oanh tạp mà xuống, mang theo dư quang phảng phất tinh hà, trong đó có ngôi sao chuyển động. Mà theo tây vương mẫu trong miệng âm dương thuẫn ba chữ mắt nước ra, trong tay quyển trượng hóa thành một vệt lưu quang ở tại đỉnh đầu dĩ nhiên trực tiếp diễn biến thành một vầng mặt trời chói lóa cùng một vòng trăng tròn. Hai người xoay tròn đan dệt, hình thành một bộ to lớn âm dương thái cực đồ, nằm ngang ở tây vương mẫu trên đỉnh đầu. ầm ầm, đũa lớn nện xuống, trực tiếp đánh vào âm dương thuận lên, mang theo một đạo tiếng vang trầm trầm. xì xì xì, vẹn vẹn kéo dài 3 giây, cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ âm dương thuận chính là xuất hiện không ít vết rách, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục nước toát mắt thấy âm dương thuẫn khó có thể chống đối bữa lớn oai, tây vương mẫu sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị liếc mắt ngô phương, như là một lần nữa xem kỹ lên ngô phương đến. Về sau chỉ thấy lần thứ hai diễn dịch vô thượng tiên thuật hai tay múa, quỷ bí ánh sáng ngưng tụ, từng đó từng đóa tiên đạo chi hoa tỏa ra, ở tại trong tay cắm dễ, mở ảo thanh âm như tiên vui cười bồng bềnh ra. Ngưng. Tây vương mẫu gấp nhẹ, như là hội tụ toàn thân tiên lực, ở âm dương thuẫn đổ nát trước mắt, hai tay đồng thời hướng về phía trên vũ tới. Tiên đạo chi hoa tỏa ra, một đạo cự sắt trùm sáng phóng lên trời, đón lấy bộ lớn. ảnh, Kinh thiên nổ vang bên trong, hào quang lóng ánh đoạt đi tầm mắt của mọi người. Tiên đạo chi hoa heo tàn, vang lóng ánh búa lớn vỡ vụn. Hai người ẩn chứa uy năng rằng co, gần như cùng lúc đó tiêu tan. Nhìn hóa thành hư vô bùa lớn, Tây Vương Mẫu thở phào một hơi, tuy rằng một sát na ngưng tụ toàn thân tiên lực, nhưng cũng may thành công hóa giải nguy cơ. Nhưng là, Tây Vương Mẫu còn chưa kịp cao hứng Trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Chẳng biết vì sao, từ trên người ngươi, bản tọa nhìn thấy cố nhân bóng người đáng tiếc, nàng giống như ngươi, cũng là bản tọa kẻ địch, kết cục của nàng cũng không tốt lúc này. Một đạo thanh âm lạnh như băng đống dưng ở Tây Vương Mẫu trong đầu vang lên. Nghe tiếng, Tây Vương Mẫu thân thể run lên bần bật, có thể còn chưa kịp xúc thế, liền cảm giác một luồng lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập toàn thân một sát na, thân thể phảng phất hàng tỷ quân nặng, trong cơ thể tiên lực bị áp chế, thân thể không thể động đậy. Thấp thỏm lo âu bên trong, tây vương mẫu trong tầm mắt, xuất hiện một bóng người. Nói chuẩn xác, bóng người kia đã đi tới nàng phụ cận, khoảng cách thậm chí không tới nửa mét. Đùng, Một bàn tay quét ngang mà đến, mơ hồ có thể thấy được mặt ngoài bao trùm vàng óng ánh ánh sáng, chặt chẽ vương vàng tắt ở tây vương mẫu trên mặt. Phúc! Tây vương mẫu khỏe miệng đâm máu, thân thể lào đảo, lùi về sau mấy bước. Này một tiếng lanh lạnh vang, xuyên thấu tinh vực chiến trường, đồng bình ở thiên đỉnh các góc chấn động thiên đỉnh bên trong mỗi một cái thần tiên bên hai vẫn vít kéo dài không thôi chàng tháo tay trong đầu lặp lại lúc trước nhìn thấy một màn bất kể là một đám đại la tán tiên cũng hoặc là thái ớt kim tiên thái ớt tán tiên thậm chí mười vạn thiên binh thiên tướng thời khắc này toàn bộ đều ngổn ở từng cái từng cái lại như là mất hồn như thế phảng phất bị cửu tiêu lôi kiếp chém bổ xuống đầu mất hồn như đầu gỗ như thế này ngô môn môn chủ đập vương mẫu nương nương phóng tầm mắt tiên nhân hai giới Tìm hiểu đến khai thiên thời đại kia, lại có gì người dám làm như thế? Như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng lúc trước mắt thấy tình cảnh đó. Tôn Ngộ Không, chư bắt giới cùng với một đám ngô môn đệ tử, vẻ mặt đồng dạng là tròn váng, có điều đó là bởi quá mức khiếp sợ, quá mức kích động. Tinh vực bên trong chiến trường, Tây Vương Ngô ổn định thân hình, biểu hiện có chút hoảng hốt. Thoáng ngây người, tay phải xuất từ bản năng luốt cái kia bị quật gò má, ngơ ngác mắt nhìn Ngô Phương. A Bồn cung muốn đánh ngươi vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Qua vài giây, Tây Vương mẫu như là phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên biến, trở nên tái nhận, về sau trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như tiếng sấm, sắc ý tràn ngập tinh vực thậm chí, liền ngay cả cách xa ở thiên đỉnh tiên quan, đều chịu đến ảnh hưởng. Thời khắc này, Tây Vương mẫu như là biến thành người khác, trên người nguyên bản khoác cẩm bào trực tiếp đã biến thành màu đỏ, khí tức đột nhiên kéo lên như là vận dụng loại bí pháp vô thượng nào đó tiến hành rồi thăng hoa giống như lúc trước Ngô Phương đánh vào trong cơ thể ràng buộc hành động tầng tầng lực lượng cũng miễn cưỡng bị bức ép đi ra. Ngành ngành, thoáng chốc lấy Tây Vương mẫu làm trung tâm hư không bắt đầu ngoài chiều hướng ra ngoài sụp đổ, vô số không gian lỗ thủng xa xa lan tràn ra đi. Bên trong chiến trường một cái lại một cái đen kịt khiếp người hố đen hiện lên, đếm không xuể ngôi sao nứt toát hóa thành hàng tỷ mảnh vỡ bắn mạnh tiến vào lỗ thủng bên trong đáng sợ tiên lực tiếp tục khuyết tán trong lúc mơ hồ này mới tinh vực chiến trường đều có loại không chống đỡ được xu thế tự sinh ra tới nay buồn cung còn chưa bao giờ bị qua như vậy khuất đủ tây vương mẫu lại không thiên đình chủ mẫu đoan trang thái độ lại như là một cái con mụ điên như thế nguyên bản hoàn mỹ dung nhan trải rộng giữ tận vật mèo hướng về ngô phương gào thét hai con mắt mang theo tơ máu ngươi còn khiếm khuyết chút hỏa hầu ngô phương như cũ không hề bị lay động cho dù tây vương mẫu thả ra tiên lực chập chập tăng vọt Trên mặt vẫn là không gặp chút nào vẻ sợ hãi, phản phất chuyện này với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Buồn cung muốn vĩnh viễn giản vật ngươi A. Tây vương mẫu gào thét, trong mắt phun lửa, cả người tiên khí thiếu đốt, hai tay cầm quyền trượng hướng về ngộ phương quét ngang mà đi, như cùng một mảnh bầu trời vanh dết tới. Ngô phương không tránh không né, rất là tùy ý dơ tay tiến lên nên tiếp có điều có thể thấy được trong lòng bàn tay, trọng lực trái cây, sàn sạt trái cây đồng thời hiện lên, tiện đà dung hợp lại cùng nhau. chương 631 Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay. khen Một tiếng nhuệ thai kim loại tiếng rung, ngôi sao nổ tung, thiên hà chảy ngược, làm nổ tinh vực. Ngô phương rõ ra tay phải miễn cưỡng nắm chặt rồi cái kia quét ngang mà đến mang theo uy thế ngập trời quyền trượng. Tây vương mẫu gầm lên, toàn thân màu đỏ tiên quang càng chói mắt, nhưng tùy ý tiên lực làm sao nhập vào cơ thể bắn ra, cũng không cách nào từ Ngô phương trong tay đem quyền trượng rút về. Đáng chết. Nhận ra được quyền trượng lên bắt đầu lan tràn cái kia hai cỗ sức mạnh thần bí Tây vương mẫu không do dự, lập tức tuột tay. Sau một khắc, nô phương đoạt được bảo thạch quyền trượng, có điều ở tại trong tay không tới mấy giây, cây này bảo thạch quyền trượng chính là ầm ầm nổ tung. Cửu tiêu tịch diệt. Nô phương liếc mắt tây vương mẫu, hai tay đồng thời ló ra phía trước, tay trái phía trước trọng lực trái cây hiện lên, tay phải phía trước sàn sạt trái cây hiện lên. Theo nô phương lãnh đạm âm tiết hạ xuống, chỉ thấy ở hai bên tay hợp lại, cái kia khổng lồ trọng lực trái cây cùng sàn sạt trái cây như là chịu đến dẫn dắt. Dĩ nhiên cũng dung hợp lại cùng nhau. Về ảnh ở hai đại trái cây triệt để dung hợp lại cùng nhau thời điểm, này mới tinh vực đột nhiên vì đó chấn động một chút. Tiếp theo, cái kia dung hợp sau trái cây bành trướng gấp mấy vạn, màu xám cùng màu vàng hai loại thần mang đang dệt, như một viên to lớn song sắc ngôi sao. Gần như cùng lúc đó, một cái to lớn lao tù đem này mới tinh vực bao phủ. Người muốn làm gì? Nhìn trước mắt này chân chính bị cách ly tinh vực, tây vương mẫu cao mày, sắc mặt tâm trầm tới cực điểm trong con ngươi mơ hồ có thể thấy được có chút bất an. Trước đây, nàng còn có thể cảm nhận được những tinh vực khác bên trong tinh thần chi lực, có thể từ khi lập tức cái này to lớn lao tù sau khi xuất hiện, những tinh vực khác hoàn toàn bị ngăn cách, một tia khí tức đều không thể thẩm thấu vào. Ngược lại là, đối phương cái kia ngô môn môn chủ nắm giữ hai loại thần bí lực lượng khí tức nhưng là ở cái này lao tù sau khi xuất hiện, khổng lồ mấy ngàn vạn lần hầu như trước mắt này mới tinh vực mỗi một góc, đều bị cái kia hai loại sức mạnh lấp kín. Ông, ông, ông động nhiên Tây Vương mẫu sau lưng bay lên thấy lạnh cả người tiếp theo phía sau một trận quỷ dị nổ vang Tây Vương mẫu còn đến không kịp thay hình đổi vị sau lưng phía kia hư không không tên xuất hiện từng cây từng cây gọn sóng xiềng xích trong khoảnh khắc những này xiềng xích liền cuốn bao lấy Tây Vương mẫu cổ bụng cùng tứ chi thả ra bổn cung cũng đúng vào lúc này Tây Vương mẫu thân thể đống nhiên run lên trước bị nàng bước ra đi tầng tầng lực lượng lần thứ hai trải rộng nàng toàn thân càng khủng bố Tây Vương mẫu gào thét Toàn thân tràn ngập tiên quang, cực lực chống lại cường điệu nặng lực lượng có thể sau một khắc, thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện đếm không xuể hoàng kim đất cát. Những này đất cắt số lượng tuy còn lâu mới có thể cùng lúc trước đầy trời cắt vàng so với, nhưng chất chứa năng lượng nhưng còn xa vượt lúc trước mấy trăm mấy ngàn lần. Cung tầng tầng lực lượng như thế, những này đất cắt dĩ nhiên điên cuồng chui vào tây vương mẫu trong thân thể. Chỉ chốc lát sau, tây vương mậu ra rẻ chính là thủng trăm ngàn lỗ trải rộng màu vàng đất cắt những này đất cắt lại như là có thể nuốt trưởng thân thể cơ năng giống như điên cuồng thu nạp tây vương mẫu tinh huyết a tiếng kêu thảm thiết thê lương tự tây vương mẫu trong miệng phát sinh như là chính gặp một loại nào đó thống khổ gian vặt thời khắc này tây vương mẫu nguyên bản luyện chuyển thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát trên mặt của nàng rốt cục hiện lên vẻ sợ hãi đó là một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm là đối với sợ hãi tử vong không không thể Liên vương mẫu nương nương đều không phải ngô môn môn chủ đối thủ sao? Nàng đây là thất bại sao? Lại tiếp tục như thế, vương mẫu nương nương sẽ không phải nàng nhưng là thiên đỉnh chủ mẫu, nàng nếu như xảy ra vấn đề rồi, chờ đến ngọc đế xuất quan, cái kia ha không phải thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Nhìn tinh vực bên trong chiến trường thân thể dãy rủa vẻ mặt nhăn nhó tây vương mẫu, một đám đại la tán tiên, thiên đỉnh tiền quan hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc tột đỉnh. Liên Vương Mẫu nương nương cũng không ngăn được cái kia hai loại sức mạnh à thái ớt chân nhân vẻ mặt hoàng hốt, lúc trước hắn chính là ở cái kia hai nguồn sức mạnh bị hành hạ, sống không bằng chết mà bây giờ, đứng hàng đại la kim tiên tây vương mẫu dĩ nhiên chính phái chính đáng lịch giống như hắn tao ngộ. Sư phụ, môn chủ lão nhân ra người đánh bại Tây Vương Mẫu. Tôn Nộ kiệt ngón tay đã trong sáng tinh vực chiến trường, nhìn về phía Tôn Nộ Không, đầy mặt hưng phấn. Tôn Nộ Không khẽ gật đầu, khỏe miệng mang theo ý cười, sau đó, nô Môn sẽ đi càng xa hơn đạo hữu dừng tay như vậy đi. đống nhiên một đạo bình tĩnh vang lên, mặc dù có cái kia lao tủ nghĩ ngăn trở, nhưng cũng truyền khắp phía kia tinh vực thiên đỉnh các góc cũng bị âm thanh này tràn ngập, phảng phất nguồn gốc âm thanh ở khắp mọi nơi. sau một khắc chỉ thấy một kia gợn sóng đảo qua tinh vực chiến trường ở ngoài lao tủ. trong nháy mắt lao tủ phá nát, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan hư vô. cái kia sợi gợn sóng tiếp tục dưới giỏ, rơi vào thống khổ không thể tả tây vương mẫu trên người. thoáng chốc. Cái kia bao bọc tầng tầng lực lượng xiển xích đổ nát, vô số màu vàng đất cắt bị đẩy lùi, Tây Vương Mẫu giữ tận vẻ mặt trở nên ung dung, như là được cứu trợ giải thoát rồi như thế. Người đến muộn. Tây Vương Mẫu hỗn loạn khí tức bắt đầu lắng lại, bên ngoài cơ thể tiền quang lần thứ hai trở nên nóng ánh, nàng nhấc con mắt nhìn về phía phương xa, trong giọng nói mang theo ưu hoán cùng tức giận. Thanh âm này là Ngọc Đế xuất quan. Khấu kiến Ngọc Đế. Bên hai một bên vang lên này mờ ảo âm thanh, một đám đại la tán tiên, thiên đình các Mỗi cái, đại tiên quan đầu tiên là Sương Sở, tiện đa dồn dập hướng về Tây Vương Mẫu đang nhìn phương hướng quỷ gối, từng cái từng cái trên mặt mang theo cung kính. Tinh vực bên trong chiến trường, Tây Vương Mẫu phía trước hư không run run, gợn sóng bên trong đi ra một bóng người hắn ăn mặc một bộ long bào, đầu đội long quan, khuôn mặt như là có ngông lung, khí chế lớp, dáng vẻ có chút mơ hồ không rõ. Các khanh đều đứng lên đi Ngọc Đế túi đầu nhìn về phía Thiên đỉnh, âm thanh vẫn bình tĩnh nhưng là bí mật mang theo vô thượng nguy nghiêm. Lam Thiên Đình chi chủ Dù cho hắn liền như vậy tùy ý đứng ở một phương, trên người cũng không có không phải tràn ngập một luồng kẻ bề trên khí thế, làm người không nhịn được sinh ra quỷ bái kích động. Ngay ở Ngọc Đế dứt tiếng, bên cạnh lại thêm ra một bóng người đây là một cô gái, Mỹ lệ dung nhan không ở Tây vương mẫu bên dưới, tay cầm sạch bình cùng dương cảnh. Quan âm Bồ Tát dĩ nhiên cũng tới. Nàng là bị vương mẫu nương nương cùng Nô môn môn chủ chiến đấu kinh động, vẫn là tùy tùng Ngọc Đế cùng đến đây. Nhận ra nữ tử thân phận, thiên đình chúng tiên quan kinh ngạc. Sư phụ, vậy thì là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tôn nộ kiệt ngón tay tinh vực chiến trường, miệng mở lớn, trong con người mang theo kinh ngạc không chỉ là hắn, hết thể ngô môn đệ tử nhìn về phía Ngọc Đế trong ánh mắt, đều mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng. Dù sao bọn họ đều vẫn là phạm nhân, từng có lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là bọn họ xa không thể với tồn tại. Nhưng hôm nay, cái này tồn tại nhưng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, chỉ có điều nhưng là đứng thẳng ở bọn họ môn chủ phía đối lập. Sư đệ, ngươi cũng biết này Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực. Tôn Ngộ không một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Trư Bát Giới hỏi. Trư Bát Giới lắc lắc đầu, không người gặp Ngọc Đế ra tay, có điều là Cao Quý Thiên Đình chi chủ, thực lực của hắn khẳng định ở Tây Vương Mẫu bên trên. Còn có cái Quan Âm Bồ Tát, không biết nàng có thể hay không cũng đúng sư phụ ra tay, dù sao trăm năm trước, sư phụ nhưng là bại địa tạng Bồ Tát Tôn Ngộ không trên mặt mang theo lo lắng. Chương 632, Thiên Đình chi chủ, bản tọa cũng không sợ. Đạo hữu Dừng tay đi. Tinh vực chiến trường bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn Ngô Phương, âm thanh không vui không buồn. Dừng tay. Nếu là bản tọa không đến, ngươi cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ngô Phương đứng chắp tay, nhàn nhạt liếc mắt quan âm bổ tát sau, ánh mắt rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trên người. Ngọc Hoàng Đại Đế không có nói tiếp, chỉ là bình tĩnh nhìn Ngô Phương. Ngô Phương mặt không hề cảm xúc, tiếp tục nói, nếu bản tọa đến muộn, bản tọa hai cái đồ nhi sẽ chết thảm ở cái kia cái gọi là chạm Tiên Đao dưới, còn ngô Môn Cũng sẽ ở hôm nay triệt để mai danh nhận tích, bị đức đoạn chuyển thừa mà ngươi, nhưng là muốn bản tọa dừng tay, đổi làm là ngươi, lại nên làm như thế nào đây? Cái kia đạo hưu ý tứ đây? Chẳng lẽ thật muốn diệt ta thiên đỉnh? Này hàng mấy chục mấy trăm vạn tính mạng. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi ngược lại. Bản tọa không phải giết bừa người, nhưng, có nguyên nhân đều có quả, phàm là tham dự qua vây quét ngô môn hành động người, ai cũng chạy trốn không được ngộ phương âm thanh lãnh đạo, bí mật mang theo vô thượng uy nghiêm Vang lên bên thai này lời lạnh như băng âm, vương mẫu nương nương, thái ất chân nhân, lý tính đám người trong lòng không tên run lên, đặc biệt là nhận ra được đối phương cái kia liếc tới được ánh mắt, trong lòng càng là bay lên thấy lạnh cả người. Ngọc đế đúng hay không quá thiện lương. Cái này ngô môn môn chủ nhưng là rút bản đảo viên hết thể cây đảo, phá hủy thái ất chân nhân thân thể, tổn thương vương mẫu nương nương à. Liên vương mẫu nương nương đều thua ở ngô môn môn chủ trong tay, e sợ cái này ngô môn môn chủ tu vi cảnh giới. Thật sự đã đạt đến liền ngọc đế đều cần phải ứng phó cẩn thận mức độ. Không thể nào, Ngọc đế nhưng là thiên đình chi chủ a. Một đám tử bế quan bên trong tỉnh lại đại la tán tiên, từng cái từng cái ánh mắt rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trên người, trong con ngươi mang theo dị dạng. Chín tầng đỉnh cao hả? Vương Mẫu nương nương trong miệng lẩm bẩm, tầm mắt một lần nữa trở lại Ngô phương trên người, vẻ mặt càng nghiêm nghị không có ai so với nàng càng hiểu rõ Ngọc Hoàng Đại Đế, đối phương lựa chọn điều giải nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này, Ngô Môn Môn Chủ đã đạt đến cùng đối phương tương đồng độ cao. Vậy thì cùng đạo hữu luận bàn một phen đi sau một hồi khá lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế sửa sang lại long bảo, lắc lắc đầu, trước bước một bước, tham thẳm tiếng thở dài hạ xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế bên ngoài thân ở ngoài tiên quang dâng trào. Sau một khắc, ở vô số đôi mắt chú ý dưới, tinh vực chiến trường phát sinh một màn kinh người. Chỉ thấy Tây Vương mẫu quan âm bồ tát, Ngô Phương thân thể lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp thu nhỏ lại liên đối phía kia tinh vực đều đang thu nhỏ lại. không đúng, sắt thực nói, không phải tinh vực chiến trường cùng nô phương đám người thu nhỏ lại, mà là cái kia ngọc hoàng đại đế thân thể lớn lên. thoáng qua, cái kia ngọc hoàng đại đế thân thể đã lớn đến vượt qua phía kia tinh vực chiến trường, thậm chí lại qua vài giây, liền phía kia tinh vực chiến trường đều thu nhỏ lại đến dưới chân của hắn. nô phương biểu hiện không hề bị lay động, thân thể hắn cũng ở lớn lên, rất nhanh tựa như cùng cái kia ngọc hoàng đại đế bình thường. giờ khắc này. Bọn họ đã thoát ly lúc trước tinh vực chiến trường, như là đi tới một phương cảng trong vũ trụ mênh mông. ở hai người bọn họ bốn phía, từng mảng từng mảng tinh vực chìm nổi, có thành hình dạng xoắn ốc, có hiện nấm hình, đủ loại kiểu dáng, phóng thích không giống hào quang. Ngọc đế cùng này Ngô môn môn chủ, bọn họ đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Bực này chiến đấu, quá khủng bố. Thiên đình tiên quan, Ngô môn đệ tử từng cái từng cái kinh ngạc nhìn xa xa trong vòm trời phía kia tinh không, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Mặc dù là vương mẫu nương nương, quan âm bù tát hai người, cũng là lộ ra một chút kinh ngạc, các nàng tuy rằng cũng đi vào đại la kim tiên hàng ngũ, nhưng cũng còn rất xa không làm được như ngọc đế cùng ngô phương như vậy. Ngọc hoàng đại đế liếc nhìn ngô phương, hắn xuất thủ trước. Bàng bạc tiên khí nhập vào cơ thể mà ra, trong phút chốc, tinh không run dậy dữ dội, bốn phía tinh vực lay động, giống như là muốn nổ tung. Khoảng cách hắn gần nhất phía kia tinh vực, trong đó mấy vạn viên lớn tinh đồng thời giãn nước, tiện đa nổ tung, cảnh tượng người đó là bị ngọc hoàng đại đế khí tức súng kích. thế nhưng sau một khắc phía kia tinh vực hết thể đại tinh trần ai lại bắt đầu gây dựng lại tụ tập cùng nhau biến trở về hoàn chỉnh lớn tinh. nay một sát sinh diệt tạo hóa tựa hồ cũng ở ngọc hoàng đại đế tâm tình chập trùng, thiên đình chúng đại la tán tiên nhìn đến thần hồn đều đang run rẩy. ầm ầm ầm ngọc hoàng đại đế giơ tay đánh ra tinh đấu chuyển động thương khung phá diệt giống như đang khai thiên tích địa. chẳng biết lúc nào bàn tay giam cầm một phương tinh vực chứa đựng vô tận ngôi sao, xoay tay, hướng về Ngô Phương trấn áp tới. Ngô Phương mặt không hề cảm xúc, tâm tình không có thay đổi, chỉ là chỉ tay một cái, vô tận cắt vàng ngưng tụ áp xúc thành một điểm, đồng thời có chứa tầng tầng lực lượng hình thành gọn sóng. Điểm trong lúc đó, một đạo kim sắc hạt cắt chùm sáng lướt ra khỏi, phá diệt vĩnh hằng, thoáng qua liền qua. Ầm. Tinh không rung động, vô số hố đen hình thành, đen kịt khe lớn lan tràn. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng bàn tay tinh vực nổ tung, hóa thành một biển, đồng thời Cái kia màu vàng hạt cắt trùm sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Đạo hưu nếu là chịu lùi một bước, cần gì phải như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế lần thứ hai lắp đầu, trở tay chém xuống, lại là một tròm sao hướng về Ngô Phương vô tới không giống với trước một lần. Lần này tinh vực trực tiếp bị áp xúc cô động thành một cái quyền ấn, đáng sợ đến cực điểm. Có chút hậu quả nhất định phải có người gánh chịu. Ngô Phương đứng ở tại chỗ, không tránh không né, tùy ý quyền ấn doanh đến. Thoáng chốc, toàn thân hắn bạo phát vòng ánh ánh sáng. Một cái màu vàng chén lớn nằm ngang ở trên đỉnh đầu hắn, miệng chén hưng dưới, dâng trào hào quang màu xanh, ánh sáng bên trong, mơ hổ có thể thấy được đến từ thế giới khác nhau hàng tỷ sinh linh cung bái cảnh tượng, một mặt thành kính, cái kia hào quang màu xanh đến từ bọn họ cung bái, là vô thượng tín ngưỡng lực lượng. Ở sau thân thể hắn, một gốc cây tỏa ra cổ lao khí tức hình dạng quái dị cổ thụ hiện lên, cổ thụ mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây, những này trái cây to nhỏ tương đồng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 như là tự thành một trọng sao. Theo này cây mọc ra trái cây cổ thụ sau khi xuất hiện, ở phía sau nó lại có hai quả cổ thụ xuất hiện này hai quả cổ thụ đã hoàn toàn lẫy nở, cành lá sung xuê, thân cây chập tròn, các loại tiên đạo phù văn lấp loé. Ở tại chỗ mi tâm, một viên hạt châu màu trắng chìm nổi, hình thể không lớn, nhưng là tràn ngập khí tức thánh khiết, đó là thiên đạo chi thạch. Không chỉ như vậy, nô vương chân dưới còn có một cái to lớn thái cực đồ án hiện ra thái cực đồ trung tâm đó là một đóa tỏa ra tiên đạo chi hoa hồng ngông khí cùng vạn vật mâu khí cực kỳ ngưng tụ đều sắp biến thành chất lỏng thời khắc này nô vương lá bài tẩy ra hết thiên đình chi chủ bản tọa cũng không sợ không chen lẫn chút nào cảm tình lạnh lẽo rứt tiếng nô vương cất bước đơn giản thô bạo đấm ra một quyền chương 633 Trấn áp ngọc hoàng đại đế ầm ầm trong tinh không hai quyền chạm nhau nhất thời vô thượng uy thế bao phủ tinh không lấy va chạm chỗ làm trung tâm Mấy mảnh tinh vực bị đánh bay. Tinh không bên trong chiến trường, mơ hồ có uy thế xuyên thủng vạn ngàn tinh vực, thẩm thấu tiến vào thiên đỉnh. Chớp mắt, bao quát đại la tán tiên ở bên trong tu sĩ trong nháy mắt run rẩy, như những kia tu vi yếu kém thiên binh trực tiếp cái này, tiếp theo cái kia sủi lơ trên đất, run lẩy bẩy, phù phù âm thanh không dứt bên tai. Vô tận ánh sáng tản đi, một tiếng tham thảm thở dài, truyền khắp tinh không. Ngọc Hoàng đại đế, Lô Vương hai người xa xa đối lập, không người lùi về sau, lúc trước lần đó va chạm Tựa hồ không phân sản sản nhưng, giờ khác này Ngọc Hoàng Đại Đế hình dạng không lại mơ hồ, khuôn mặt ở ngoài tầng kia mông lung khí bị bị thổi tan, đó là một ngũ quan rõ ràng người đàn ông trung niên răng rớp. Chúng tiên quý nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt nhìn ngô phương, trong con ngươi bắn ra hai cột tiên quang, giống như tinh hà, Này, đây là tới từ Ngọc Đế hiệu triệu. Thời khắc này, thiên đình chúng tiên quan biểu hiện ngần lần ra, bọn họ thình lình phát hiện mình trong cơ thể tiên lực càng không bị khống chế hướng về xa xa vòm trời bay đi. Ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc dưới, đi vào phía kia tinh không, hội tụ đến Ngọc Hoàng Đại Đế trong cơ thể. Dần dần, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể trở nên thông suốt, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên hóa thành một thanh rộng kiếm. Thanh kiếm này đứng ở tinh không, chuôi kiếm chính là do tinh vực đan dệt hình thành, thân kiếm nhưng là đến từ bản thân cùng với chúng tiên lực lượng, còn mũi kiếm, nơi đó có vô tận ngôi sao xoay quanh. Nhìn tinh không chiến trường, Tôn ngộ không chư bắt rồi các loại Ngô môn đệ tử, hô hấp trở nên gấp gáp, căng thẳng tới cực điểm ngắm nhìn ngọc hoàng đại đế biến thành rồng kiếm, nô phương vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Một chữ âm tiết hạ xuống, trái ác quỷ cây, bồ đề thụ, ngộ đạo thụ, tiên đạo chi hoa, thiên đạo thạch, hồng ngưng khí, vạn vật mẫu khí, trọng lực trái cây, sản sạt trái cây, như là đạt thành nhất trí giống như, ầm một tiếng hợp lại cùng nhau, hóa thành một tia tia ánh sáng trắng. Cũng trong lúc đó, nô phương thân ảnh biến mất, như là hòa vào cái tia sợi tia ánh sáng trắng bên trong. Sì. quỷ dị tiếng vang bên trong kia ánh sáng trắng cùng rộng kiếm đối mặt lướt ra khỏi. Tinh không bị cắt thành hai nửa, như là một cái sâu ham khe, vừa giống như là một tấm miệng lớn, đem cái kia khoảng cách rõ rệt gần tinh vực trực tiếp nuốt hết. Hai người chạm vào nhau, tinh không yên tĩnh. Chói mắt kia ánh sáng trắng tràn ngập thiên đình hết thể quan chiến người tầm mắt, mặc dù mạnh như vương mẫu nương nương, quan âm Bồ Tát, bọn họ như cũng không cách nào thấy rõ tinh không bên trong chiến trường một màn. Này đây là kết thúc rồi à La Ngọc Đế thắng vẫn là Ngô Môn Môn chủ thắng? một lúc lâu, có tiên quan hoàn hồn không nhịn được mở miệng hỏi. nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một con từ trong vòm trời trực tiếp mò xuống bàn tay khổng lồ. bàn tay khổng lồ kia như là xuyên thủng vạn ngàn tinh vực, là từ cái kia một mảnh chói mắt ánh sáng tinh không chiến trường dò tới. a, đung nhiên thái ất chân nhân một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, hắn nguyên thần bị bàn tay khổng lồ kia phân hóa ra xìa xích giằng buộc. không chỉ là thái ất chân nhân, tháp tháp thiên vương lý tĩnh, chỉ quốc thiên vương ma Lệ thọ, quảng mục thiên vương ma lễ hồng. Đa văn thiên vương ma lễ hải, đông hải long vương, na cha các loại, còn có bộ phận thiên binh thiên tướng, phàm là là tham dự qua vây quét ngộ môn người, một cái đều không có hạ xuống, gần như cùng lúc đó bị một cái gợn sóng xuyên thủ ràng buộc. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bàn tay khổng lồ kia chụp vào vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương bên ngoài cơ thể tiên quang dâng trào, từng đường tiên thuật đánh ra, nhưng mà ở cái kia bàn tay khổng lồ trước mặt nhưng là vô lực như vậy. Lại là một tiếng thống khổ kêu rên. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đem vương mẫu nương nương trột vào lòng bàn tay. Quan Âm bù Tát tay cầm sạch bình cùng cánh liễu, nàng muốn ra tay, nhưng cảm nhận được bàn tay khổng lồ lên khí tức, nhíu nhíu mày lại, cuối cùng không dám, coi thường làm bừa. Ngô Môn, không thể xâm phạm. Xâm phạm người, Chu. Lạnh lẽo vô tình lời nói tự cái kia tinh không chiến trường truyền đến, đó là Ngô Phương Âm Thanh. Ầm, ầm, ầm. Theo âm thanh hạ xuống, bàn tay khổng lồ kia ánh sao tràn ngập, có tinh hà phun trào có ngôi sao tịch diệt lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người kể cả nguyên thần cùng nhau nổ tung mạnh như vương mẫu nương nương cũng không thể may mắn thoát khỏi thân thể, nguyên thần đều hủy. Đạo hữu, ngươi quá đáng. giờ khắc này ngọc hoàng đại đế âm thanh rốt cục từ tinh không chiến trường bay tới, về sau lại là một con bàn tay khổng lồ dò ra, chỉ bất quá lần này bàn tay khổng lồ nhưng là hướng về ngô môn đệ tử mà đi. nhận ra được cái kia bàn tay khổng lồ lên ẩn chứa vô thượng khí tức, tôn Lộc Hùng chư bắt giới đám người một trận sợ hãi nhưng mà mắt thấy tử thần đánh đến nơi thời điểm xẹt xẹt một tiếng một vệ tuôn tùn kia ánh sáng trắng cắt ra cái kia con thứ hai bàn tay khổng lồ bảo vệ ngô môn tử đệ người đáng chết đã chém người như còn muốn chiến bản tọa cũng phục hồi nô vương lãnh đạm thanh âm lại nổi lên sau một khắc tinh không chiến trường chói mắt ánh sáng tiêu tan bên trong chiến trường tinh vực đều bị phá hủy chỉ còn dư lại một mảnh hỗn độn cùng với cái kia phá tan sâu sắc he kia ánh sáng trắng biến mất, biến trở về Ngô Vương, hai tay chắp sau lưng, mặt không hề cảm xúc, mắt nhìn phía trước. rộng kiếm biến mất, biến trở về Ngọc Hoàng Đại Đế, một thân Long Bảo phá nát, lồng ngực nơi bị cắt ra một đạo dài nhỏ lỗ thủng, nơi đó chảy xuôi màu vàng màu tươi. giờ khắc này, Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nhìn Ngô Vương, trong con ngươi sát ý thoáng hiện, nhưng là trong lúc mơ hồ có thể phát hiện đáy mắt cái kia vệt bất đắc dĩ. Ngọc Hoàng Đại Đế thất bại, sao có thể có chuyện đó? Ngọc Đế nhưng là Thiên Đình Chi Chủ a. Vương mẫu nương nương, thái ất chân nhân bọn họ đều chết rồi. Cái kia Ngô Môn Môn Chủ đã cường đại đến mức độ này sao? Liên Ngọc Đế đều không làm gì được. Một đám đại la tán tiên tử trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, lại nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế nơi ngược chạy xuôi màu vàng máu tươi, từng cái từng cái kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin. Ngọc Hoàng Đại Đế, đó là tín ngưỡng của bọn họ. Nhưng hôm nay dĩ nhiên thua với một cái không rõ lai lịch, lại như là bông Dương xuất thế Ngô Môn Môn Chủ. Thắng, sư phụ thắng. Tôn Vũ không, chư bát giới nhìn nhau, hơi ngẩn ngơ sau, đầy mặt hưng phấn, kích động vạn phần. Nô Vương đánh ra bàn tay khổng lồ thành công giết chết những kia xâm phạm Nô môn Tiên Quan, mà Ngọc Hoàng Đại Đế đánh ra bàn tay khổng lồ nhưng là bị tan rã, bọn họ bình yên vô sự. Môn chủ, uy vũ, một đám Nô môn đệ tử ở Côn Hoan, ở Dít Lào, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng, chính mình môn chủ lại đánh bại trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế. Có như vậy cửa chủ, tương lai có hy vọng. Hai vị tiếp tục đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì, đều thu tay lại đi. Lúc này, tinh không bên trong chiến trường đột nhiên vang lên tiếng tụng kinh tiếp theo, một đoàn kim quang lóe ánh hiện lên, kim quang bên trong có một bóng người, hắn ngồi xếp bằng ở đài sen lên, thân như hoàng kim đúc, mặt như trăng tròn, mắt như hoa sen, đầu phía sau kim quang chiếu khắp. Tiếp theo, tinh không bên trong chiến trường lại có ba bóng người xuất hiện, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau. Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Bồ Đề Lão Tổ. Ta trời Bực này khai thiên thời đại truyền thuyết nhân vật đều đang xuất hiện. Nhận ra tinh không bên trong chiến trường bốn bóng người thân phận, thiên đỉnh chúng tiên quan kinh ngạc vẻ lần thứ hai kéo lên một cấp độ. Nô Phương ánh mắt đảo qua bốn người này khẽ gật đầu ra hiệu, bất kể là trong đó bất luận một ai, thực lực đều ở Ngọc Hoàng Đại Đế bên trên. Chương 634, Nô Phương Ai, kết thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi ở Đại La Kim tiên 9 tầng đỉnh cao hàng ngũ, đổi thành hoàn mị thế giới bên trong cảnh giới, chính là chân tiên đỉnh cao Mà Ngô Phương các loại thủ đoạn ra hết thực lực, hơi so với Ngọc Hoàng Đại Đế cao hơn có chút, đại khái tương đương với nửa bước tiên vương. Cho tới như lai, Thái Thượng Lao quân bốn người, thì đã bước vào đại la hôn nguyên đại tiên hàng ngũ, cũng chính là hoàn mỹ thế giới bên trong chân chính tiên vương, tương đương với An Lan Du Đà. Dừng tay như vậy đi tinh không chiến trường bên trong, bồ đề Lao Tổ xa xôi mở miệng, nói lời nói tương tự. Người đáng chết đã giết Ngô Phương liếc nhìn bồ đề Lao Tổ nhàn nhạt mở miệng. Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng sắc mặt đen tối, trong con ngươi sát ý phun ra, nhưng cũng không lại ra tay. Như vậy rất tốt thái thượng lão quân cười nói, không biết Ngô môn chủ sư từ đâu người. Thông thiên giáo chủ mở miệng, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Tiếng nói vừa dứt, như lai phật tổ, bồ đề lão tổ, thái thượng lão quân bao quát ngọc hoàng đại đế, ánh mắt đều hình ảnh ngắt quáng ở Ngô phương trên người. Bọn họ năm người trong lúc đó lẫn nhau hiểu rõ, chỉ có đối với cái này đống dưng bước lên Ngô môn môn chủ không biết gì cả. Bản tọa một giới tán tu, sinh ở hỗn độn không có cái gọi là sư thửa câu chuyện ngô phương làm ra đáp lại. Xem ra ngô môn chủ không muốn nhiều lời, có điều chung có một ngày vẫn là sẽ biết thông thiên giáo chủ mở miệng, trong giọng nói tựa hồ mang theo có chút bất mãn. Ngô phương cười cận, không có nói tiếp, mà là túi đầu nhìn về phía phía dưới, một ánh mắt xuyên thấu ngàn vạn tinh vực, rơi vào thiên đình bên trên. Ngô môn thành lập trăm năm, tuy căn cơ còn thấp, nhưng thế rất đủ trưởng thành nhanh chóng bắt nguồn từ bản môn hồng mông tiên Kinh chính là chính phái tu hành thuận cũng không phải là tà môn ma đạo ngày sau bản tọa không ở ngày nếu lại có thêm thế lực tùy tiện chèn ép nô môn phát triển bản tọa thế tất ngàn vạn lần xin trả các ngươi lúc trước nhìn thấy những kia chết đi người chính là tốt nhất tiền lệ bình tĩnh nhưng đầy dày âm thanh uy nghiêm đồng bình ở thiên đỉnh trên không rõ ràng truyền vào mỗi người đầu góc, thẳng lay động lòng người một đám tiên quan nghe tiếng sắc mặt cực kỳ khó coi nô môn môn chủ lời nói nói rõ chính là uy hiếp nhưng bọn họ cũng không dám tranh luận đối mặt Dù sao liền Ngọc Hoàng Đại Đế đều bị thua. Bọn họ lên tiếng, ai có thể biết hiểu Ngọc Đế có hay không có thể bảo vệ bọn họ. Mà Ngô môn đệ tử nghe được nhưng là nhiệt huyết sôi trào, từng cái từng cái vô cùng kích động hưng phấn đặc biệt là chư bác giới, tâm tình loại kia dị dạng cảm giác, khó mà nói rõ. Hắn vốn là thiên đỉnh thiên bồng nguyên soái, chấp trưởng 80.000 ngàn thủy quân, có thể vì đùa giỡn thường nga bị đánh vào nhân gian giới, đầu sai thai thành heo yêu. Nguyên bản người người gọi đánh một đời, nhưng vì Ngô Phương xuất hiện, Uy tích thay đổi bài sư trước, hắn đều không dám nghĩ tới chính mình người sư phụ này thực lực, lại vẫn ở ngọc đế bên trên. Nô môn môn chủ, ngươi lời này cũng là đối với chúng ta nói sao. Thông thiên giáo chủ cao mày, Nhằm vào tất cả mọi người, hết thể giáo phái từ đầu đến cuối, nô phương tâm tình chập trấn đều không có biến hóa quá lớn. Có thể ngươi chỉ là bước ra chỉ nửa bước, vẫn không tính là chân chính bước vào đến thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, như là đang nhắc nhở cái gì. Nô phương không hề bị lay động, cười nói. Có lúc, ngươi nhìn thấy cũng không nhất định đều là toàn bộ. Nhận ra được thông thiên giáo chủ cùng ngô phương trong lúc đó, mơ hồ có chút không khí xuất sẵn, bồ đề lao tổ đánh cái ha ha, giảm bất nói, giáo phái chi tranh, vốn là công bằng chi chính, vương mẫu cách làm quả thật có chút qua, có điều cũng đã vì đó trả giá đánh đổi ngày sau, ngô môn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, liền xem ngô môn môn chủ còn có này hồng mông tiên kinh lợi hại bao nhiêu. Ngô phương hiểu ý nợ nụ cười, không tiếp tục để ý thông thiên giáo chủ bước rời đi tinh không chiến trường xuất hiện ở bên trong thiên môn phía trên gần như cùng lúc đó ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ đám người cùng nhau xuất hiện xa xa vỏm trời tinh không chiến trường biến mất sư phụ môn chủ tôn ngộ không chư bát giới cùng với một đám ngô môn đệ tử cùng nhau theo tiếng thiên đình chúng tiên quan cũng là trở nên hoàng hốt đây là bọn hắn khoảng cách những này trong truyền thuyết đại lao gần nhất một lần nô phương hướng về ngô môn đệ tử gật đầu ra hiệu sau chỉ điểm một chút hướng thiên đình chúng tiên vị trí phương vị Xoạn. một bóng người bị Ngô Phương Giang cầm, xuất hiện ở trước người của hắn. Cái kia đó là quyền Liêm đại tướng. Chẳng lẽ nói, hắn cũng tham dự vây quét Ngô môn sao? Không thể nào, hắn đánh vương Ngọc Đế đèn lưu ly, xúc phạm thiên điều, đã bị hạ chỉ xấu ra thiên linh giới, ngày mai sẽ ra đi. Thấy rõ bị Ngô Phương Giang cầm bóng người kia giáng dấp, một đám tiên quan kinh ngạc. "Bye bay kiến Ngọc Đế, Như Lai Phật Tổ, Bồ đề Lao Tổ đối mặt một đám đại lão." xa tăng trong giọng nói mang theo tiếng rung ngay lập tức túi người chào cuối cùng Sa tăng ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người thân thể run lẩy bẩy cực kỳ thấp vọng hiển nhiên hắn rất ngộng, chẳng biết vì sao liền bị đối phương cho chỗ tới hắn lại không dám mở miệng hỏi tiểu tử đừng sợ bản tọa chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi hữu duyên muốn thu ngươi làm đồ đệ thôi Ngô Phương cười nhìn Sa tăng nhàn nhạt mở miệng cái gì Ngô môn môn chủ muốn thu Quyền Liêm đại tướng làm đồ đệ Quyền Liêm đại tướng mới vừa bị Ngọc Đế biếm xuống thiên giới Này ngô môn môn chủ dĩ nhiên liền muốn thu hắn làm đồ. Các ngươi nói, quyền liêm đại tướng sẽ đồng ý sao? Nô phương tiếng nói vừa ra, chúng tiên quan nhất thời một mặt kinh ngạc vẻ, mang theo kinh ngạc. Lẽ nào chúng ta muốn nhiều sư đệ? Tôn ngộ không, chứ bắt giới hai mặt nhìn nhau. Ngài ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Nếu nói là tâm tình chập trần to lớn nhất không gì bằng sa tăng, miệng mở lớn, chố mắt ngoác mồm nhìn ngô vương, tựa hồ không thể tin được trong thai nghe được. Làm sao? Không muốn sao? Nô Vương âm thanh bình thản, không phải này Sa Tăng đang do dự. Theo bản năng nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, Đen Lưu ly một chuyện, thứ ngươi vô tội, tiếp tục đảm nhiệm quyền liêm đại tướng trước Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng. Nghe tiếng, Nô Vương hai tay vẫn ôm trước ngực, rất hứng thú nhìn Sa Tăng, chờ đợi đối phương lựa chọn. Một lúc lâu, Sa Tăng hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra một loại nào đó gian nan quyết định, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bái một cái. Ngọc Đế, hay là thiên đình thật sự không thích ta? Dứt lời. Sa tăng xoay người, hướng về ngô phương phù phù quỷ xuống, sư phụ ở lên, xin mời thu đổ đệ nhi túi đầu. Không sai ngô phương thỏa mãn gật gật đầu, về sau nâng lên sa tăng, tin tưởng sư phụ, ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Ta trời, quyền liêm đại tướng dĩ nhiên từ bỏ phục hồi nguyên trước, thật sự thành ngô môn môn chủ đệ tử. Đổi làm là ta, ta cũng như vậy lựa chọn. Dù sao, vậy cũng là ngô môn môn chủ đệ tử thân truyền A. Ngươi xem một chút cái kia thiên bồng nguyên x Năm đó thực lực còn không bằng ta đây, hiện tại đều là thái ớt kim tiên. Một đám tiên quan lần thứ hai bắt đầu nghị luận. Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng là hư lạnh một tiếng, trên mặt mang theo không thích. Bản tọa sự tình đã xong, đi đi, về ngô môn. Ngô Phương quét mắt thiên đình một đám tiên quan, về sau vung tay phải lên, đầy trời cắt vàng hiện lên. Trước mắt, Ngô Phương, Tôn Ngộ Không, chứ bắt giới cùng với ngô môn đệ tử biến mất không còn tâm hơi. Chương 635, Khế ước Khen thưởng, Trung Cực Sức Chiến Đấu. Đông Thắng Thần Châu, Nô Môn. Không hổ là chín bàn đảo, an toàn thân ấm áp, tu vi đều đột phá. Môn chủ thực sự là quá huy vũ. Dĩ nhiên trực tiếp đem 3.600 khỏa bàn đảo cây toàn thu rồi. Sau đó xem ai còn dám trêu chọc chúng ta Nô Môn, quả nhiên lúc trước sự lựa chọn của ta là đúng. Thứ nay về sau, càng muốn cùng Nô Môn cùng chết sống. Nô Môn chủ trước điện, cái kia tàn viên đoạn ngói đã bị Nô Phương quét đi sạch sành xanh vô số lầu các vụt lên từ mặt đất. Khi thế rộng dãi đến cực điểm. 3,600 khỏa bàn đảo cây có thứ tự trồng xuống, phóng thích tiên quang. Giờ khắc này, nô môn đệ tử ở quần hoan, đang ăn mừng, uống rượu ngon, ăn bàn đảo, thật là thơm. keng, May mắn đĩa quay khởi động bên trong. Nương theo máy móc gâm hạ xuống, đĩa quay lên đồ án nhanh trong biến ảo lên. Khế ước trái cây, đóng băng trái cây. Đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt, trong hư không trôi nổi ra một cái mặt ngoài tre kín xoắn ốc hoa văn xanh thẳm trái cây. Đóng băng trái cây, có chút ý nghĩa. Ngộ phương thưởng thức màu xanh thâm thảm trái cây, trên mặt hiện lên một chút cân nhắc vẻ. Đây là vua hải tặc đại tướng một trong, Ảo kỳ gì trái cây năng lực. Tự cùng chư bát rơi ký kết khế đước sau, hắn liền có thể lần thứ hai chuyển động vòng xoay. Chỉ có điều vẫn chỉ hoãn cho đến đi tới nơi này 100 năm sau thời điểm. Hắn trên bản đồ xuất hiện cái thứ 3 điểm đỏ, cũng chính là sa tăng vị trí. Sư phụ, đây là sa tăng chỉ chỉ đóng băng trái cây, có chút nghi hoặc nhìn Ngô phương. Ngươi cảm thấy ngộ không, bắt giới bọn họ cùng ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Nô phương cười nhìn sa tăng hỏi ngược lại. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh từng người nắm giữ một loại thần bí năng lực, cái kia cố năng lực rất quỷ dị, không giống với tầm thường tiên lực sa tăng suy tư chốc lát nói. Nô phương gật gật đầu, bọn họ cái kia hai loại năng lực chính là do sư phụ chuyển xuống, mà bây giờ, sư phụ cũng phải chuyển cho ngươi không giống với năng lực của bọn họ. Dứt lời, nô phương cười cận, tay phải một chiêu. Trên lòng bàn tay mới lại thêm ra một cái kim bát. Sư phụ, này lại là. Sa Tăng tiếp nhận kim bát, càng thêm nghi hoặc. Tích một giọt máu vào bát, về sau ăn đóng băng trái cây, ngươi tự phải nhận được sư phụ nói tới thiên phú thần thông. Ngô Vương tiếp tục nói, "Đa tạ sư phụ." Nghe vậy, Sa Tăng vội vã hướng về Ngô Vương bái một cái, về sau không chần chờ, trực tiếp cắn phá ngón trỏ nhỏ một giọt máu tươi tiến vào kim bát đó lấy, liếm liếm môi, miệng lớn ngay nghiền ngẫm băng động trái cây. Sư đệ Ngươi trái cây kia mùi vị làm sao? Tôn ngộ không, chư bắt rời hiếu kỳ nhìn Ngô phương. Lại đắng lại chát xa tăng trên mặt mang theo thống khổ, cao mày tăng nhanh ngay, nghiền ngấm tốc độ, đến cuối cùng nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt. Khế ước người xa tăng, ký kết thành công, ký chủ có thể lần thứ hai chuyển động trái ác quỷ vòng xoay. Thứ sáu chạm, đứng, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 3 phần 5. Ký chủ thu được đóng băng trái cây năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 70% này năng lực chỉ ở Hồng Mông Tây Du thế giới vị diện hữu hiệu, ký chủ khế ước nhân số đạt đến 8 người, khen thưởng ký chủ một lần hệ thống trước mặt có khả năng chịu đựng trung cực sức chiến đấu, bất cứ lúc nào mở ra vận dụng. thoáng chốc liên tiếp máy móc âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên, nhận ra được trong cơ thể thêm ra đến loại thứ ba trái cây năng lực, Ngô Phương khẽ miệng vùng lên một vệ độ cong. đặc biệt là nghĩ đến điều thứ tư hệ thống âm thời điểm, Ngô Phương tâm tình càng mỹ hảo. hệ thống giới cột nhiệm vụ phía dưới lại thêm một cái biểu tượng. Biểu tượng lên trung cực sức chiến đấu 4 chữ lớn càng dễ thấy. Đóng băng trái cây năng lực gia nhập, sức chiến đấu của hắn đã lần thứ 2 kéo lên một cấp độ, cho dù còn không phải như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ đám người đối thủ, nhưng ít ra cũng có sức đánh một trận. Nhưng nếu là một khi mở ra này trung cực sức chiến đấu, hắn có lòng tin, mặc dù là bọn họ cùng tiến lên, một trưởng liền có thể đập diệt. Dù sao, ở hoàn mỹ thế giới vị diện thời điểm, 5 loại trái cây năng lực khai phá trình độ đạt đến 100%. Ở dung hợp sau đã cường đại đến vô biên hắn không dám tưởng tượng, một khi lập tức tám loại trái cây toàn bộ khai phá đến trăm phần trăm lại tiến hành dung hợp thời điểm, lại sẽ là như thế nào huy năng? Sư phụ, này đây chính là ngài cho ta truyền thừa à Sa tăng như là nhận ra được thân thể biến hóa, hơi suy nghĩ, toàn thân đều đã biến thành hàn băng, bốn phía nhiệt độ đều tùy theo chậm lại. Này năng lực rất giỏi a Một bên tôn ngộ không, chư bát giới lộ ra kinh ngạc vẻ. Trái cây mạnh yếu. Quyết định bởi cho các ngươi đối với nó khai phá trình độ, các ngươi phải đi con đường. Còn rất dài Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng, xin nghe sư phụ giáo huấn. Tôn ngộ không, chưa bắt giới. Sa tăng ba người đồng thời cúi người chào. Keng, may mắn đĩa quay khởi động bên trong. Sa tăng ký kết khế ước, nô Phương lập tức lại chuyển động nổi lên trái cây vòng xoay nương theo máy móc cơm hạ xuống, đĩa quay đổ án nhanh chóng biến ảo. Khế ước trái cây, cùng bạo trái cây, đĩa quay đỉnh chỉ xoay tròn trước mắt. Ngô Vương trên lòng bàn tay mới lại xuất hiện một viên ngâm đen sắt trái ác quỷ, côn bạo trái cây. Nô Vương thưởng thức màu xanh thâm thẳm trái cây, nhẹ giọng nỉ non, cái này trái cây từ tên đến xem, hẳn là cường hóa tự thân thuộc tính, tương tự bản nguyên tinh huyết thiêu đốt hiệu quả. Như Ngô Phương dự liệu, cái này trái cây biểu hiện khế ước người là Tây Hải Long Vương Ba Thái Tử Ngao Liệt, cũng chính là cái gọi là Bạch Long Mã. Có thể trước mắt trong địa đồ thứ tư điểm đỏ vẫn chưa xuất hiện, nói cách khác, ký kết khế ước thời cơ chưa tới vì là chợ ký chủ hoàn thành hắc hóa đánh dấu nhiệm vụ thời không chi luân đem mang ký chủ đi tới dưới một tiết điểm đột nhiên nô phương trong đầu lại vang lên một đạo hệ thống âm ta đi lại tới nô phương mới vừa nói thầm một tiếng thời không chi luân xuất hiện cái kia cố mặc dù là hắn đều khó mà chống đối quen thuộc hút kéo lực xuất hiện miễn cương đem vứt tiến vào thời không chi luân sư phụ đây là lại rời đi sao sẽ không phải cùng lần trước như thế vừa rời đi lại là trăm năm đi coi như sư phụ bế quan Trải qua lần này Thiên Đình Đại Chiến, nói vậy mặc dù sư phụ không ở, những thế lực khác cũng không dám dễ dàng tìm tìm chúng ta phiền phức. Không sai, chúng ta hiện tại cần phải làm là cố gắng phát triển Ngô môn, chờ sư phụ khi trở về để hắn nhìn thấy một cái mới tinh Ngô môn. Nhìn biến mất thời không chỉ luân, tôn ngộ không, chư bát giới nhìn nhau một chút, trong con ngươi mang theo một đám tín ngưỡng. Mà giờ khắc này, thân ở màu xanh lam trong đường núi Ngô Vương, cảm giác cùng lần trước như thế. Năm tháng sông dài ở tại dưới chân chạy trồm mà qua. 4. Đu Ảng Màu xanh lam trong đường nối cũng không biết qua đi bao lâu, chỉ là không tên trong hoàng hốt, nô phương đầu góc quanh vang lên một đạo tiếng rung. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Ngô Phương biết, đây là thời không chi luân ngừng lại chuyển động. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, màu xanh lam đường nối biến mất, thời không chi luân biến mất, hình ảnh trước mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nơi này vẫn là ban đầu Ngô môn, có điều diện tích nhưng là mở rộng mấy trăm tiếng lên lần. Bây giờ Ngô Môn, chia làm ngoại vi cùng bên trong đây, chỉ cần ngoại vi liền có mấy ngàn khối khu vực, cực lớn đến cực hạn cho tới Ngô Phương lúc rời đi Ngô Môn, cái kia đã thành khu vực hạch tâm. chương 636, 300 năm sau, luận đạo đại hội. Ngô Phương thả ra thần thức phát hiện, tôn ngộ không, trư bát giới, xa tăng bọn người không ở Ngô Môn. Thân nghiệm hơi động, nhìn về phía cái kia hắc hóa đánh dấu nhiệm vụ một cột, này Ngô Môn độ danh vọng ở này hồng mông tây du vị diện bên trong, dĩ nhiên đã đạt đến 70 nói cách khác, chỉ cần tăng thêm nữa 10 điểm độ danh vọng đạt đến 80, hắn hát Hoa đánh dấu nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Nô phương thân thể bay lên không, nhìn quét đồng bộ phát triển nhạ đại ngô cửa, nhất khu vực trung ương đứng sừng sững như cũ là tòa kia xa Hoa đại điện, trên cung điện mang theo một cái bắt mắt màu bạc bảng hiệu, trên tấm bảng vàng rực rỡ ngô môn hai chữ càng dễ thấy. Ở bốn phía đại điện, 3.600 khỏa bàn đảo cây phong thích mịt mờ tiên quang, khổng lồ bàn đảo, tiên khí lở lờ phóng tầm mắt nhìn lại, Lập tức Ngô môn có ít nhất 100.000 đạo khí tức, từng cái từng cái trên đường nhỏ, từng tòa từng tòa lầu các bên trong, trải rộng tu sĩ bọn họ tỏa ra sóng khí tức, có cùng nguồn gốc, đều là đến từ Hồng Mông Tiên Kinh. Ngô Phương hướng về một phương quảng trường rơi đi, nơi đó chính có mấy trăm đứa bé hanh ha có tiếng rèn luyện thể phách, hấp thu thiên địa linh khí. Những hài tử này tuổi tác khác nhau, lớn 13, 14 tuổi, tiểu có điều 4, 5 tuổi, từng cái từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc tuổi tác lớn hải tử ra quyền uy thế hưng hực. Nhỏ tuổi khoa tay rất giống cái giễu dít quái. Từ bọn họ thu nạp linh khí phương pháp đến xem, hiển nhiên là xuất từ Hồng mông Tiên Kinh cơ sở luyện thể thiên. Ở quảng trường phía trước nhất, một người mặc trường bào màu trắng, bào phục sau lưng ấn có Ngô môn hai chữ người đàn ông trung niên, lấp lánh có thần con ngươi đảo qua mỗi một đứa bé, chính đang nghiêm túc chỉ điểm bọn họ. "Bọn tiểu tử, trải qua tầng tầng sàng lọc, các ngươi lúc nãy vào Ngô môn. Con đường tu luyện, các không thể lười biếng. Các ngươi tu luyện Hồng Ngông Tiên Kinh" Chính là thế gian thứ nhất tiên kinh, vậy cũng là do môn chủ chuyển xuống. Chỉ muốn các ngươi để tâm tu luyện, không ra 10 năm, liền có thể bước vào nạp thần cảnh. 50 năm, liền có thể trở thành là tán tiên. Người đàn ông trung niên âm thanh hùng hồn, biểu hiện sụp sôi. Sư phụ, chúng ta còn muốn nghe ngài nói một chút môn chủ lão nhân ra người sự tích nghe nhiều hơn nữa khắp cả cũng không đủ, mỗi một lần nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Một cái lớp hơi lớn hài đồng gào lên. 300 năm trước. Thiên đỉnh chúng tiên quan vây quét ngô môn, thậm chí liền ngay cả hầu sư tổ, chư sư tổ đều bị thiên đỉnh người bắt được đi, cũng bị hỏi chém. Đó là ngô môn đối mặt đáng sợ nhất một lần nguy cơ. Nhưng mà mắt thấy ngô môn liền muốn diệt vong thời điểm, môn chủ lão nhân ra trở về. Đầu tiên là dơ tay đánh giết người sầm lấn, về sau mang theo một đám quá sư bá nhóm giết lên thiên đỉnh. Các ngươi nhìn thấy những này bản đảo cây sao? Chính là môn chủ lão nhân ra người từ thiên đỉnh bản đảo viên cấp đến. Lại sau đó Diệt thác tháp thiên vương, diệt ngũ đấu tinh quân, diệt thái ất chân nhân liền ngay cả cái kia ngọc đế lao nhi đều thua ở môn chủ trong tay, cuối cùng liền vương mẫu đều không thể tránh được môn chủ chém giết. Có thể nói, phàm là là tham dự qua vây quét chúng ta ngô môn người, môn chủ lão nhân ra người một cái đều không dung tha. Biết chúng ta ngô môn tại sao hiện tại sẽ phát triển tốt như vậy sao? Chính là năm đó môn chủ bỏ xuống lời, nếu là lại có thêm thế lực dám đánh ép ngô môn, hắn đem ngàn lần xin trả. Người đàn ông trung niên nước miếng văng tung tué, quay về một đám hài đồng càng nói càng hưng phấn, lại như là năm đó trận chiến đó hắn tự mình mắt thấy như thế. Cuối cùng à, liền như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ, Thái Thượng lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ bực này tồn tại ở trong truyền thuyết đều xuất hiện. Cũng chính là vào lúc đó, môn chủ lão Nhân ra người nhận lấy xa sư tổ rốt cục, người đàn ông trung niên thở ra một hơi dài. Sư phụ, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy môn chủ Lao Nhân ra chân nhân A? Một bọn con nít trong ánh mắt mang theo sùng bái cùng chờ mong. Ha ha, sư phụ người ta còn muốn thấy môn chủ lão nhân ra một mặt đây người đàn ông trung niên lừa một cái. Đúng rồi sư phụ, tại sao hai ngày nay cũng không thấy hầu sư tổ, chư sư tổ, xa sư tổ à, còn có thật nhiều quá sư bá cũng không thấy một đứa bé con hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hầu sư tổ bọn họ đại biểu môn chủ lão nhân ra đi bồng lai bích du cung luận đạo người đàn ông trung niên mở miệng nói. Bích du cung? Thông thiên giáo chủ chủ sở ạ? Một cái lớp lớn một chút hài tử kinh ngạc thốt lên. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, mỗi cách ngàn năm, các mỗi cái, đại giáo phái thì sẽ liên hợp tổ chức một lần luận đạo đại hội bực này đại hội, như như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lao Quân các loại trong truyền thuyết nhân vật vô thượng đều sẽ trình diện. Chúng ta ngô môn, tự nhiên cũng sẽ không vắng chỗ. Sư phụ, ngươi xem bên trên có người, cùng môn chủ dung mạo thật là giống A. Đang lúc này... Một cái hết nhìn đông tới nhìn Tây Hải đồng phát hiện giữa không trung nô phương, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên cùng với trên quảng trường Hải Đồng đồng loạt hướng về bầu trời nhìn lại. Ta ma ơi, thật sự thật giống. Nay sẽ không phải là vị nào sư bá biến đến chứ. Nghe nói tiên kinh bên trong có một môn tiên thuật gọi xem ta 72 biến, có thể biến ảo thành bất luận người nào giáng dấp. Không giống với một bọn con nít, người đàn ông trung niên khi nhìn rõ nô phương giáng dấp sau, thân thể trực tiếp bắt đầu run dậy. Nói chuyện đều run lập cập lên. Đệ tử đời tám lý tưởng, bái bái kiến môn chủ đại nhân. Tiếng rung bên trong, người đàn ông trung niên phủ phù một tiếng ngã quỷ ở mặt đất. Hắn cũng sẽ không giống những hải tử này như thế ngây thơ phóng tầm mắt thế gian này. Lại có gì người dám giả mạo ngô môn môn chủ rằng dốc. Sư phụ, hắn, hắn đúng là môn chủ lão nhân ra à. Nhìn thấy người đàn ông trung niên quỳ xuống, một bọn con nít cũng là cuốn quýt quỳ xuống. Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt tràn đầy sùng bái Đứng lên đi. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, nâng lên người đàn ông trung niên cùng với một bọn con nít nói, cho bản tọa nói một chút này 300 năm qua, nô môn lịch sử phát triển đến. Vâng, môn chủ. Người đàn ông trung niên tầng tầng gật đầu, sửa sang lại dòng suy nghĩ sau, thập phần tỉ mỉ cho Ngô phương giảng giải lên. Nghe xong, Nô phương không khỏi phát sinh một tiếng thổn thức thanh âm, mang theo một chút cảm khái. Có thể là năm đó hắn ở thiên đình bên trong thả xuống lời hung ác đưa đến hiệu quả. Này 300 năm qua, Ngô Môn dựa vào hồng mông tiên kinh vững bước phát triển. Ngay sau đó mảnh này to lớn khu vực, chính là Ngô Môn tổng bộ vị trí cho tới phân bố, cái kia đã trải rộng tứ Đại Châu. Bây giờ Ngô Môn, ban về sức ảnh hưởng, đã chỉ đứng sau Phật giáo, Đạo giáo cùng Thiên Đình, cùng Thông Thiên Giáo chủ sáng chế tiệt giáo đặt ngang hàng đệ tứ thế lực lớn. Các ngươi này ba tên tiểu gia hỏa làm không tệ a, Ngô Phương lại là phát sinh một tiếng cảm khái, cất bước biến mất ở Ngô Môn. Hắn vẫn chưa trực tiếp đi tới luận đạo đại hội vị trí bích du cùng, mà là đi tới đến thiên đỉnh. Bởi vì tự hắn từ thời không chi luân đi ra thời điểm, trên bản đồ liền sáng lên bốn cái điểm đỏ, cũng là mang ý nghĩa hắn có thể ký kết thứ tư khế ước người. Tội phạm ngao liệt, người cũng biết sai. Bác Thiên môn trước, truyền ra một tiếng quát mắng chỉ thấy nơi đó, mấy ngàn thiên binh thiên tướng có thứ tự đứng thẳng cầm đầu một tên thiên quan, tay cầm một cái roi dài chính đang vung dậy. ở bên cạnh hắn, đó là một cái mọc ra sừng rồng người đàn ông trung niên. Chương 637, Phật Phật quả thực, mưa gió nổi lên. Một cái Minh Châu, vô tâm hủy chi, ngươi nhưng đem tà cáo lên tiên đỉnh. Ngươi này phụ thân, không muốn cũng được. Hai cái thông thiên trụ lớn trung gian, từng cây từng cây xiển xích xen kẽ giảng buộc một cái bạch long, trong miệng phát sinh không cam lòng tiếng rồng âm. Không biết hối cải. Tứ Hải tinh quân, mời ngài nghiêm trị này nghịch tử. Tây Hải Long Vương mặt lộ vẻ hung ác. Tứ Hải tinh quân lắc lắc đầu, trong tay roi dài vung lên, lần này, bạn có lôi đỉnh khí thế ngập trời dừng tay mắt thấy roi dài liền muốn hạ xuống thời điểm một đạo lãnh đạm tiếng nói tự trong không khí bồng bềnh ra tiếp theo hư không gợn sóng tạo nên một bóng người từ bên trong đi ra ngươi là người phương nào Giáng quản bản vương ra bên trong sự tình nhìn Ngô phương tây hải long vương quát mắng hắn quanh năm trở ở biển sâu chưa từng gặp nô phương không giống với tây hải long vương giờ khắc này tứ hải tinh quân cùng một đám thiên binh thiên tướng khi nhìn rõ Ngô phương dáng dấp thời điểm Từng cái từng cái đầu tiên là sức sở, đón lấy thân thể không tên run rẩy lên, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Tinh quân đại nhân, ngươi làm sao? Chẳng lẽ nói, người này hắn có lai lịch gì sao? Nhận ra được tứ hải tinh quân vẻ mặt, tây hải long vương như là ý thức được cái gì, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt xuất hiện một chút vẻ nghiêm túc. Ngài ngài làm sao đến rồi tứ hải tinh quân tiếng rung bên trong mang theo cung kính, trong tay roi giải biến mất theo không gặp năm đó trận chiến đó. Hắn nhưng là toàn bộ hành trình tận mắt nhìn, bị giết thái ớt chân nhân càng là hắn sư thúc. Vì hắn mà đến. Ngô phương rõ ra ngón tay hướng về Ngao Liệt, đầu ngón tay một tia ánh sáng bắn ra. Nhất thời, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai cái thông thiên trụ lớn cùng với cái kia ràng buộc Ngao Liệt xiềng xích đồng thời hóa thành bụi phấn, tiêu tan ở trong hư không. Nay nhìn trước mắt một màn, Tây Hải Long Vương sợ hãi, vậy cũng là có thể ràng buộc Thái ớt Kim Tiên khóa tiên dây xích a, dĩ nhiên ở đối phương chỉ liền hóa thành cho bụi. Đà tạ cứu rút. Bạch Long một tiếng rồng gầm, bay đến Ngô Phương trước mặt biến thành một tên người thanh niên trẻ răng, dấp, trong con người mang theo cảm kích, không biết ngài là. Bản tọa Ngô Môn Môn chủ Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Ngô Phương trong miệng lời nói, bất kể là Tây Hải Long Vương vẫn là ngao liệt, đều là vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, con người cấp tốc mở rộng, lại như là bị cửu tiêu lôi kiếp hoanh kích giống như vậy, một bộ mất cảm giác vẻ mặt. Bọn họ tuy chưa từng thấy Ngô Môn Môn chủ bản thân. Nhưng cái này tục danh nhưng là ở 300 năm trước cũng đã vang vọng nhân gian giới cùng tiên giới. Một cái chiến thắng ngọc hoàng đại đế vô thượng tồn tại. Xung sụ. Tây Hải Long Vương vội vã lùi về sau hai bước, nhớ tới lúc trước thái độ, sắc mặt bá một hồi trắng bệnh, không có một chút nào màu máu, trong ánh mắt chỉ còn dư lại hoàng sợ. Ngao liệt, bản tọa muốn thu ngươi làm đồ đệ, ý của ngươi như thế nào? Nộ phương cũng không để ý tới run lẩy bẩy Tây Hải Long Vương, ánh mắt rơi vào ngao liệt trên người, đi thẳng vào vấn đề. Đồng ý. Đồ Nhi đồng ý. Sư phụ ở lên, xin mời thu đồ đệ Nhi túi đầu. Ngao liệt đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau, mừng dỡ như điên, gật đầu liên tục cung quỷ gối hành lễ. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy lại đột nhiên đập đến trên đầu hắn, hắn dĩ nhiên bái vào ngô môn môn chủ môn hạ, vẫn là đệ tử thân truyền. Vậy hãy cùng theo sư phụ đi thôi ngô phương dương tay, mang theo ngao liệt rời đi. Nhìn ngô phương biến mất phương hướng. Tứ hải tinh quân cùng với một đám thiên binh thiên tướng từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại. Nhanh nhanh đi đem tin tức này chuyển đi, biến mất 300 năm ngô môn môn chủ lại trở về. Một lúc lâu, tứ hải tinh quân hướng về phía sau thiên binh thiên tướng truyền đạt chỉ thị. Nhận lấy ngao liệt sau, ngô phương ngay lập tức liền cùng đối phương ký kết khế ước, từ đó có thứ tư trái cây năng lực. Như hắn suy nghĩ, cái này cùng bạo trái cây năng lực, xác thực là một cái tăng cường thuộc tính trái cây, tuyệt không thể tả. đương nhiên. Nô Phương cũng chuyển động một lần cuối cùng vòng xoay, vì là đường tăng rút chúng trái cây chính là Phật Phật quả thực. 4. Đồng Lai, Bích Du Cung Nơi này là tiệt giáo đại bản doanh, cũng là thông thiên giáo chủ trụ sở vị trí. Cái gọi là Bích Du Cung cũng không phải thành lập trên mặt đất, mà là trôi nổi trên vòm trời bên trong. Nó không phải đơn thuần một cái cung điện, mà là một tòa khổng lồ thành trì. Nó như là tự thành một thế giới nhỏ, tuy rằng ngay ở Đồng Lai phía trên nhưng lại tựa hồ như lại cùng với cách mấy vạn tinh vực. Người bình thường muốn đi vào Bích Du Cung, chỉ có một đường có thể đi, cái kia chính là thông qua bồng lai dịch chuyển tiên trận. Nhất con mắt nhìn lại, Bích Du Cung bốn phía coi Trần Long, Thần Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân, thiên bằng các loại thần thú bóng mờ lợ lờ, vô số viên ngôi sao chìm nổi, các loại dị tượng lộ ra. Bởi luận đạo đại hội tổ chức nguyên nhân, ngày gần đây đến Bích Du Cung khắp nơi đều là bóng người có điều, trong những người này, tu vi thấp nhất đều là tán tiên ban về đoàn người tập trung nhất địa phương, không gì bằng trung tâm thành Bích Du Quảng Trường. Bởi vì, nơi này là luận đạo nơi tuy rằng, mỗi lần luận đạo quá trình đều sẽ bị hình chiếu đến Bích Du Cung Các Góc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chúng tiên đối với Bích Du Quảng Trường vây đỡ ai không nghĩ khoảng cách gần cảm thụ một chút những kia giảng đạo đại lao. Đây là luận đạo đại hội ngày thứ 3, so với 2 ngày trước mà nói, hôm nay luận đạo đại hội náo nhiệt mấy lần. Không giống với 2 ngày trước đại la kim tiên giảng đạo, hôm nay, như Lai Phát Tổ. Bồ đề Lao Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, này 5 vị đương đại tồn tại trí cao đều sẽ hiện thân. Này vẫn là ta lần đầu tiên tới luận đạo đại hội đây, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy những kia tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là vạn phần kích động A. Đúng đấy, nếu như thật sự có thể từ những này đại la hôn nguyên đại tiên giảng đạo bên trong ngộ ra chút gì, vậy coi như thật sự ghê gầm A, đối với sau đó tu hành rất nhiều trợ giúp A. Đáng tiếc, thiếu mất một người, nếu như người kia cũng ở. Lần này luận đạo đại hội nhưng là Hoa Mỹ. Ngươi nói đúng lắm, biến mất rồi 300 năm Ngô Môn môn chủ sao? Trừ hắn ra, còn có ai có thể cùng mấy vị kia đánh đồng với nhau? Hôm nay luận đạo đại hội khi nào bắt đầu a? Đều có chút không kịp đợi. Bích Du quảng trường không còn chỗ ngồi, thậm chí vô số người chỉ có thể đứng, như không phải cấm phi hành, e sợ này trên không cũng đã trải rộng bóng người, một mảnh đen kịt. Ầm ầm ầm. Liên ở trên quảng trường một đám tiên nhân vạn phần khổ sở chờ đợi, nghị luận không ngừng thời khắc. Bích Du trung tâm quảng trường vị trí trên cùng, một cái to lớn sân khấu ầm ầm hạ xuống. Này sân khấu không biết là chất liệu gì tạo nên, phóng thích kiểu sắc yêu dị ánh sáng, trong đó mơ hồ có thể thấy được hữu hình thành đang lưu chuyển. Xoát, xoát, xoát. Sân khấu hạ xuống, trong vòng trời lại có 6 thanh tinh xảo xa hoa cái ghế từ không gian lỗ thủng lướt ra khỏi, rơi ầm ầm trên sân khấu. 6 cái ghế thành vòng tròn phân bố, bởi đặc thù bố cục cũng không có cái gọi là chủ thứ phân chia, làm chủ nhà hoan nên chư vị đến đây. Lúc này, một kia cầu vồng ở chúng tiên đỉnh đầu gào thét mà qua, ngồi xuống ở trên sân khấu trên một cái ghế. Đây là một cái thân mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên, bên ngoài cơ thể mơ hồ có hắc khí lợ lờ, trong lúc vung tay nhấc chân, phóng thích vô thượng uy thế, một luồng kẻ bề trên nhìn thẳng cảm giác. Chương 638, Thu Đồ Đệ Kim Thiên Tử. Sư phụ, ngài đây là muốn đi tham gia luận đạo đại hội sao. Đồng lai phía trên. Ngao Liệt nhìn về phía Ngô Phương thử dò hỏi hiển nhiên, hắn đối với luận đạo đại hội cũng có hiểu biết. Đại hội trước tiên không đợi Ngô Phương liếc nhìn Ngao Liệt, về sau lại mắt hệ thống bảng địa đồ đánh dấu thứ 5 điểm đỏ vị trí, trước tiên đi tìm người ngũ sư đệ. Vừa dứt lời, Ngô Phương mang theo Ngao Liệt phảng phất xuyên qua ngàn vạn tinh vực xuất hiện ở xa xa vòm trời cái kia bị vô tận ngôi sao quay trung quanh bảng thành trì lớn. Cùng lúc đó, Bích Du cung một tòa 7 tầng quỳnh lâu bên trong, không giống với cái khác 6 tầng này tầng cao nhất bị một luồng lóng ánh bảng bạc kim quang bao phủ như là triệt để cùng ngoại giới cách ly mà giờ khắc này này tầng thứ bảy bên trong đầy giấy thê thảm thống khổ tiếng hô tựa hồ có người chính gặp khó có thể nhẫn lại giàn vặt chỉ thấy bên trong gian phòng trôi nổi một cái to lớn bắt quái lò luyện đan lô có bát giác, mỗi một góc đều điêu khắc không giống thần thú đồ án mơ hồ có thể thấy được phật gia kinh văn tô điểm phóng thích chói mắt kim quang cái kia từng tiếng thê thảm kêu rên chính là từ lô trong đỉnh truyền ra ngước mắt nhìn lại Nó luyện không phải đan, càng là một cái người sống sơ sở. Đây là một cái tuấn tú nam tử, toàn thân bị quỷ dị phù văn ràng buộc, chín loại không giống hỏa diễm kéo dài bị bỏng ở trên người hắn. dãy rùa thân thể, vạn vẹo vẻ mặt, thậm chí mơ hồ có thể thấy được nguyên thần chính chậm giải thoát ly thân thể. Các ngươi nói kim tiền tử đến tột cùng phạm vào cái gì sai, Phật tổ lại muốn như vậy trừng phạt hắn? Chuyện này không liên quan đến chúng ta, không nên hỏi nhiều, chỉ để ý xong thành Phật tổ bàn giao sự tình là tốt rồi. A Di Đà Phật. Bếp lò bốn phía, thập bát la hán có thứ tự đứng thẳng, phân biệt ở vào một cái phương vị, toàn thân tiên lực rót vào tiến vào lô bên trong. a, Sư phụ, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi đây là muốn đệ tử trở thành người khác lô đỉnh à? Muốn luyện hóa ta nguyên thần, lưu lại thể xác, ngươi đừng hỏng. Lô đỉnh bên trong, kim thiền tử giống to, tiếng gào bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng, ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo có chút sự thù hận. Tới cuối cùng... Kim thiền tử như là làm ra một loại nào đó thống khổ quyết định, dĩ nhiên tự mình hút nạp lô bên trong ngọn lửa chín màu nhập thể. Chớp mắt, thân thể cùng nguyên thần đồng thời căng phồng lên đến. Không được, hắn đây là muốn tự hủy thân thể. Mau ngăn cản hắn. Phật tổ căn dặn, chỉ luyện nguyên thần, không thương thân thể. Không được. Không kịp. Thập bát la hắn nhận ra được lô bên trong dị thường, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng thay đổi trong tay ấn kết, biểu hiện cực kỳ hoang mang. Dù cho Vĩnh viễn không được siêu sinh cũng tuyệt không làm người khác lô đỉnh kim thiền tử phẫn hận âm thanh đồng bền ở quỳnh lâu bên trong nhưng mà mắt thấy thân thể cùng nguyên thần nằm ở tan vỡ biên giới liền muốn đổ nát thời khắc một tia ngoại lai lực lượng miễn cưỡng đem chấn áp trở lại ép ngăn chặn quá tốt rồi đến cùng là ai giúp trợ chúng ta kim thiền tử tự hủy đạo thân bị ngăn cản thập bát la hán lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ vội vàng hướng về lô bên trong đánh tới tầng tầng phong ấn mất đi sự khống chế này chuyện gì thế này nhưng là sau một khắc Thập bát la hán sắc mặt lại thay đổi, đầy mặt ngạc nhiên bọn họ thỉnh lình phát hiện, tự thân cùng lò luyện đan liên hệ bị chém đứt. Cùng lúc đó, lô bên trong kim thiền tử cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt tuy rằng hắn tự bạo bị đè xuống, thế nhưng ràng buộc ở thân hệ hạ dạ bản do như Lai Phật tổ đặt xuống phong ấn cũng cùng nhau biến mất rồi. Ai? Phịch một tiếng nổ vang, lò luyện đan muốn nổ tung lên, kim thiền tử từ bên trong bay ra về sau, thần thức thả ra, ánh mắt nhìn quét buôn phía. Tại sao muốn tìm cái chết đây? Chàng băng bái vào bản tọa muốn hạ, bản tọa có thể ban ngươi Phật quả, nhờ ngươi lĩnh hội chân chính Phật ra hàm nghĩa bí mật mang theo ý cười âm thanh ở quỳnh lâu bên trong vang lên, trong phòng hai bóng người từ hư không gợn sóng bên trong đi ra. Ngài là, kim thiền tử khe những mày, cảnh giác đánh giá ngộ phương, thế gian này có thể tiện tay phá tan như lai phong ấn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bắt, nhìn thấy người đến, thập bát la hán hét lớn, đồng thời bắn ra bảng bạc tiên lực nhưng là ở tại bọn hắn ra tay thời khắc. Thân thể ầm một tiếng không tên bay ngược ra ngoài, như là bị một luồng lực vô hình trọng thương. Lúc này máu tươi phụt lên, không thể động đậy. Ai, ngươi đến tột cùng là ai? Thập Bát La Hán sắc mặt trắng nhận, co quắp ngã trên mặt đất, nhìn nhau một chút sau, ánh mắt một lần nữa rơi vào Ngô Vương trên người, giữa hai lông mày xuất hiện một chút vẻ sợ hãi. Ngô Vương không hề liếc mắt nhìn Thập Bát La Hán, quay về Kim Thiền Tử nói: Bản tọa Ngô Môn môn chủ, ngẫu nhiên gặp nơi đây, cảm thấy cùng ngươi hữu duyên nếu ngươi bái vào bản tọa môn hạ. Bản tọa đem ban người Phật quả. Dứt lời, nô phương tay phải một chiêu, lòng bàn tay xuất hiện một cái vàng rực rỡ vân tay trái cây. Nô môn môn chủ. Nghe được nô phương, thập bát la hán, kim thiền tử đồng thời thân thể du lên, hiển nhiên cái này tục danh mặc dù là ở phương Tây Phật giáo cũng là mọi người đều biết, có uy danh hiền hách. Rất nhanh, kim thiền tử liền thoải mái, có thể tùy ý phá tan Phật tổ phong ấn ngoại trừ những kia đã đi luận đạo tồn tại trí cao ở ngoài. E sợ cũng chỉ có tin tức này 300 năm ngô môn môn chủ đi. Cái gì là Phật quả? Kim Thiền Tử ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở Phật Phật trên trái cây, trong con ngươi mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Ăn nó, ngươi tự sẽ hiểu bản tọa trong lời nói tâm ý nhưng, muốn có được ngay quả, cần vào bản tọa môn hạ ngô phương thưởng thức Phật Phật quả thực cười nhìn Kim Thiền Tử. Như Lai muốn luyện ta vì là lô đỉnh, thầy cho tình đã xong chỉ cần có thể theo đuổi Phật chi đạo, không ở Phật giáo thì lại làm sao? Kim Thiền Tử tự bẩm. Về sau hướng về ngô phương phủ phù quỳ xuống, sư phụ ở lên, xin mời thu đệ tử cúi đầu. Tích một giọt máu vào bát, sau đó sẽ ăn này quả ngô phương vung tay phải lên, khế ước chi bắt cùng Phật Phật quả thực đồng thời bay xuống đến kim thiền tử trước mặt. Kim thiền tử không do dự, lúc này dựa theo ngô phương nói tới đi làm dù sao, đối phương nếu là muốn hại hắn, cần gì phải cứu hắn đây. Khế ước người kim thiền tử, ký kết thành công. Trạm thứ 6 nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành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 Thân thể phóng thích ánh vàng, phía sau hiện lên một cái khổng lồ kim phật bóng mờ. Nhìn kim thiền tử phía sau dị tượng, thập bát la hán hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi đẩy dây kinh ngạc. Bọn họ từ cái kia kim phật bóng mờ bên trong cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí khí tức, cùng bọn họ tu Phật đạo có cùng nguồn gốc, nhưng cũng càng thêm thuần túy. Cố gắng khai phá cái này trái cây năng lực, làm người đem năng lực này khai phá đến mức tận cùng thời điểm, cũng là tìm được Phật chi hàm nghĩa Ngô Phương dò ra ngón tay chỉ kim phật bóng mờ, dứt lời dương tay một cái. Mang theo kim thiền tử, ngao liệt biến mất không còn tăm hơi. chương 639, thiếu ngô môn một cái vị trí. Bích Du Cung. Bích Du Quảng Trường. Thông thiên giáo chủ đang cùng trên quảng trường mọi người chào hỏi sau liền nhắm mắt nuôi nổi lên thần. Các ngươi mau nhìn, như Lai Phật Tổ cũng tới. Đang lúc này, trên quảng trường vang lên rít lên một tiếng, mọi người lập tức ngẩn đầu nhìn hướng về phía trên sân khấu. Nơi đó kim quang tràn ngập, có tụng kinh thanh âm chuyển ra. Tiếp theo, kim quang nóng ánh bên trong một bóng người đi ra. Hắn ngồi xếp bằng ở đài sen lên, thân như hoàng kim đúc, diện như mạng trệ, một loại thanh liên, đầu phía sau kim quang chiếu khắp. A-di đà Phật, như lai hai tay tạo thành chữ thập, hướng về cả đám gật đầu ra hiệu sau, ngồi xuống ở thông thiên giáo chủ cái ghế bên cạnh lên. Lao hủ vẫn là cái thứ ba A lúc này, lại là một đạo mở ảo âm thanh chuyển đến. Là thái thượng Lao quân. Có người kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy phía trên sân khấu, tạo nên một mảnh gọn sóng. Gọn sóng bên trong một cái ông lao tóc trắng cười ở một đầu thanh nhưu trên lưng, một tay lắc quạt ba tiêu, một tay chơi kim cương vòng. Ngọc Đế cũng tới. Thái thượng lão quân mới vừa ngồi vào trên ghế, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện thân, trước sau hướng về thông thiên giáo chủ, như lai đám người gật đầu ra hiệu sau, gần đây ngồi xuống. Thực sự là náo nhiệt ta. Kế Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi, một cái áo xanh ông lão xuất hiện. Đó là bồ đề lao tổ, như lai Phật tổ sư đệ. Muốn nói à? Giang này sùng bái nhất người chính là bồ đề lao tổ thông thiên giáo chủ sáng lập thiện giáo, thái thượng lao quân sáng lập đạo giáo, như lai phật tổ sáng lập phật giáo, ngọc đế lại là thiên đình chi chủ, chỉ có này bồ đề lao tổ nhất dễ gần, chỉ là ở linh đài mới núi xây cái nho nhỏ nghiêng trăng ba sao động, hơn nữa còn đồng ý thu phạm nhân làm đồ đệ. Bồ đề lao tổ đó là nhàn tản quen rồi, có điều lao nhân ra người thực lực ở đằng kia, lần nào luận đạo đại hội có thiếu vị trí của hắn. Quảng trương ánh mắt của mọi người phóng ở trên sân khấu, nghị luận sôi nổi, náo động đến cực điểm. Giờ khắc này, trên sân khấu 6 cái tinh xảo cái ghế đã ngồi 5 người. 5 vị tiền bối, sư tôn như cũ chẳng biết đi đâu, lần này luận đạo đại hội do vãn bối đại biểu siển giáo đang lúc này, một cái chân đạp phi kiếm ông láo tóc trắng bay tới, trước sau hướng về thông thiên giáo chủ, như lai đám người bái một cái sau, hướng đi cái kia cuối cùng một cái ghế. Lại là ngọc đỉnh chân nhân. Nguyên thủy thiên tôn đến tuột cùng đi tới phương nào chẳng lẽ là đã tỏa họa hả? Trên quảng trường, có người ngờ vực. Như Lai, thông thiên giáo chủ, thái thượng lao quân các loại năm người liếc mắt ngọc đỉnh chân nhân, về sau liền không tiếp tục để ý, tựa hồ ngầm thừa nhận cuối cùng này một cái ghế thuộc về. Không đúng vậy, làm sao chỉ có 6 cái ghế? Bây giờ ngô môn sức ảnh hưởng đã cao hơn siển giáo sánh vai tiệt giáo, làm sao sẽ không có bọn họ cái ghế? Nhắc tới cũng là, nên thả 7 cái ghế mới đúng vậy. Chẳng lẽ là ngô môn người không có đến? làm trên sân khấu sáu cái ghế toàn bộ có người ngồi xuống thời điểm trên quảng trường có người phát hiện không đúng địa phương tiếng bàn luận lại nổi lên thông thiên giáo chủ ngọc hoàng đại đế đám người tựa hồ cũng nghe được trên quảng trường âm thanh có điều nhưng là cũng không để ý tới xèo xèo xèo đột nhiên ba đạo cầu vòng sẽ qua rơi vào phía trên sân khấu mau nhìn đó là ngô môn tam kiệt tôn ngộ không trư bắt Giới sa tăng ngô môn môn chủ ba cái đệ tử thân truyền theo ta được biết Chứ bát giới còn có sa tăng cũng đã đứng hàng đại la tán tiên đỉnh cao cảnh giới, mà cái kia tôn ngộ không càng là đã thành đại la kim tiên. Thấy rõ ba bóng người giáng rớp, quảng trường mọi người nhất thời trong con ngươi bay lên vẻ dị dạng. Các người ba tên tiểu gia hỏa tới đây ý gì? Ngọc đỉnh chân nhân lạnh lùng nhìn tôn ngộ không, âm thanh lạnh leo thái ớt chân nhân cùng hắn cùng ra một mạch, nhưng là chết thảm ở ngô môn môn chủ trong tay từ đó, hắn đối với người trong ngô môn khá có thành kiến mà bây giờ. Nhìn thấy tôn ngộ không ba người xuất hiện ở này giảng đạo đài lên, hắn lại há có thể không giận. Ban về sức ảnh hưởng, nô môn đã ở siển giáo bên trên. Liên ngươi có thể ngồi ở chỗ này, dựa vào cái gì chúng ta nô môn không có một vị trí. Ngươi nếu là đại biểu nguyên thủy thiên tôn, vậy chúng ta chính là đại biểu sư phụ đến đây. Tôn ngộ không mắt nhìn ngọc đỉnh chân nhân, phía sau mơ hồ có thể thấy được trọng lực trái cây bóng mờ xoay tròn. Ngàn vạn năm qua, luận đạo đại hội từ trước đến giờ chỉ có sáu cái ghế vừa vận đại biểu sáu người người ngô môn có điều thành lập 400 năm có gì tư cách ngồi xuống ngọc đỉnh chân nhân hừ lạnh một tiếng huống chi chỉ là một cái ngô môn môn chủ lại có thể nào cùng sư tôn đánh đồng với nhau Buồn cười người muốn ăn đòn nghe được ngọc đỉnh chân nhân tôn nộ không chư bác giới xa tăng ba người gầm lên từng người phía sau phân biệt hiện lên một cái khổng lồ vân tay trái cây ba người đồng thời ra tay ba cô đáng sợ công kích nhất thời hướng về ngọc đỉnh chân nhân đánh tới Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt lúc này đại biến, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng ba người lá gan lại to lớn như thế, dám đang giảng đạo trên đài đối với hắn ra tay. Tu vi của hắn tuy rằng ở đại la tán tiên đỉnh cao, có điều cũng chỉ có thể ứng phó Chư Bát Giới hoặc là Sa Tăng một người thôi, sao địch ba người liên thủ lực lượng? Hùng chi, này Tôn Ngộ Không đã bước vào một tầng đại la kim tiên hàng ngũ. Tiểu tử, nơi này có thể không phải các ngươi ngang ngược địa phương. Mắt thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới Sa tăng công kích liền muốn rơi vào ngọc đỉnh chân nhân trên người thời điểm một đạo thanh âm đạm mạc vang lên đón lấy trực tiếp một bàn tay lớn quét ngang đánh ra âm một tiếng dễ như ăn cháo tan dã rồi tôn ngộ không ba người công kích Tiệt giáo làm lần này luận đạo đại hội chủ nhà lẽ nào sẽ không có cân nhắc đến Ngô môn sao hiện nay Ngô môn thế lực nhưng là đã không kém gì ngươi tiệt giáo tôn ngộ không nhìn về phía thông thiên giáo chủ trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi lên tiếng chất vấn mặc dù là các ngươi sư phụ đến rồi cũng không dám đối với ta nói như thế. các ngươi ba tên tiểu gia hỏa thật đề cao bản thân à? thông thiên giáo chủ quát mắng. một luồng bàng bạc đáng sợ uy thế hướng về tôn ngộ không, chư bát giới, sa tăng ba người bao phủ mà đi. một con bàn tay khổng lồ ngang trời đánh ra. ầm ầm. tôn ngộ không, chư bát giới, sa tăng ba người đồng thời ra tay. ba cái to lớn vân tay trái cây hiện tam giác tư thế đón lấy bàn tay khổng lồ. một tiếng vang thật lớn. ba cái vân tay trái cây bị nổ nát. Bàn tay khổng lồ tiếp tục tiến lên, hướng về tôn ngộ không ba người vô tới. Thông thiên lão nhi, hà tất cùng vãn bối nổi giận đây này ngộ môn bây giờ đã có thể sánh vai tỉnh giáo, theo lý thuyết, xác thực nên cho bọn họ một vị trí. Mắt thấy bàn tay khổng lồ liền muốn vô vào tôn ngộ không ba người trên người thời điểm, bồ đề lao tổ âm thanh âm vang lên, đồng thời một khối khổng lồ ngân thuẫn xuất hiện ở tôn ngộ không ba người trước người, thế bọn họ chặn lại rồi bàn tay khổng lồ đánh ra. Lần sau luận đạo đại hội nói sau đi thái thượng lao quân mở miệng. Trong tay quạt ba tiêu vung lên, miễn cương đem tôn ngộ không, chư bác giới, sa tăng ba người đưa ra giảng đạo đài. Nói như vậy, chúng ta vẫn không có vị trí sao? Đáng chết! Nếu là môn chủ ở đây, bọn họ lại sao dám như thế đối xử với chúng ta? Tôn sư tổ, chư sư tổ, sa sư tổ ba người bọn họ không có bị thương chứ? Một đám ngô môn đệ tử mặt lộ vẻ phẫn hận, đầy mặt không cam lòng oán thầm thời khắc, tôn ngộ không, chư bác giới, sa tăng ba người xuất hiện lần nữa ở giảng đạo đài lên. Ánh mắt kiên nghị. chương 640, hung hăng nô môn muốn chủ. Thật sự coi ta không dám giết các người hả? Giang đạo đài lên, thông thiên giáo chủ nhìn gần tôn ngộ không ba người, trong con ngươi sát ý hiện lên. Sư phụ không ở, chúng ta đương nhiên phải vì là lao nhân ra người đòi một câu trả lời hợp lý. Tôn ngộ không nhìn thẳng thông thiên giáo chủ, không hề sợ hãi, dựa vào cái gì các ngươi cho nguyên thủy Thiên tôn lưu vị, nhưng không cho sư phụ lao nhân ra người lưu vị. Chẳng lẽ thật muốn an bài cho các ngươi cái ghế? để cho các ngươi cùng chấm ngang bằng ngồi với nhau sao. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế đứng dậy, ánh mắt rơi vào chư bát giới cùng sa tăng trên người, đã từng thiên đồng nguyên xoái, quyền liêm đại tướng. Ngọc Đế, bây giờ chúng ta đã cùng thiên đình lại không liên quan, chính là người trong lô môn. Ở trước mặt ngươi, cũng không quân thần câu chuyện. Đối đầu Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt, chư bát giới, sa tăng hai người không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lớn mật. Nghe được chư bát giới, sa tăng. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, giơ tay chính là vung ra một tia đỏ đậm ánh sáng chấn ép tới. Nhận ra được đỏ đậm ánh sáng bên trong chất chứa khí thế khủng bố, Trư Bát Giới, Sa Tăng không dám kinh thường, vội vã điều động toàn thân tiên lực đồng thời, sản sạt trái cây, đóng băng trái cây lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, tiến lên lên tiếp. Nhưng là, ở sức mạnh tuyệt đối cách xa trước, Trư Bát Giới, Sa Tăng công kích căn bản không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt bị dập tắt. 300 năm không gặp Không nghĩ tới ngươi cũng bước vào cảnh giới này, khó trách dám không đem bản tọa năm đó coi là chuyện to tát. Nhưng mà, mắt thấy đỏ đậm ánh sáng liền muốn rơi vào chư bác giới, sa tăng trên người thời điểm, một đạo bình tĩnh đến cực điểm rồi lại đầy dây vô thượng uy nghiêm lãnh đạm âm thanh ở bích du trên quảng trường mới vang lên. Sắc thực nói, hẳn là toàn bộ bích du cung phía trên, thậm chí bích du cung ở ngoài tinh vực đồng loạt vang lên này một thanh âm, nó lay động tâm linh người ta, trực tiếp ở trong đầu vang vọng, như quần quần lôi qu gần như cùng lúc đó, chưa bắt giới, Sa tăng hai người phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng đùa lớn, xẹt xẹt một tiếng, chính là phá hủy độ đậm ánh sáng. ở dập tắt độ đậm ánh sáng sau, màu vàng đùa lớn vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục bổ về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. ầm, theo một tiếng trầm thấp nổ vang, Ngọc Hoàng Đại Đế vững vàng đỡ lấy màu vàng đùa lớn, có điều có như vậy một sát na, khí tức rõ ràng có kịch liệt chậm chần. là ai? lại dám hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay? Màu vàng đùa lớn xuất hiện, bích du trên quảng trường vẻ mặt mọi người đột nhiên biến, lập tức bày ra đầu nhìn chung quanh, như là tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Mọi người tại đây, tu vi yếu nhất đều là tán tiên, bọn họ tự nhiên rõ ràng, bất kể là Ngọc Hoàng Đại Đế đánh ra đỏ đậm ánh sáng vẫn là cái kia sau đó xuất hiện màu vàng đùa lớn, trong đó chất chứa năng lượng đều nội liễm đến cực hạn, bằng không va chạm một sát na, e sợ vẹn vẹn dư âm liền muốn làm bọn họ biến thành cho bụi. Bên hai một bên quanh quẩn thanh âm quen thuộc, Tôn Ngộ Không, Trư Bách giới Sa tăng cùng với đến từ một đám ngô môn đệ tử, đầu tiên là sức sở, phục hồi tinh thần lại sau, từng cái từng cái lại như là đánh tiên đế huyết như thế, đầy mặt hưng phấn, vạn phần kích động. Bái kiến sư phụ, môn chủ. Dưới một sát, bao quát tôn ngộ không đám người ở bên trong ngô môn đệ tử đồng thời hướng về hư không quỷ gối, tiếng gào rung trời, cực kỳ cung kính. Cái gì? Lẽ nào là ngô môn môn chủ xuất hiện? Lúc trước cái kia màu vàng bữa lớn chính là ngô môn môn chủ thủ đoạn. Khẳng định là ngô môn môn chủ. E sợ cũng chỉ có là hắn dám tùy ý đối với Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay. Cái kia lần này có trò hay nhìn. Biến mất rồi 300 năm ngô môn môn chủ tái hiện, các ngươi nói, này giảng đạo đài lên sẽ có vị trí của hắn sao. Biết được người xuất thủ thân phận sau, bích du trên quảng trường tất cả mọi người trong con người đều bay lên vẻ chờ mong, mơ hổ mang theo hưng phấn. Ngay sau đó giảng đạo đài ngồi hiện nay mấy vị tồn tại trí cao, chỉ có thiếu hụt này ngô môn môn chủ. Ông long long. Hư không tiếng rung, ba bóng người xuất hiện ở giảng đạo đài phía trên. Cũng là này một sát, ba người thành giữa sân tất cả mọi người tiêu điểm, đặc biệt là đứng ở chính giữa nam tử mặc áo bào xanh kia. Sư phụ, tôn ngộ không, chư bắt giới, sa tăng ba người lần thứ hai quỷ gối, tiếng la chỉnh tệ như một. Làm không tệ, các ngươi không để sư phụ thất vọng Ngô phương thỏa mãn gật gật đầu, khen ngợi ánh mắt đảo qua tôn ngộ không ba người hắn kỳ thực đã đến rồi có một chút chính là muốn nhìn một chút chính mình này ba cái đồ nhi có thể hay không đứng ra. Sư phụ, ngài phía sau hai vị này là tôn nộ không đánh giá phiên ngao liệt cùng kim tiền tử, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỷ. Hai người bọn họ là sư phụ mới thu hai cái đồ nhi, chính là là các ngươi sư đệ ngô phương lời nói bình tĩnh. Các ngươi xem, cái kia không phải kim tiền tử sao? Hắn làm sao sẽ cùng ngô môn môn chủ cùng nhau? Vừa không nghe sao? Hắn là ngô môn môn chủ mới thu đệ tử. Sao tại sao lại như vậy? Kim Thiền tử nhưng lại như Lai Phật tổ nhị đệ tử a. Hiện tại tại sao lại thành Ngô Môn môn chủ đệ tử? Chẳng lẽ hắn bội phản Phật giáo, gia nhập Ngô môn à? Có người nhận ra Kim Thiền tử sau, giữa sân nhất thời lại nhiều cái đề tài. Ngô Môn chủ, ngươi đúng là thu rồi cái đồ đệ ta. Như Lai Phật tổ trong con ngươi lấp lóe kim quang, mơ hồ có thể thấy được Phật gia kinh văn lưu động, tiếng nói bên trong mang theo từng kia từng kia ý lệnh. Ngươi ẩn tình, ta đã không nợ. Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng, kim thiền tử ánh mắt trước tiên rơi vào như lai trên người, ân đoán thủ tiêu, từ đó người dưng. Được lắm người dưng. Như lai Phật tổ hừ lạnh một tiếng, phía sau vạn thiên kim quang hội tụ, hóa thành trùm sáng bắn ra. Ngay ở trước mặt bản tọa đối với bản tọa đồ nhi ra tay, người đây là làm bản tọa không tồn tại sao. Ngô phương tay háo bảo vung lên, cái kia phóng tới chùm sáng ầm ầm nổ tung. Như lai Phật tổ lạnh lùng liếc nhìn ngô phương, về sau lại cùng thông Thiên Giáo Chủ. Thái thượng lão quân nhìn nhau sau, không tiếp tục nói nữa. Cái này gọi là Phật gia chi đạo sao. Thực sự là có chút ý nghĩa ngô phương khỏe miệng vùng lên một vệt ý cười. Hắn nguyên tưởng rằng như Lai Phật tổ sẽ trực tiếp đối với hắn ra tay, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không lên tiếng nữa. Lúc trước ngươi nhưng là nói, chỉ là một cái ngô môn môn chủ không có tư cách cùng sư tôn của ngươi đánh đồng với nhau. Ngô phương tầm mắt chuyển qua ngọc đỉnh chân nhân trên người. Lần quần bên thai lạnh leo vô tình âm thanh lại đối đầu cái kia không chen lẫn chút nào cảm tình ánh mắt Ngọc Đỉnh Trân Nhân thân thể lúc này run lên trên mặt hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng đáp lại thân thể bốn phía hư không không tên vặn vẹo đè ép lên vang một tiếng vang thật lớn Ngọc Đỉnh Trân Nhân liền kêu thảm thiết đều còn đến không kịp phát sinh chính là muốn nổ tung lên nguyên thần cùng nhau đổ nát này này Ngọc Đỉnh Trân Nhân chết rồi là Ngô môn môn chủ giết à? quả nhiên cùng nghe đồn bên trong như thế ghét gai ác như kẻ thù Đây chính là ngô môn môn chủ thực lực sao. Trong một ý nghĩ, đánh giết nửa bước đại là kim tiên. Nhìn ràng đạo đài lên, đột nhiên nổ tung huyết nụ. Trên quảng trường một đám tán tiên trực tiếp liền sửng suốt, cho đến qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt kính ý càng sâu, còn nhiều một chút kiến kỵ. chương 641, ngô môn môn chủ đạo. Ngô môn môn chủ, người quá đáng. Nơi này có thể không phải người đại khai sát giới địa phương. Nhìn cách đó không xa tiêu tan nát Thông Thiên Giáo chủ gầm lên, lạnh lùng nhìn Ngô Phương. Lần này luận đạo đại hội chính là ở Bích Du cung tổ chức, có thể vừa mới vào, làm xiển giáo đại biểu Ngọc đỉnh chân nhân ở hắn dưới mí mắt bị người đánh giết. Trước đây bản tọa đồ nhi hỏi qua, tiệt giáo làm lần này luận đạo đại hội chủ nhà, vì sao chưa hề nghĩ tới cho ta Ngô môn sắp xếp một tấm ghế dựa? Hiện nay Ngô môn thế lực nhưng là đã không kém gì ngươi tiệt giáo. Ngô Phương đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn Thông Thiên Giáo chủ, mà ngươi trả lời nhưng là, mặc dù bản tọa đến, đến rồi, cũng không dám như vậy chất vấn ngươi. Rất tốt, cái kia bản tọa hay dùng hành động nói cho ngươi. Thanh âm đạm mạc hạ xuống, nô vương nắm đấm vung lên, đơn giản thô bạo, trực tiếp nổ ra. Ngưng mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được ra quyền trước mắt, nắm đấm mặt ngoài có bốn loại không giống vân tay trái cây bóng mờ hiện lên, cuối cùng đan dệt dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái áp xúc đến cực hạn quyền ấn. Thông thiên giáo chủ như là nhận ra được nguy hiểm, từ trên ghế đứng dậy, tương tự là một quyền vung ra. Ầm ầm Một tiếng vang thật lớn, quyền ấn tiêu tan. Bất kể là ngô phương vẫn là thông thiên giáo chủ, sức mạnh của hai người đều thu nạp đến cực hạn không có một chút nào tiết ra ngoài nhưng dù cho như thế, giảng đạo đài vẫn là hơi quơ quơ. Ngươi thực lực của ngươi làm sao có khả năng? 300 năm trước, ngươi mới bất quá chỉ nửa bước bước vào đến. Thông thiên giáo chủ thu quyền, tâm tình nổi lên chậm trờn, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc. Bản tọa năm đó chính là đã nói, có lúc, ngươi chứng kiến cũng không phải toàn bộ mặc dù là hiện tại. Câu nói này như cũ thành lập Nô Vương mặt không hề cảm xúc nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, về sau tay phải giương lên, một cái Kim Quang Đại Đạo nối thẳng tinh vực chiến trường, đi thôi. Thông Thiên Giáo Chủ sững sờ, về sau liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ, hơi làm do dự sau, hư lệnh nói, hôm nay chính là luận đạo đại hội, không phải luận bàn đại hội. Dứt lời, Thông Thiên Giáo Chủ ngồi trở lại đến trên ghế. Nô Vương nhíu như mày, trong cõi u minh có loại linh cảm không lành, như là mưa gió nổi lên như thế. Đầu tiên là Như Lai Phật tổ, lại là Thông Thiên giáo chủ, bọn họ đều đang ở ẩn nhẫn tuy rằng nghi hoặc, nhưng Ngô Vương cũng không có quá mức lo lắng, dù sao hắn có một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. Các ngươi đã không ai ngăn cản, cái kia bản tọa liền chính mình sắp xếp cái ghế. Theo Ngô Vương âm thanh hạ xuống, phía trên sân khấu, ầm một tiếng nổ vang chỉ thấy hư không nứt ra một cái lỗ thủng, trong đó sáu cái ghế hiện lên, về sau vững vàng rơi vào trên sân khấu, mang theo một trận nặng nề vang. Các đồ nhi, theo sư phụ ngồi xuống. Ngô Phương ánh mắt lần lượt đảo qua tôn ngộ không, chứ bắt giới 5 người, tiện đà trước tiên ngồi ở trên một cái ghế. Trời ơi! Này ngô môn môn chủ thực sự là... bệnh sốt rét. Hiện tại giảng đạo đài lên, tổng cộng có điều 11 người, liền ngô môn môn chủ ở bên trong, dĩ nhiên có 6 người là người trong ngô môn. Thực sự là quá hung hăng. Thông Thiên giáo chủ, như Lai Phật tổ lại vẫn đều ngầm đồng ý. Đây chính là ngô môn môn chủ à? Hôm nay gặp mặt, không hưởng công chuyến này. Đợi đến tôn ngộ không, chư bát rơi các loại năm người toàn bộ ngồi xuống thời điểm, bích du trên quảng trường nhất thời nhất lên sóng lớn minh ngông. Ngô môn chủ, ngươi này tính nết đúng là khá hợp lão phu khẩu vị bồ đề lao tổ liếc nhìn Ngô phương, lại nhìn một chút sau người nằm cái đồ đệ, lên tiếng cười nói. Một phút sau, ngô môn chủ, hôm nay chính là ngươi lần thứ nhất đến đây luận đạo đại hội, muốn không trước hết do ngươi đến nói một chút ngươi cảm ngộ đạo làm sao. Như Lai Phật tổ liếc nhìn Ngô phương nhàn nhạt mở miệng. Như Lai lời này vừa nói ra, trên quảng trường nhất thời náo động nổi lên bốn phía, từng cái từng cái vô cùng chờ mong nhìn ngộ phương. Bất kể là thông Thiên giáo chủ, như Lai Phật Châu, Bồ Đề Lao Tổ, Thái Thượng Lao Quân cũng hoặc là Ngọc Hoàng Đại đế nói, bọn họ đều có hiểu biết, dù sao này luận đạo đại hội cũng không phải lần đầu tiên tổ chức. Nhưng này ngô môn môn chủ lại như là đông dưng bước lên như thế, 400 năm trước mới lần thứ nhất xuất hiện ở tầm mắt mọi người hắn nói, không người hiểu rõ. Các người đã muốn biết bản toà đạo.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 Không chỉ là trên quảng trường tu sĩ, liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, như Lai Phật Châu các loại tồn tại trí cao trong ánh mắt đều toát ra hứa chút hiếu kỳ. Nhưng mà, Ngô Phương vẫn chưa trả lời dưới đài tu sĩ vấn đề, mà là hướng về hư không chỉ tay. Một tiếng vang ầm ẩm, ẩm, một cái khổng lồ màu xám cho vân tay trái cây hiện lên. Đây là trọng lực trái cây chi đạo. Theo Ngô Phương âm thanh hạ xuống, một phương vòm trời đống nhiên đổ nát, từng khối từng khối mang theo thần bí lực lượng vực ngoại thiên thạch ẩ quay trung quanh xoay quanh ở trọng lực trái cây bốn phía phóng thích chấn động tâm hồn khí thế khủng bố đây là tôn ngộ không cái kia năng lực ban về khí tức đến càng thêm khủng bố dĩ nhiên có thể xúc động vượt ngoại thiên thạch trên quảng trường một đám tu sĩ còn không từ trong khiếp sợ hoàn hồn tầng tầng trái cây bên lại thêm một cái màu vàng vân tay trái cây sau một khắc đầy trời cắt vàng che ngập bầu trời che đậy bầu trời bóng ánh chói mắt trời ơi cái kia đó là chư bát giới năng lực Một đám tu sĩ con ngươi co rụt lại, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Đây là sàn sạt trái cây chi đạo rứt lời, nô phương tay háo bảo lần thứ hai vung lên. Cái thứ ba vân tay trái cây xuất hiện, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, bên dưới vòm trời nổi lên băng tuyết, thấu xương hơi lạnh tỏa ra, mọi người trực tiếp dùng mình một cái. Đây là đóng băng trái cây chi đạo. Theo nô phương rứt tiếng, thứ tư vân tay trái cây xuất hiện, nó tuy không có bất kỳ dị tượng, nhưng ở nó xuất hiện trước mắt. Ba vị trí đầu cái trái cây khí tức rõ ràng rút lên một cái độ cao. Đây là cuồng bạo trái cây chi đạo. Nô phương vung tay lên, làm thứ 5 vân tay trái cây xuất hiện thời điểm, trên quảng trường nhất thời xuất hiện bạo động. Chỉ thấy thứ năm trái cây xoay chậm chậm, mơ hồ có Phật âm chuyển ra, như là 10 triệu người ở Tụng Kinh. Ở phía sau nó, một cái cực kỳ to lớn màu vàng tượng Phật hiện lên, tượng Phật toàn thân kim quang tràn ngập, ánh mắt lưu chuyển lại như là việc vật như thế, chỉ cần nhìn một chút liền không khỏi bay lên một luồng quỷ bái kích động. Đây là Phật Phật trái cây chi đạo. Ngô Vương thanh âm bình tĩnh vang vọng ở trong thiên địa. Chương 642, Hỗn Nguyên vạn tiên trận, chúng tiên nguy cơ. Cái kia cái kia lại Phật. Phật Phật trái cây, chẳng lẽ nói Ngô Môn Môn chủ còn hiểu Phật giáo chi đạo? Ta trời, hắn sẽ không phải cùng như Lai Phật tổ có cái gì ngọn nguồn đi. Chẳng trách Kim Tiền tử sẽ bái vào môn hạ của hắn. Nguyên lai hắn hiểu được Phật đạo. Nhìn lên vòng trời bên trong to lớn kim Phật, Mọi người vẻ mặt mẩn ra, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc vẻ. Liền ngay cả Như Lai vẻ mặt cũng xuất hiện có chút dị dạng, mang theo kinh ngạc. Giảng đạo đài lên, nô phương một bên diễn biến năm loại trái cây vi năng, một bên vì là dưới đài đám tu sĩ giảng giải con đường tu luyện đương nhiên, giảng trong đó bộ phận nội dung bắt nguồn từ Hồng mông tiên kinh. Cùng lúc đó, Bích Du cung ở ngoài, chính có mấy bóng người tìm cách bận rộn. Bích Du cung, một tòa khổng lồ thành trì, nó tuy rằng ngay ở đồng lai phía trên vòm trời bên trong, Nhưng kỳ thực nhưng là nơi sâu xa xa sôi trong tinh vực, tự thành một thế giới. Từ xa nhìn lại, Bích Du Cung bốn phía coi chân lòng, thần hoàng, huyền vũ, kỳ lân, thiên bằng các loại thần thú bóng mờ lờ, vô số viên ngôi sao chìm nổi, các loại dị tượng lộ ra. Giờ khắc này, mấy ngàn đạo bóng người trôi nổi ở Bích Du Cung ở ngoài những người này tựa hồ đến từ ba cái thế lực khác nhau, hiện tam giác tư thế, phân biệt tụ tập ở một cái phương vị. Từ hơi thở của bọn họ đến xem, này mấy ngàn người bên trong. Tu vi yếu nhất đều đang là Thái ất tán tiên, mạnh nhất càng là đã đạt đến Đại La tán tiên đỉnh cao cảnh giới, thậm chí không thiếu nửa bước Đại La kim tiên tồn tại. Không thể nghi ngờ, những này bóng người đều là nào đó thế lực tinh anh cường giả. Chính phương Bắc. Một chút nhìn lại, chính là mấy đạo hiển hách nhân vật nổi danh. Ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ bốn cái thủ tịch đệ tử thân truyền đa bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, vô Dương thánh mẫu, Quy Linh thánh mẫu ở ngoài, có Khác Ô vạn tiên, Kim Cô tiên, Hỏa Linh thánh mẫu, Triệu Công minh Vân tiêu tiên tử, thạch kỳ nương nương các loại, 28 tinh tú, 36 thiên cương, 72 địa sắt những nhân vật này đều ở trong đó. Hiện nhiên, ba phe thế lực trong đó một phương chính là tiệt giáo. Phía tây nam, Di lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Bất Động Minh Vương, Ả Cạ Lắn Thạ, Khổng Tước Minh Vương, Mã Đầu Minh Vương các loại Phật giáo đại lao đối lập phân bố, liền ngay cả địa tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát đều có mặt. Phía đông nam, Thái cực chân nhân, con hư chân nhân, độ ếch chân nhân, huyền hư chân nhân, diệu hành chân nhân, huyền hoàng chân nhân các loại đạo giáo nhân vật mạnh mẽ các, mỗi cái, chấp một vị trí. Tiết giáo, Phật giáo, đạo giáo, ba phe thế lực cường giả đỉnh cao lẫn nhau cũng không có bất kỳ giao lưu, tựa hồ cũng làm đối phương không tồn tại như thế. Chỉ thấy tam giáo cường giả phân biệt kết không giống quỷ dị pháp ấn, nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, lại sẽ phát hiện ba loại pháp ấn trong lúc đó, trong cõi ưu minh tựa hồ có liên hệ nào đó. Ông, ông, ông. Theo rất nhiều cường giả cộng đồng thi pháp, Bích Du Cung vị trí này mới tinh vực dần dần rung động lên bốn phía rất nhiều ngôi sao như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, hướng về Bích Du Cung tụ lại mà đến. Các ngươi nói Phật Tổ đến tuột cùng là ý gì? Luận đạo đại hội không cho chúng ta tham gia, nhưng là để chúng ta tới đây nhi kết loại này quỷ dị đại trận. Tựa hồ chúng ta lập tức kết chỉ là một cái tàn trận, cũng không hoàn chỉnh. Liên này một góc tàn trận, dĩ nhiên liền cần dốc hết mọi người chúng ta người tiên lực. Ngươi nói này hoàn chỉnh đại trận nên khủng bố cỡ nào? Thực sự là không nghĩ ra Phật tổ muốn làm gì, trận này ý nghĩa ở nơi nào? Không nên hỏi nhiều, chỉ để ý xong thành Phật tổ bàn giao chuyện kế tiếp liền hành, này nhất định có hắn ý nghĩa. Phật giáo cường giả phía trên, một cái ngũ giác tinh mang dần dần hiện lên, đang điên cùng thu nạp văn thù Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, bất động minh vương, ả cạ lắn thạ, khổng tước minh vương các loại hết thảy trong Phật giáo người tiên lực. Một bên khác nói dạy, thiệt giáo phía trên cũng giống như thế. Toàn thân bọn họ sức mạnh đều chốt xuống ở phía trên tàn trong trận. "Xem, các ngươi mau nhìn." Đột nhiên, Tiệt giáo Thạch Kỳ nương nương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cũng là này một sát, Tiệt giáo, đạo giáo, Phật giáo hết thể cường giả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bọn họ ba phe thế lực, nguyên bản xung khắc như nước với lửa, phân biệt kết ra tàn trận dĩ nhiên lẫn nhau có liên hệ. Chỉ thấy ba cái tàn trận lấy tốc độ rõ rệt chính lẫn nhau áp sát, tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau. "Chuyện gì thế này?" Phật tổ để kết tàn trận Làm sao sẽ cùng đạo giáo, tiệt giáo tàn trận có liên quan? Không chỉ là Phật giáo cường giả, đạo giáo, tiệt giáo cường giả cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc mê mang. Thân thể của ta. Sao, xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Chẳng lẽ nói, này ba cái tàn trận hợp thành sau chính là hoàn chỉnh đại trận à? Sau một khắc, tam giáo cường giả trên mặt nghi hoặc biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó một vẻ vẻ sợ hãi. Không tên, thân thể của bọn họ mất đi không chế. Trong cơ thể thần lực càng là cuồn cuộn không ngừng bị phía trên ba cái tàn trận rút lấy. 4. Bích Du Quảng Trường Nô Phương đã kết thúc đối với nói trình bày, giờ khác này trên sân khấu giảng đạo người chính là Bồ Đề Lao Tổ. ầm ầm ầm Ngay ở Bồ Đề lão Tổ giảng đến một nửa thời điểm, Bích Du Quảng Trường đột nhiên kịch liệt lay động lên. Này đây là động đất sao? Không thể. Bích Du cung nhưng là lung lay ở trên trời, làm sao sẽ động đất đây? Cái kia trước mắt là xảy ra chuyện gì? các ngươi có phát hiện hay không? linh khí bốn phía lập tức đầy đủ lên, không chỉ là bích du quảng trường, toàn bộ bích du cung đều kịch liệt lay động lên, thậm chí có địa phương đã nứt ra rồi sâu sắc khe. thông thiên giáo chủ, phát sinh cái gì? một đám tu sĩ ổn định thân hình, bay đến không trung sau, ánh mắt tìm đến phía trên sân khấu thông thiên giáo chủ trên người, bồ đề lao tổ đình chỉ giảng đạo, nhìn thông thiên giáo chủ, lông mày nhíu lên ngọc hoàng đại đế cũng giống như thế, sắc mặt có chút khó coi. nô phương tay háo bảo vung lên. Cách ly ngoại giới chấn động, ánh mắt lạnh lùng hình ảnh ngắt quãng ở thông thiên giáo chủ trên người như hắn suy nghĩ, năm nay luận đạo đại hội quả nhiên không giống bình thường. Ngày đó, rốt cục đến rồi thông thiên giáo chủ như là biết chút ít cái gì, tự lầm bẩm, trên mặt tràn trề hưng phân kích động. Hôn nguyên vạn tiên trận, mở. Thông thiên giáo chủ thân thể bay lên không, tiện đà lại như là như là phát điên, đột nhiên cuồng loạn cười to lên. Tiếp theo, nương theo trong miệng một tiếng quát lạnh, bích du quảng trường ngay phía trên xa xa vòng trời đột nhiên nứt ra rồi một cái cực kỳ to lớn hình tròn lỗ thủng, lỗ thủng bên trong trăm nghìn vạn bên trong sâu cạn bất nhất màu sắc đang đan sen, loáng thoáng có thể nghe được trong đó gào thét mà đến khủng bố quỷ dị thanh âm. Sột. đột nhiên lỗ thủng bên trong một tia hào quang màu tím tung xuống, thoáng qua liền bao vây lấy toàn bộ Bích Du Cung, khiến cho cùng bốn phía tinh vực cách ly. ầm ầm ầm. này một sát, Bích Du Cung run dậy càng thêm lợi hại, càng ngày càng nhiều lớn khe ở trong thành trì xuất hiện. Thông thiên giáo chủ hắn đến cùng muốn làm gì? Trong mơ hồ, ta luôn có loại dự cảm bất tượng. Này hôn nguyên vạn tiên trận, vì sao ta chưa từng nghe nói? Hắn đến cùng là một cái thế nào trận pháp? Nhìn lên vòm trời bên trong như là biến thành người khác thông thiên giáo chủ, một đám tu sĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không được, không thể chờ ở chỗ này. Một tên thái ớt tán tiên nhận ra được nguy cơ, tiếng nói vừa rước, hóa thành cầu vòng hướng về xa xa lao đi. Xẹt xẹt. Nhưng mà... Tên kia Thái ớt tán tiên còn chưa bay ra bích du cùng, thân thể liên quan nguyên thần đoành bị cái kia tử mang căn giết. chương 643, Thông Thiên Giáo Chủ, âm như hiển lộ. Vũ Hỏa Tiên Quân, chết chết rồi. Xảy ra chuyện gì? Là bởi vì Thông Thiên Giáo Chủ à? Đại gia tuyệt đối không nên đụng vào cái kia tử mang. Chẳng lẽ nói, năm nay luận đạo đại hội chính là cái âm như à? Này Thông Thiên Giáo Chủ là nghĩ đem chúng ta đều vây ở chỗ này sao? Một đám tu sĩ nhìn còn không lao ra bích dù cung liền bị Tử Mang Lồng Ánh Sáng giết chết Vũ Hỏa Tiên Quân, từng cái từng cái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Những kia nguyên bản cùng Vũ Hỏa Tiên Quân ý nghĩ như thế, cũng chuẩn bị ngay lập tức rời đi tu sĩ, vội vàng dừng lại thân hình, tiện đà một mặt phẫn hận nhìn lên vòm trời bên trong Thông Thiên Giáo Chủ. Mọi người cùng nhau tiến lên, nổ nát này lồng ánh sáng màu tím. Một tên thái ớt kim tiên mở miệng. Bắt quái thành công, lôi độn ma công, cấp đống hàn diễm, dịch linh bắt biến. Huyết luyện huyết quyết. Theo tên kia thái ớt kim tiên âm thanh hạ xuống, mấy tên cường giả nhìn nhau một chút sau, trong miệng hét lớn. Tăng cường, chỉ thấy vô số đạo rực rỡ ánh sáng đồng thời đánh về phía phía trên hình tròn lỗ thủng vương xuống cái kia lồng ánh sáng màu tím. Xì xì xì. Nhưng mà, này mấy chục hơn trăm mạnh mẽ công kích rơi vào lồng ánh sáng màu tím lên, không nổi chút nào tác dụng. Ngược lại là những này ra tay cường giả, ở một khắc tiếp theo, trước sau phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng kêu rên. Liên ô Nha đạo nhân đều bị cái kia tử mang giết chết. Nhưng là đại la tán tiên A. Nói như vậy, bằng vào chúng ta tu vi ha không phải càng không thể đụng vào cái kia lồng ánh sáng màu tím. Thông thiên giáo chủ đem chúng ta vây ở chỗ này đến tuột cùng nghĩ làm cái gì. Hắn đến cùng ý muốn như thế nào. Nhìn cái kia hoanh kích lồng ánh sáng màu tím người cái này tiếp theo cái kia bị giết hết. Đặc biệt là đang nhìn đến ô Nha đạo nhân cũng chết ở tử mang bên trong sau. Một đám tu sĩ càng hoảng sợ thậm chí những kia nguyên bản ở tại Bích Du cùng khu vực biên giới tu sĩ, cũng bắt đầu hướng về Bích Du quảng trường bay đi. Hôn nguyên vạn tiên trận. Đây là hồng quân sư thúc sáng lập tuyệt trận. Thông thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bồ đề lao tổ trong con ngươi hàn quang bán ra, lạnh lùng nhìn gần trong vòm trời thông thiên giáo chủ, trong giọng nói mang theo chất vấn. Đẩy lên hai đời, bất kể là thông thiên giáo chủ, thái thượng lao quân, bồ đề lao tổ cũng hoặc là Như Lai Phật Tổ Bọn họ sư tổ đều là sáng thế nguyên Linh thông thiên giáo chủ sư Tôn là Hồng quân lao tổ bồ đề lao tổ sư Tôn là hôn quân tổ sư mà này Hồng Quân lão tổ cùng hôn quân tổ sư lại là sư huynh đệ vì thế này Hồng Quân lão tổ cũng chính là bồ đề lao tổ sư thúc hôn Nguyên Vạn Tiên trận mở ra hôm nay các người hết thể mọi người đem cho rằng đại trận chất dinh dưỡng thông thiên giáo chủ cũng không trả lời bồ đề lao tổ vấn đề mà là lệnh leo âm trầm ánh mắt đảo qua phía dưới chúng tiên tiếp theo quát to một tiếng Thân thể đột nhiên kịch liệt lớn lên. Về sau, chỉ thấy xa xa vòm trời hình tròn lỗ thủng bên trong, một đạo màu đỏ thâm cầu vồng quấn quanh ở trên người hắn. A. Thông Thiên giáo chủ thân thể run lên, trong miệng gào thét, vẻ mặt trở nên hơi vặn vẹo, lại như là chính gặp một loại nào đó thống khổ giàn vạn. Có điều rất nhanh, trên mặt vẻ thống khổ chính là biến mất không còn tăm hơi, như là tất cả khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Bích Du cung phía trên xảy ra biến hóa, chỉ thấy Liên Miên quỷ dị gợn sóng tạo nên một cái to lớn chín góc sừng trận văn chậm rãi hiện lên ầm ầm ầm ở vô số đạo dưới ánh mắt chín góc sừng trận văn càng ngưng tụ lên bốn phía trôi nổi huyền diệu phù văn cùng với các loại kinh người dị tượng có thần hoàng bay lượn có chân long gầm trên trời có kỳ lân đặc không có huyền vũ văn núi ầm một tiếng vang thật lớn chín góc sừng trận văn chấn động kịch liệt nó liền như là có sự sống quanh thân trận bắt đầu hiện ra một trận khói đen chờ đến khói đen tàn đi Nó phản phất tiến hóa giống như vậy, mắt trận vị trí dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn trắng ngả con ngươi con ngươi chuyển động, lại mang theo từng trận ma sắt tiếng, tùy theo một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Thông thiên, ngươi đến cùng là ý gì? Cảm thụ chín góc, sừng, trận văn lên thả ra khủng bố sóng thân lực, ngọc hoàng đại đế cũng ngồi không yên, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm cho tới những kêu tu vi yếu kém tán tiên, đã sớm run lẩy bẩy cuộn mình lên, rơi vào trong khủng hoảng. Lệ, chín góc. Sừng, trận văn lay động, một tiếng giống như đến từ khai thiên thời đại quỷ dị hí lên tự cái kia mắt trận trắng ngà trong con ngươi phát sinh, vang vọng ở Bích Du cung phía trên khủng bố sóng âm xa xa khuếch tán đến toàn bộ tinh vực, vô số ngôi sao chấn động linh tinh phát vang. Thời khắc này, chín góc, sừng, trận văn lại như là một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang vật còn sống hí lên bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, đầy giấy vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc âm thanh khởi nguồn, đại biểu thế gian kinh khủng nhất thai ếch. Sư phụ, này Thông Thiên giáo chủ hắn là muốn làm gì? Tôn Nộ không không rõ nhìn Ngô Vương, chứ bất giớ, xa tăng mấy người cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sư phụ cũng không biết Ngô Vương lắc lắc đầu sau, khỏe miệng vung lên một vẻ ý cười lại nói, có điều rất nhanh liền biết rồi. Dứt lời, Ngô Vương tiếp tục nhấc con mắt nhìn trong vòm trời Thông Thiên giáo chủ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Thái thượng lão quân cùng Như Lai Phật tổ, hai người này rõ ràng cùng Bồ đề lão tổ cùng Ngọc Hoàng đại đế biểu hiện ra kinh ngạc không giống, cực kỳ bình tĩnh. Chư vị, xin mời ra đi. Đột nhiên, lạnh lẽo thanh âm đạm mạc tự trong vòm trời lung lay rơi xuống. Đầy dây hàn ý lạnh leo rứt tiếng, chỉ thấy thông thiên giáo chủ chỉ tay hồng mang điểm ở chín góc, sừng, trận văn lên. Dưới một sát, 9 góc, sừng, trận văn trung tâm trắng ngả trong con ngươi bắn ra một ánh mắt, trực tiếp đánh vào bích du cung lên. Âm một tiếng nổ vang rung trời, bích du cung nổ tung, trực tiếp hóa thành hư vô mà những tu sĩ kia, nhưng là bình yên vô sự. Chỉ có điều bởi lồng ánh sáng màu tím tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể trôi nổi ở trong tinh vực. A, còn không chờ này ngàn vạn tu sĩ từ bích du cung biến mất trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên. Tiếp theo, đến hàng mấy chục ngàn tiếng kêu rên trước sau vang lên, mang theo vạn phần thống khổ. Xì, xì, xì. Chỉ thấy lồng ánh sáng màu tím bên trong, một cái lại một cái phủ văn siềng xích đột nhiên xuất hiện, dễ dàng chính là xuyên thủng một đám cường giả phong ngự. Tiện đà cắm vào trong thân thể của bọn họ. Mặc dù là mạnh như đại la tán tiên, ở bùa chú này xiềng xích trước mặt, cũng không phản kháng chút nào lực lượng. Ta thần lực, không không được. Tại sao lại như vậy? Điên rồi, thông thiên giáo chủ hắn nhất định là điên rồi. Ta còn không muốn chết ta. Tại sao, ta tại sao muốn tới lần này luận đạo đại hội A? Bị phù văn xiềng xích xuyên thấu, ngàn vạn cường giả trong nháy mắt phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ thần lực bị rút đi. Thậm chí liền ngay cả bản nguyên tinh huyết cũng đang bị những kia phù văn nuốt trưởng. Phóng tầm mắt nhìn lại, này lít nha lít nhít phủ văn siềng xích, chúng nó phần cuối dĩ nhiên hội tụ ở cùng nhau, chính là cái kia chín góc, sừng, trận văn trung tâm, cái kia trắng ngả con người. Theo chúng tiên khổng lồ thần lực cùng bản nguyên tinh huyết tụ hợp vào, 9 góc, sừng, trận văn phóng thích ánh sáng càng lóng ánh, theo, đệ trắng ngả con người trận bắt đầu xuất hiện màu máu. Thông thiên. Chỉ dựa vào ngươi một người e sợ còn không cách nào lấy ra hốn nguyên vạn tiên trận đi. Bồ đề lao tổ hiển nhiên đối với hốn nguyên vạn tiên trận có hiểu biết, liếc mắt ngàn vạn bị xuyên thủng cường giả, con mắt càng lạnh lẽo. chương 644, Bồ đề nguy cơ, nộ phương ra tay. Bồ đề, ngươi nhưng là ta trong kế hoạch quan trọng nhất chất dinh dưỡng a Thông thiên giáo chủ ánh mắt rơi vào bồ đề lao tổ trên người, trong thanh âm không chen lẫn chút nào cảm tình. Mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, Nhưng cũng lấy ngàn vạn sinh linh vì là chất dinh dưỡng, bất luận làm sao, ta cũng muốn ngăn cả ngươi. Bồ đề Lao Tổ một tiếng quát mắng, cất bước hướng đi lồng ánh sáng màu tím. Không giống với lúc trước bị giết hết tu sĩ, những này hào quang màu tím còn không chạm tới bồ đề Lao Tổ thân thể, liền bị người sau trong cơ thể phun trào khỏi tiên quang tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, bồ đề Lao Tổ đã ra lồng ánh sáng màu tím, cùng thông thiên giáo chủ xa xa đối lập. Sư phụ! Những này dây xích tựa hồ đối với chúng ta vô dụng tôn ngộ không liếc mắt bốn phía bị phù văn xiềng xích xuyên thấu hút ngàn vạn cường giả. Về sau vừa nhìn về phía ngô Phương mở miệng nói: Từ khi các ngươi đạt được sư phụ truyền thừa, an trái ác quỷ sau khi trong cơ thể liền nắm giữ ác ma lực, đó là một loại không giống với linh lực thần bí lực lượng. Nói tới chỗ này, ngô Phương giơ tay chỉ chỉ phía trên huấn nguyên vạn tiên trận, lại nói: Nó có khả năng rút lấy chỉ có phía thế giới này trong thiên địa linh lực mà thôi, ác ma lực đã siêu thoát rồi nó cấp độ những kia xiển xích đối với các ngươi tự nhiên vô hiệu. Thì ra là như vậy. Ngay vậy, chư bắt giới, sa tăng đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho tới Ngô Môn những đệ tử khác, ở phù văn xiển xích xuất hiện ngay lập tức, liền bị Ngô Phương bảo vệ lên. Lông ánh sáng màu tím ở ngoài, Bồ Đề lão tổ đứng ở một phương tinh vực lên, bên ngoài thân tiên quang rương trào khí tức không ngừng kéo lên. Bồ Đề, đối thủ của ngươi có thể không phải ta. Đối đầu Bồ Đề lão tổ lạnh leo âm trầm ánh mắt, Thông thiên giáo chủ nhún vai một cái, dò ra ngón tay chín góc, sừng, trận văn, hôn nguyên vạn tiên trận đã mở ra, đối với sư tôn cái này tuyệt trận, ngươi nên có hiểu biết đi. Mang theo ý cười rứt tiếng, thông thiên giáo chủ dương tay đánh ra một vệ tử quang rơi vào chín góc, sừng, trận văn lên. Xì si một tiếng sắc bén thanh âm, đã có chứa màu máu trắng ngà con ngươi chuyển động, phong hướng về phía bù đề lao tổ tiếp theo, một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn từ trong con ngươi bay ra. Này bóng người bên ngoài thân ở ngoài hỗn độn khí bao vây, khó có thể thấy rõ tướng mạo, trong cơ thể không có bất kỳ sinh cơ, lại như là một con rối giống như. Ầm ầm. Cao đại khôi lỗi trong con người bắn ra hai cột hồng mang, kính bắn thẳng về phía Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề lão tổ không tránh không né, tương tự là hai cột ánh mắt bắn ra. Một tiếng nổ vang rung trời, ánh mắt va chạm dư âm trực tiếp đánh vỡ một phương tinh vực, vô số ngôi sao nổ tung. Bồ Đề, ngươi hẳn phải biết, ở Hỗn Nguyên Vạn Tiên trận trước, Chỉ cần không bước vào thiền tiên cảnh giới, mặc dù mạnh như người ta, như cũ không có sức phản kháng. Theo thông thiên giáo chủ âm thanh vang lên, cái kia cao đại khôi lối đột nhiên hai tay hợp lại, một luồng yêu dị ánh sáng lấy bản thân làm trung tâm, bao phủ tinh không. Cũng là ở yêu dị ánh sáng xẹt qua bồ đề lao tổ vị trí phía kia tinh vực thời điểm, làm người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy bồ đề lao tổ thân thể dần dần trở nên trong suốt, Trong cơ thể cái kia giống như động không đáy bảng bạc tiên lực dĩ nhiên như là bị một luồng lực vô hình tinh chế như thế, đang chậm chậm phân giải tiêu tan. Thiên tiên cảnh giới ạ. Bồ đề lao tổ thăm thẳm thở dài một tiếng, về sau lơ lửng ở một tróm sao bên trên, hai tay khoanh, ngồi khoanh chân. Làm nhắm lại hai con mắt thời khắc, thân thể vánh phát sinh một tiếng trầm thấp vang, về sau chỉ thấy trong cơ thể đại đạo tiên quang tràn ngập, hóa thành huyền ảo phù văn, phong tỏa ngăn cản trong cơ thể sản sinh tiên lực cái kia động không đáy đồng thời trục xuất cái kia cũ có chứa tinh chế lực vô hình, không ra chốc lát, hắn cái kia dần dần trong suốt thân thể lại trở nên ngưng tụ lên. xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Thông Thiên Giáo chủ liếc mắt ngồi quanh chân bù để lao tổ, hư lệnh một tiếng sau khi, giơ tay chỉ tay lại đánh về phía chín góc, sừng trận văn. a nhất thời, lồng ánh sáng màu tím bên trong, ngàn vạn cường giả tiếng kêu càng thêm thê thảm từng cái từng cái vẻ mặt nhăn nhó, trên mặt màu máu bắt đầu biến mất, khí tức từ vững vàng đến hỗn loạn cuối cùng trở nên gầy yếu, cái kia lít nha lít nhít phủ văn xiềng xích hút tốc độ tăng nhanh, vì là chín góc sừng, trận văn điên cuồng cung cấp tiên lực cùng tinh huyết, ông long long, chín góc sừng, trận văn tiếng rung, mắt trận trắng ngả con ngươi lại đánh ra mấy đạo tử mang rơi vào cao đại khôi lỗi trên người, cái kia cao đại khôi lỗi khí tức càng khủng bố, tác dụng ở bồ đề lao tổ trên người tinh chế lực lượng cũng càng cường thịnh lên, dần dần bồ đề lao tổ sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Cái kia đã khôi phục bình thường thân thể lại một lần chậm rãi trong suốt. Ngọc đế, ta kế hoạch ban đầu bên trong cũng không có tính cả ngươi, nhưng bỗng nhiên, ngươi dĩ nhiên cũng bước vào cảnh giới này vì thế, ngươi thành Bồ đề ở ngoài một cái khác trọng yếu chất dinh dưỡng Thông Thiên giáo chủ không tiếp tục để ý Bồ đề lao tổ, ánh mắt rơi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trên người. Mục đích của ngươi là cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nhìn Thông Thiên giáo chủ, cùng Bồ đề lao tổ như thế, hắn cũng là dễ dàng liền phá tan rồi lồng ánh sáng màu tím, đứng ở một ngôi sao bên trên. Nếu ngươi có thể sống đến vào lúc ấy, thì sẽ biết được thông thiên giáo chủ cười to, như lúc trước như thế, lại là dương tay một vệ tử quang đánh vào chín góc, sừng trận văn lên. Sắc bén chi âm vang lên, chín góc, sừng trận văn trung ương trắng ngà trong con ngươi lại một lần nữa bay ra một bộ cao đại khôi lỗi. Cao đại khôi lỗi xoay chuyển động thân thể, trong con ngươi bắn ra yêu dị ánh sáng, trong khoảnh khắc liền bao phủ Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí phía kia tinh vực. Trước mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể đống nhiên run lên. Lại như là không tên bị một luồng lực vô hình xâm nhập trong cơ thể như thế. Được lắm hôn nguyên vạn tiên trận. Ngọc Hoàng Đại Đế nhữ nhữ mày, hai tay nhanh chóng xoay chuyển đấn kết, về sau từng đạo từng đạo vô thượng thủ đoạn đánh vào trong cơ thể mình. Này trận văn đến cùng lai lực gì? Không chỉ là chúng ta, thậm chí ngay cả bồ đề lao tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cấp độ kia cấp bậc tồn tại trí cao, đều đang rơi vào nguy cơ bên trong. Chẳng lẽ nói, thật sự không ai có thể cứu chúng ta sao? Không nghĩ tới ta này một đời. Bây đầu lại dĩ nhiên sẽ trở thành một cái đại trận chất dinh dưỡng. Càng buồn cười chính là, còn không biết đại trận này là dùng tới làm gì. Lông ánh sáng màu tím bên trong, ngàn vạn cường giả càng hư nhực rồi. Gia Nan nể đầu nhìn về phía trong tinh không cực dương lực chống đối cái kia cố tinh chế lực lượng bồ đề lao tổ cùng ngọc hoàng đại đế. Từng cái từng cái vẻ mặt thống khổ tới cực điểm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Nô môn môn chủ, hiện tại đến ngươi. Trong vòng trời, thông thiên giáo chủ liếc mắt ngọc hoàng đại đế sau. Ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, mang theo nồng nạc sát ý. "Ngươi đến, xem như là một niềm vui bất ngờ. Có ngươi thì càng thêm không cần lo lắng kế hoạch thất bại." Thông Thiên giáo chủ cười to, về sau ánh mắt ngưng lại, "Lúc trước ngươi nhiều lần khiêu khích, ta sẽ để ngươi cẩn thận dần vật ngươi một phen, lại đưa ngươi đi làm chất dinh dưỡng." Lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, Thông Thiên giáo chủ lại là một vệt tử quang đánh vào chín góc, sừng, trận văn lên sắc bén thanh âm bên trong. Bộ thứ ba cao đại khôi lối xuất hiện. Ngươi nói bản tọa đến là niềm vui bất ngờ sao? Có lẽ vậy cất bước, Ngô Vương cũng là dễ dàng liền ra lồng ánh sáng màu tím, đi tới tinh không chiến trường. Chương 645, Ngô Vương VS Thông Thiên Giáo Chủ. Lệ. Bộ thứ ba cao to con rối xoay chuyển động thân thể nhìn về phía Ngô Vương, trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén hí lên, hai con mắt hai cột yêu dị ánh sáng bắn ra. Trước mắt, Ngô Vương vị trí tinh vực tạo nên một tầng gọn sóng một luồng thần bí lực vô hình đem bao phủ. Nhưng mà, Nô Vương không hề bị lay động, khỏe miệng như cũ ngậm lấy cười nhạt ý, tùy ý cái kia tinh chế lực lượng bao phủ toàn thân. Các ngươi xem, Nô môn môn chủ hắn như là không có được đến bất luận ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ nói, cái này tuyệt trận đối với hắn không có tác dụng à? Nhưng là liền hồng quân lão tổ cùng ngọc hoàng đại đế ở này tuyệt trận bên trong thần bí lực lượng dưới đều rơi vào bị động. Bất kể nói thế nào, từ trước mắt xem ra, Nô môn môn chủ là chặn lại rồi tuyệt trận. Lông ánh sáng màu tím bên trong, ngàn vạn tu si ánh mắt rơi vào Ngô phương trên người, thống khổ vặn vẹo vẻ mặt mang theo kinh ngạc, trong lúc mơ hồ còn có có chút chờ mong. Ngồi khoanh chân cực dương lực chống lại vạn tiên trận tinh chế lực lượng bồ đề lao tổ cùng ngọc hoàng đại đế hai người như là nhận ra được cái gì, đồng thời mở hai con mắt, liếc nhìn khí định thần nhàn Ngô phương sau, hai người trong con ngươi mang theo khiếp sợ, bí mật mang theo nghi hoặc. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì. Nhìn thông dong đi tới không bị bất luận ảnh hưởng gì ngô phương, thông thiên giáo chủ trên mặt nụ cười biến mất, nhiều có chút âm trầm cùng không rõ. Hôn nguyên vạn tiên trận chính là sư tôn của hắn hồng quân láo tổ sang chế, một trong số đó đáng thành công lễ luyện, dù cho là đại la hôn nguyên đại tiên đều không thể chống lại bởi vì này tuyệt trận có thể tự mình diễn sinh ra một loại siêu thoát tầm thường tiên lực thần bí lực lượng, nguồn sức mạnh này không chỉ có thể nuốt chửng tầm thường tiên lực, vẫn có thể đem tinh chế. Cái này cũng là vì sao mạnh như bồ đề lao tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ở này hốn nguyên vạn tiên trận trước đều rơi vào bị động duyên cớ. Trận này đối với bản tọa có thể vô dụng nô phương đứng chắp tay, cười nhìn thông thiên giáo chủ, đồng thời chỉ điểm một chút hướng về bộ kia Cao Đại Khôi Lỗi. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, Cao Đại Khôi Lỗi trực tiếp nổ nát thành hư vô tinh chế lực lượng không có tác dụng, này do vạn tiên trận ngưng luyện ra Cao Đại Khôi Lỗi rồi cùng trang trí như thế. Cũng được! Cái kia ta liền tự tay giải ngươi. Thông Thiên giáo chủ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo, trong con ngươi sát ý hiện lên. "Vả ngươi, còn khiếm khuyết chút hỏa hầu Ngô Phương tuy rằng trong giọng nói mang theo ý cười, nhưng cũng có một loại uy nghiêm, đế giả khí tức tràn ngập, đây là nhà vô địch đại khí khái. Vậy thì thử xem." Thông Thiên giáo chủ một tiếng quát mắng trước mắt, giữa hai người dâng lên một luồng không tên chằng vực, hình thành một cơn bão táp tinh vực run run, tinh hà nổi lên sóng biển, vô tận ngôi sao lay động. Ngô Môn Môn chủ muốn cùng Thông Thiên giáo chủ khai chiến à? Trang vừa quyết tán, tinh không trở nên vật mèo, lồng ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ sắc mặt đều biến. Này giữa hai người tuy rằng còn ở vào một loại cân bằng trạng thái, nhưng một khi đánh vỡ tất nhiên sẽ mang đến hủy thiên diệt địa hai nạn e sợ. Mặc dù là đại la tán tiên tùy tiện xông vào bọn họ chẳng ngực, cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành một mịn. Dù sao đây chính là hai vị siêu thoát rồi đại la kim tiên thành, tiểu đại la hồn nguyên đại tiên vô thượng tồn tại. Bọn họ bực này cấp độ, hơi giơ tay nhấc chân chính là tinh hà dập tắt, tinh bực nước toát khủng bố đến cực điểm ầm trung quy cân bằng trạng thái bị một tiếng nổ vang rung trời đánh vỡ thông thiên giáo chủ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm hắn xuất thủ trước giơ tay nhật nguyệt ngôi sao vờn quanh ở hắn bàn tay bên trong đại đạo nổ vang một trường vô ra đầu tiên là quần cuộn lôi đỉnh hiện lên hóa thành một viên lại một ngôi sao diễn dịch ra vũ trụ tinh hà tiếp đó một con côn bằng tắm rửa trong sấm sét dương cánh phun ra nuốt vào bầu trời lại đó lấy một cái khổng lồ bóng mờ cầm trong tay trường kiếm Tùy ý vung lên, mỗi một kiếm đều phóng thích ngang xuyên trời đáng sợ khí tức. Đó là Tiệt giáo Tam pháp. Dĩ nhiên đồng thời triển khai ra, còn đem bọn họ hỗn hợp. Lông ánh sáng màu tím bên trong, ngàn vạn tu sĩ sắc mặt tái nhợt nền đầu, biểu hiện đột nhiên biến. Tiệt giáo Tam pháp, mỗi một pháp đều vô cùng mạnh mẽ, có hủy thiên diệt địa uy năng. Diệt. Thông Thiên giáo chủ một tiếng gào to, cái kia hỗn hợp ba pháp bản tay phải biến hóa thất thường, lòng bàn tay dâng lên hỗn độn ánh sáng, chỉ quá mức khủng bố trong khoảnh khắc liền đem Ngô Vương vị trí tinh vực nhân trị Ngô Vương không hề sợ hãi trên mặt không có một chút nào hoang mang vẻ phía sau năm loại vần tay trái cây xoay tròn phóng thích ánh sáng ở tại nắm đấm mặt ngoài đan dệt thành một đạo quyền ấn tinh không tiếng run Ngô Vương nắm bắt quyền ấn đón đánh mà lên cùng cái kia hỗn hợp tiệt giáo tam pháp trưởng ấn gắng chống đỡ ầm quyền trưởng va chạm trước mắt tối tăm vòm trời đại đạo rung chuyển hỗn độn ánh sáng chỉ còn có tiên khi đem hai người toàn bộ bao phủ Vô thượng tiên lực kịch liệt bốc lên, tinh không bị hai người Pháp tắc cắt rời, quá mức đáng sợ, cho tới lồng ánh sáng bên trong tu sĩ đều không thể thấy rõ nhìn thấu. Thời khắc này, mặc dù là mạnh như đại la tán tiên đều đang run dậy. Quân trưởng va chạm nơi tràn ngập khí tức cực kỳ khủng bố, kinh sợ người linh hồn, có loại muốn thần phục kích động, không thể chống đối. Lại là một tiếng nổ vang, tinh không vang lên nọng nọng, tiên quang tiêu tan, hai bóng người tách ra. Người cũng là ba tầng. Thông thiên giáo chủ khẽ như mày. Hắn đầy người đều ở dâng lên tiên sưng ngủ, mỗi một cái lông lỗ đều ở phụt lên vô thượng ánh sáng, chỉ, ở hắn nói chuyện, bên ngoài thân ở ngoài dĩ nhiên hiện lên dường như lông chim giống như kiếm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tuyệt thế anh kiếm. Nơi này bản tọa không triển khai được, thay cái chiến trường. Nô Phương vẫn chưa trả lời thông thiên giáo chủ vấn đề, một tiếng vang ầm ầm, dưới chân hiện lên một cái thái cực đồ, hồng nông khi cùng vạn vật mẫu khí đang dệt, khuyết tán mà ra, bao phủ toàn thân. Về sau. Chỉ thấy tay háo bảo vung lên, một cái kim quang đại đạo kéo dài hướng về phía khác một vùng sao trời chiến trường. Trong một ý nghĩ, Nô Phương đã xuất hiện ở không biết cách bao nhiêu tinh vực mới tinh không chiến trường bên trong. Chính hợp ta tâm ý. Thông thiên giáo chủ liếc mắt phía dưới lồng ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ sau. Một bước bước ra thân ảnh biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm. Nghiệm nhiên đã đi tới Nô Phương mở ra tinh không chiến trường. Nô Phương cùng thông thiên giáo chủ chiến trường rời đi ngàn vạn tu sĩ si ánh mắt cũng thuận theo di động, phóng hướng về phía cái kia mới bên trong chiến trường. Bồ Đề Lao Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lao Quân bốn người đồng hồ cũng ném đi tới ánh mắt, hiện nhiên cũng rất quan tâm hai người chiến đấu. Hôn Nguyên Vĩnh Hằng chiếu khắp hoàng vũ, Tinh Không Chiến Trường, Thông Thiên Giáo Chủ trôi nổi với quần quận tinh hà bên trên, triển khai tứ chi, dường như liên thông tinh không tứ cực, cả khôn đều đang chấn động. Âm thanh hạ xuống trước mắt, Thông Thiên Giáo Chủ hóa thành một vệt ánh sáng. Đây là hắn một loại cái thế thần thông, đột phá đại la kim tiên cảnh chứng đạo thuật, dập tắt hắc ám, phá tan hỗn độn, không có gì không phá. Chấn. Tiên quang lướt về phía ngô phương, sau đó chân long quay quanh, tiên hoàng hí dài, kỳ lân khắp nơi, các loại dị tượng nhấn chìm tinh hà. Này, còn thiếu rất nhiều. Ngô phương hét lớn, đón lấy tiên quang. Từ trọng lực trái cây đến sàn sạt trái cây, lại tới đóng băng trái cây, cuồng bạo trái cây, cuối cùng phật phật trái cây, 5 loại trái cây hóng ánh phát sáng. Hiện năm góc tư thế phân bố ở Ngô Phương phía sau. Theo năm loại trái cây dung hợp, Ngô Phương khí tức lần thứ 2 bùng lên, lại kéo lên một cấp độ. Chương 646, Ngô Phương, một tay che trời. Ầm ầm. Nổ vang dung trời bên trong, mọi người thấy phía kia tinh không chiến trường nứt thành hai nửa. Liên miên tinh vực trực tiếp đổ nát, vạn ngàn ngôi sao dập tắt hóa thành hư vô, quần quần tinh hà khô bị đen kịt lỗ thủng nuốt hết. Đây chính là đại la hốn nguyên đại tiên không kiêng dè chút nào giao thủ à? Thực sự là quá khủng bố. Nhìn cái kia cơ hồ bị đánh về hỗn độn tinh không chiến trường, lồng ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ kinh ngạc. Bên trong chiến trường, hai nói quang hoa khác màu ở qua lại giao thủ, từ một phương tinh không đánh tới một phương khác tinh không mỗi khi theo bọn họ va chạm, đều sẽ có liên miên tinh vực, ngôi sao biến mất, bọn họ giết rất kịch liệt, càn khôn dung chuyển. Cửu Tiêu tịch diệt. Rốt cục, theo quát to một tiếng vang lên, nô phương phía sau xuất hiện một cái to lớn bóng mờ, hắn đấm ra một quyền. Có thể thấy được nắm đấm mặt ngoài có năm loại vân tay trái cây đang đan xen, có quy luật chuyển động. Phục hồ Thiên Tượng. Thông Thiên Giáo chủ đồng dạng quát mắng, lạnh lẽo âm trầm rứt tiếng, bốn phía hư không cái kia bị đánh vỡ lỗ thủng bên trong, vô tận hắc mang tuôn ra, hội tụ ở tại phía trước, cho đến hình thành một con cực kỳ khổng lồ hắc hổ. Hắc hổ rít gào, tinh không chấn động, mở ra miệng lớn chính là đánh về phía cái kia to lớn bóng mở. Xẹt xẹt. Lần này, giao thủ trong nháy mắt Nô phương phía sau to lớn bóng mờ chính là sẽ rách khổng lồ hắc hổ. Về sau sẹt sẹt một tiếng, to lớn bóng mờ đánh ra quyền ấn kịch liệt tấp xúc, đang đổ nát khổng lồ khói đen sau, thoáng qua xuất hiện ở thông thiên giáo chủ trước người. Người là bốn tầng. Lần thứ hai nhận ra được nô phương sóng khí tức, thông thiên giáo chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại nhưng là cái kia đã đi tới hắn trước người quyền ấn, hắn không thể tránh khỏi. Phúc. Đầy trời kim huyết vùng vãi tinh không, quyền ảnh oanh kích ở thông thiên giáo chủ trên lồng ngực, trước sau trong suốt. Một cái lỗ máu xuất hiện. Thông Thiên Thông Thiên giáo chủ thất bại. Ngô Môn Môn chủ đã cường đại đến mức độ này à? Liên Thông Thiên giáo chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nói như vậy, chúng ta có cứu. Lông ánh sáng màu tím bên trong, ngàn vạn tu sĩ nhìn tinh không chiến trường bay là tả dòng máu vàng, đầu tiên là sợ sở, tiện đà trên mặt tái nhợt hiện lên có chút vẻ mừng rỡ, càng nhiều khiếp sợ. Bọn họ biết Ngô Môn Môn chủ rất mạnh, dù sao ở 300 năm trước liền từng đánh bại Ngọc Đế. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngô môn môn chủ có cùng thông thiên giáo chủ một trận chiến thực lực, nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng đối phương dù sao, người sốc nhưng là khai thiên thời đại nhân vật, chính là tiệt giáo người sáng lập. Nhưng mà, sự thực nhưng là, cái này hiện thế có điều 400 năm ngô môn môn chủ nhưng là thiết thiết thật thật đánh bại thông thiên giáo chủ, còn làm cho đối phương đấm máu. Đã bước vào bốn tầng cảnh A Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn ngô phương, trong miệng tự lầm bẩm, trong con ngươi chiến ý dần dần thu lại, tham thảm tiếng thở dài bên trong mang theo bất đắc Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu là cùng đối phương một trận chiến, kết cục sẽ cùng 300 năm trước như thế, thảm bại. Bồ đề Lao Tổ không nói gì, chỉ là trong con ngươi nẽ qua một chút kinh ngạc. Thái thượng Lao Quân, như Lai Phật Tổ hai người nhìn nhau, lông mày dần dần nhữ lên. Người đáng chết ta. Thông thiên giáo chủ ngửa mặt lên trời thét dài, nơi ngực lô máu đang khôi phục hắn như là dẫn ra hôn nguyên vạn tiên trận. Một sát na, vạn tiên trận mắt trận cái kia trắng ngả con ngươi một bó đỏ đậm ánh sáng bắn ra hàng tỷ tinh bực rơi vào trên người hắn. Thoáng chốc, Thông Thiên giáo chủ cả người tinh lực dâng trào, đỉnh đầu bên trong lao ra khí trụ xuyên qua tinh không bầu trời, tinh lực đè ép trời cao tinh hà. Hai tay trùng điệp, thoáng qua, Thông Thiên giáo chủ liền vận dụng nhiều loại vô thượng phép thuật đem bọn họ hỗn tạp tạp ở cùng nhau, ở Vạn Tiên trận thần bí lực lượng dưới, diễn biến vô thượng hàm nghĩa, đây là đòn sát thủ. Ầm ầm ầm. Thông Thiên giáo chủ trước người một thanh trường thương thành hình, tinh không nứt toát quỷ khóc thần gào trường thương khẽ run, kéo đại đạo nổ vang. Pháp tác đang rệt, dường như cựu tiêu sấm Sét bình thường đang trùng kích. Thông thiên giáo chủ mượn cái kia tuyệt trận sức mạnh. Mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Băng vào chúng ta làm chất dinh dưỡng, đến cùng là cái gì chất dinh dưỡng? Bên trong chiến trường, thông thiên giáo chủ lại như là đột phá như thế hơi thở của hắn càng đáng sợ, mặc dù là ở cái kia xa xôi trong tinh không, như cũ làm người run rẩy, cảm giác linh hồn đều bị áp chế, không thể thở nổi. Chết đi cho ta. Theo thông thiên giáo chủ quát lệnh, Vạn Tiên trận cộng hưởng. Tiếp theo trưởng thương ôm theo vạn ngàn dị tượng ổn định tinh không, đâm hướng về phía Ngô Phương. Một tay che trời. Ngô Phương liếc mắt hôn nguyên Vạn Tiên trận, tiếng quát hạ xuống. Sau người trái ác quỷ chi cây hiện ra, cành lá lay động, ong long trong tiếng, mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất màu sắc ở trong tinh không dập dờn mà mở, cuối cùng đan dệt diễn biến thành một con màu đồng cổ bàn tay. Long bàn tay năm loại trái cây xoay tròn, kéo hơi thở của thời gian, có mảnh vỡ thời gian bay lượn, càng có pháp tắc buông xuống. Như là thác nước xây dựng lao tủ Và ảnh Màu đồng cổ cự trưởng quét ngang mà ra Tinh không chiến trường triệt để đổ nát Hóa thành một vũ hỗn độn Cảnh tượng như thế này chấn động lồng ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ liền ngay cả bồ đề lao tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Thái thượng lao quân cùng như Lai Phật Tổ cũng lộ vẻ xúc động Chỉ thấy hỗn độn bên trong Cái kia cự trưởng thật sự như là che đậy vòm trời như thế Nhìn không tới phần cuối Vô biên vô hạn Giang giác Lanh lảnh trong tiếng trường thương gãy vỡ thành mấy đoạn gần như cùng lúc đó thông thiên giáo chủ ho ra máu sắc mặt trắng bệch như là bị phản phệ giống như bàn tay khổng lồ kia tiếp tục ở trong hỗn độn quét ngang xẹt xẹt một tiếng đem thông thiên giáo chủ thân thể nắm lấy a thông thiên giáo chủ gào thét toàn thân hào quang màu đỏ thắm ở trong hỗn độn bắn ra trong con ngươi vẻ lạnh lùng ánh sáng kiếp người miệng và mũi phun ra màu trắng tiên xương mù há mồm chính là một vầng treo tinh hà hỗn độn kiếm khí tỏa ra nhưng là Tuy ý hắn trí cường phép thuật triển khai cũng không cách nào tránh thoát cái kia màu đồng cổ cự trường. Cây kia quỷ dị trên cây to ngàn vạn viên vân tay trái cây rung động thả ra tiên quang lượn lờ cùng nhau cùng ổn định thân thể hắn áp chế trong cơ thể hắn bàng bạc tiên lực. Vô hành, trong lòng bàn tay năm loại trái cây lấy thông thiên giáo chủ làm trung tâm về sau động nhiên nắm chặt. Một tiếng nổ vang thông thiên giáo chủ còn chưa kịp hét thảm một tiếng thân thể chính là nổ tung thành một đống thịt bọt. Hắn hắn đây là đã chết rồi sao? Nàn vạn tu sĩ nhúc nhích một phen huyết hầu, ánh mắt lom lom nhìn nhìn hốn độn bên trong cái kia trồng thịt nát. Ta là bất tử. Ngay ở một đám tu sĩ ngờ vực dưới ánh mắt, cái kia trồng thịt nát gây dựng lại, lại biến trở về thông thiên giáo chủ giáng dấp. Bất tử sao? Vậy ngươi liền vĩnh viên ở chỗ này cái trong luân hồi đi ngô phương tựa hồ cũng không để ý thông thiên giáo chủ, khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Hứng hờ rứt tiếng, ngô phương trước người xuất hiện một cái hình vông lao tù vừa vặn cái này hình vương lao tù đem màu đồng cổ bàn tay khổng lồ bao phủ ở bên trong vạch lại là một đạo tiếng vang trầm trầm Màu đồng cổ bàn tay khổng lồ nắm chặt thông thiên giáo chủ hóa thành thịt nát đừng mất công sức người giết không chết thịt nát gây dựng lại thông thiên giáo chủ tái hiện nhưng là hắn cái kia mang theo nồng nặc sát ý lời nói còn chưa nói xong bàn tay khổng lồ lại một lần nữa nắm chặt đồng dạng một màn tiếp tục trình diễn từ thịt nát đến thông thiên giáo chủ lại tới một đống thịt nát vòng đi vòng lại Chương 647, Nô Phương V.S. Như Lai, Thông Thiên, Thái Thượng, hỗn độn chiến trường, thả thả ta đi ra ngoài. Cũng không biết qua bao nhiêu cái chu thiên, cái kia trồng thịt nát lần thứ hai gây dựng lại thành Thông Thiên Giáo Chủ thời điểm, trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi. Giờ khác này Thông Thiên Giáo Chủ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tăng dã, lại như là gặp mấy vạn lần không phải người giàn vặt, Nói cho bản tọa, mục đích của ngươi là cái gì Ngô Phương đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn lao tổ bên trong thông thiên giáo chủ, mở miệng ép hỏi. Cũng đúng vào lúc này, bồ đề lao tổ, ngọc hoàng đại đế cùng với lồng ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ đồng thời dựng thẳng lên lỗ thai đối với đáp án này, bọn họ đều rất bức thiết muốn biết. Thông thiên giáo chủ liếc mắt hôn nguyên vạn tiên trận, về sau phẫn hận nhìn về phía như lai phật tổ cùng thái thượng lao quân hai người, quát quát, lẽ nào hai người các người liền chuẩn bị vẫn như thế xem cuộc vui à? Thông thiên lao đệ, đừng nóng giận này không cho rằng một mình ngươi liền có thể giải quyết cả Thái thượng Lão quân cươi thanh lưu một tay cầm kìm cương chạc một tay cầm quạt ba tiêu một bộ hòa ái dễ gần rằng dốc các ngươi không ra tay nữa e sợ vạn tiên trận cũng chống đỡ không được bao lâu thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng trên mặt mang theo tức giận thôi lão nạp cũng là ra một phần lực đi Như Lai Phật tổ bước ra lồng ánh sáng màu tím đi tới hôn nguyên vạn tiên trận phía trên thăm thảm tiếng thở dài hạ xuống chỉ thấy một trong số đó chỉ hướng về phía dưới điểm đi một tiếng vang ầm ầm nổ vang kim quang nóng ánh tràn ngập lồng ánh sáng màu tím phía dưới ba làn sóng bóng người xuất hiện chẳng trách luận đạo đại hội không thấy bóng người của bọn họ nguyên lai bọn họ đều ở nơi này xem dáng dấp của bọn họ nay tuyệt trận xuất hiện cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ không đúng bọn họ cũng bị ổn định lồng ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ nhìn phía dưới hiện hiện ra thiền giáo đạo giáo Phật giáo ba làn sóng cường giả đỉnh cao từng cái từng cái sắc mặt đầy dây lăng liệt tức giận Chỉ thấy này mấy ngàn người hiện tam giác tư thế, phân biệt tụ tập ở một cái phương vị trong những người này tu vi yếu nhất đều là Thái ất Tán Tiên, hàng đầu đã đạt đến Đại La Tán Tiên đỉnh cao cảnh giới, thậm chí còn có nửa bước Đại La Kim Tiên tồn tại. Mà giờ khắc này, ở tại bọn hắn khu vực trung ương phía trên, một cái loại nhỏ trận văn chim nổi. Nhìn kỹ lại, này loại nhỏ trận văn dáng dấp dĩ nhiên cùng xa xa vòm trời hỗn nguyên vạn tiên trận giống như lúc, liền ngay cả sóng khí tức đều đạt đến nhất trí. Phật tổ, ngươi giản dò. Chúng ta đều nghe theo. Nhưng là, vì sao chúng ta sinh cơ đang trôi qua? Phật tổ, ngươi cho chúng ta một cái giải thích. Đây rốt cuộc là tại sao? Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Không chỉ có nuốt trưởng chúng ta tiên lực, liền bản nguyên tinh huyết đều không có buông tha. Di lạc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Bất Động Minh Vương, Ả Cạ Lắn Thạ, Khổng Tước Minh Vương, Mã Đầu Minh Vương các loại Phật giáo đại lao như là bị ổn định như thế. Mơ hồ có thể thấy bên trong cơ thể của bọn họ bàng bạc tiên lực cùng với bản nguyên tinh huyết đang bị cái kia loại nhỏ trận văn nuốt chửng. Bao quát điệu Tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát ở bên trong, trên mặt bọn họ có chứa không ít vẻ sợ hãi, lên tiếng chất vấn như Lai Phật Tổ. Các ngươi đều là ta Phật giáo đệ tử, bản ý không muốn các ngươi làm chất dinh dưỡng, chỉ là rút lấy các ngươi một số ít tiên lực, nhưng hôm nay, e sợ không xong rồi như Lai Phật Tổ thở dài, tiện đà tay phải ép xuống, phóng thích dòng ánh ánh vàng. Dưới một sát Cái kia loại nhỏ trận văn long long xì một tiếng, cùng xa xa vòm trời Hỗn Nguyên Vạn Tiên trận dung hợp lại cùng nhau. Phật tổ, không không muốn. Cũng là ở này một sát, Phật giáo cao thủ đồng thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng la bên trong mang theo thống khổ cùng hoảng sợ. Không chỉ là Phật giáo đệ tử, theo Thái Thượng lão quân động tác trong tay hạ xuống, Thái cực chân nhân, con hư chân nhân, độ ách chân nhân, huyền hư chân nhân, diệu hành chân nhân, huyền hoàng chân nhân các loại đạo giáo nhân vật mạnh mẽ trên mặt cũng là xuất hiện vẻ sợ hãi tiếng la thê thảm. Tại sao? Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân đến cùng làm cái gì? Các ngươi mau nhìn giáo chủ. Đó là Ngô Môn môn chủ. Giáo chủ dĩ nhiên thất bại. Này sao có thể có chuyện đó? Giáo chủ hắn nhưng là ba tầng Hỗn Nguyên đại tiên a. Đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, 28 tinh tú, 36 thiên cương, 72 địa sát các loại tiệt giáo nhân vật cường đại, từng cái từng cái nhìn thấy hỗn độn bên trong chiến trường một màn sau, Nhất thời toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ không thể tin được trước mắt chứng kiến, bọn họ giáo chủ lại thua với ngô môn môn chủ, chính mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. A. hỗn độn bên trong chiến trường, do thịt nát một lần nữa thành hình thông thiên giáo chủ phát sinh một tiếng gào thét, hung tận trừng mắt ngô phương sau, một chỉ điểm ra. Nhất thời, đầu ngón tay bắn ra đỏ đậm ánh sáng xuyên thấu ngàn vạn tinh vực rơi vào tiệt giáo chúng cường giả trên người. Tuy theo, cùng Phật giáo, đạo giáo cường giả như thế. Tiệt giáo chúng cường giả hoàn toàn biến sắc, biểu hiện văn mèo, thống khổ văn vần, Ông nong nong. Có tam đại giáo cường giả đỉnh cao tiên lực, tinh huyết rót vào, ngắn ngắn mấy hơi thở, xa xa trong vòng trời hỗn nguyên vạn tiên trận khí tức chính là lại tăng lên một cấp độ. Một tiếng kịch liệt tiếng rung, mắt trận trắng ngà con ngươi bị màu máu tràn ngập, triệt để đã biến thành một cái huyết con ngươi, phóng thích chấn động tâm hồn đáng sợ khí tức. Huyết con mắt chuyển động, chỉ cần một chút, liền nổ nát một phương tinh vực. Một bó huyết quang tự trong con ngươi bắn ra làm xuyên thấu tinh vực đi tới hỗn độn chiến trường rơi vào thông thiên giáo chủ trên người thời điểm thông thiên giáo chủ nguyên bản đã kinh biến đến mức gầy yếu khí tức dĩ nhiên lần thứ hai tăng gấp bội thức tăng vọt lên gào một tiếng cuồng loạn mang theo nồng đậm sát ý gào thét tự thông thiên giáo chủ trong miệng phát sinh tiếp theo phịch một tiếng nổ vang thông thiên giáo chủ tránh thoát ra màu đồng cổ bàn tay khổng lồ các ngươi còn không theo ta đồng thời đánh giết hắn tựa hồ xuất phát từ kiên kỵ dù cho thành công tránh thoát bàn tay khổng lồ giang buộc. Thông thiên giáo chủ cũng không có lập tức đối với Ngô Phương ra tay, mà là trước tiên lôi kéo một chóm sao khoảng cách. Cũng được, thời gian không nhiều như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân hai người nhìn nhau, cất bước, sóng vai xuất hiện ở thông thiên giáo chủ bên cạnh. Mặc dù đến vào lúc này, Lao Đạo vẫn là hết sức hiếu kỳ lai lịch của ngươi ngươi đến tụt cùng trước tiên với Khai Thiên trước đây, vẫn là mở hôm sau kết quả đầy Thái Thượng Lao Quân chuyển động trong tay kim cương trạng, hiếu kỳ nhìn Ngô Phương. Đối với ngươi mà nói... Này có ý nghĩa gì à ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực, cười nhìn Thái Thượng Lao Quân, vẫn chưa trả lời đối phương vấn đề. Nguyên Lai Như Lai Phật Tổ còn có Thái Thượng Lão Quân cũng là này âm như làm chủ người. Dĩ nhiên dính đến ba cái hôn nguyên đại tiên. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, liền trong giáo cao thủ đều không đung tha, bọn họ đến cùng phải làm gì. Xem dáng dấp của bọn họ, lẽ nào là chuẩn bị liên thủ đối phó ngô môn môn chủ hả? Đáng chết, đám này đáng thẹn người. Ba cái khai thiên thời đại nhân vật vẫn là Tam giáo vô thượng giáo chủ, lại liên thủ đối phó một người. Ngàn vạn tu sĩ nhìn hỗn độn chiến trường xa xa đối lập Ngô Phương cùng Thông Thiên giáo chủ, Như Lai Phật tổ, Thái thượng Lao quân ba người, thấy rõ giữa sân thế của sau, từng cái từng cái nhất thời trong con ngươi bay lên lửa giận, dồn dập lên tiếng vì là Ngô Phương cảm thấy bất bình. Chương 648, Phật Phật trái cây VS Phật quang phổ chiếu. Lông ánh sáng màu tím bên trong ngàn vạn tu sĩ, còn có cái kia Tam giáo tinh anh cao thủ Từng cái từng cái ánh mắt phóng ở hỗn độn bên trong chiến trường, trên mặt mang theo hoàng sợ. Trước đây, Ngô Môn Môn Chủ chiến thắng Thông Thiên Giáo Chủ, này cho bọn hắn hy vọng sống sót. Ai có thể vật liệu? Trận này âm lưu sau lưng không chỉ chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ, còn có như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân. Hơn nữa thật sự bàn về đến, Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân thực lực còn ở Thông Thiên Giáo Chủ bên trên. Ngày hôm nay nhất định muốn vong à? Coi như Ngô Môn Môn Chủ có thể chiến thắng Thông Thiên Giáo Chủ cũng tuyệt đối không thể chiến thắng thông thiên giáo chủ như lai phật tổ còn có thái thượng lão quân liên thủ a ba cái hồn nguyên đại tiên e sợ chỉ có trong truyền thuyết khai thiên trước thiên tiên mới có thể đối phó rồi đi ngàn vạn tu sĩ biểu hiện cô đơn nản lòng thoái chí sư minh các ngươi nói sư phụ hắn có thể ứng phó sao ngao liệt ngón tay hỗn độn chiến trường nhìn về phía tôn ngộ không chư bắt giới tôn ngộ không lắc lắc đầu trong con ngươi mang theo lo lắng sư phụ lao nhân ra người rất mạnh Nhưng ba người kia đều là khai thiên thời đại tồn tại, cũng không kém a. Nô Môn môn chủ, lão hủ cũng rất muốn giúp ngươi chia sẻ áp lực, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, lão hủ không thoát thân được a. Bồ Đề Lao tổ thầm thảm thở dài, hắn khoanh chân ngồi ở trong hư không, thân thể khi thì trong suốt khi thì ngưng tụ, mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể có hai loại sức mạnh ở tranh đấu. Ngọc Hoàng đại đế liếc mắt hỗn độn chiến trường, ánh mắt ở Ngô Phương trên người hơi dừng lại, trên mặt dị dạng khó mà nói rõ. Hắn căm hận cái này Ngô Môn môn chủ, Đối phương tàn sát hắn Thiên Đình mấy vị cao thủ, thậm chí bao gồm Vương Mẫu Nương Nương ở bên trong. Nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem, hắn Tựa Hồ lại cùng đối phương đứng ở đồng nhất trên trận tuyến, thậm chí có thể nói đối phương là ở thế hắn mà chiến. Nhưng mà hắn tình cảnh cùng bồ đề lão tổ như thế, bị cái kia hỗn nguyên vạn tiên trận bên trong tinh chế lực lượng giằng buộc, ba người thì lại làm sao? Bản tọa cũng không sợ. Hỗn loạn bên trong chiến trường, Nô Vương đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn đối diện thông thiên giáo chủ, Như Lai Phật tổ. Thái thượng lao quân ba người, như cũ nhẹ như mây gió, tâm tình không có một chút nào chập chờn A Di Đà Phật liền để lão nạp linh giáo một hồi ngô môn môn chủ thủ đoạn, như lai Phật tổ liếc mắt kim tiền tử phương hướng, bình tĩnh rứt tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, phía sau tụng kinh thanh âm tràn ngập, khuyết tán toàn bộ tinh không chiến trường. Thậm chí liền ngay cả cách vô số tinh vực tam giáo cao thủ cùng với ngàn vạn tu sĩ cũng nghe được này chấn động tâm hồn và tâm. Phật quang phổ chiếu. Như Lai Phật Tổ bên ngoài thân ở ngoài ánh vàng bắn ra bốn phía, một sát na, nguyên bản tối tâm hỗn độn tinh không đều bị hồng ánh ánh vàng tràn ngập, trở nên chói mắt chói mắt. Như Lai Phật Tổ hòa vào hồng ánh ánh vàng bên trong, bóng người kịch liệt phóng to, cả người đều tuôn ra vô lượng ánh sáng, hắn như là trở thành hỗn độn trong tinh không duy nhất, hóa thành vĩnh hằng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tinh không chấn động, bóng ánh ánh vàng phun trào, một vòng to lớn mặt trời chói chang hiện lên. Sách bên trong ghi chép Như lai Phật tổ với dưới gốc cây bồ để chứng đạo, nộ đến Phật quang phổ chiếu chi tiên thuật, độ người, độ quỷ cũng độ tiên. Vậy thì là Phật quang phổ chiếu bản thể ạ Nhìn bên trong chiến trường cái kia treo thật cao mặt trời trói trang, ngàn vạn tu sĩ linh hồn run rẩy, đó là một luồng không thể chịu được uy thế khủng bố. Cái kia bản tọa liền lấy Phật chi đạo cùng ngươi tranh tài một phen. Theo nô phương bình tĩnh rứt tiếng, hắn đi vào hóng ánh ánh vàng bên trong, ngũ đại trái cây ở sau thân thể hắn xoay tròn, chư thiên vạn đạo hiện ra. Pháp tác thành biển, diễn biến thiên địa trật tự, hợp một chữ âm tiết hạ xuống, trọng lực trái cây, sản sạt trái cây, đóng băng trái cây, cuồn bạo trái cây dĩ nhiên hòa tan vào Phật Phật trái cây bên trong. Chiến trường phạm vi mở rộng, hỗn loạn ở ngoài tinh vực lực lượng vọt tới thẩm thấu tiến vào Ngô Phương trong cơ thể. Dưới một sát Phật Phật trái cây bành trướng cùng lúc đó Ngô Phương thân thể ra ngoài hiện một vị to lớn Kim Phật, hai hai vị Đại Phật. Lẽ nào Ngô Môn Môn Chủ là muốn cùng như Lai Phật tổ so đấu Phật đạo à? Như Lai Phật tổ nhưng là tự khai thiên thời đại liền chuyên tấn công đạo này, thậm chí có thể nói chúng ta hiểu biết Phật đạo chính là do hắn sang chế. Ngàn vạn tu sĩ kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Bồ đề lão tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng ném đi tới ánh mắt kinh ngạc. Đây mới là Phật Phật lực lượng à? Kim Thiền Tử nhìn chiến trường, tự lẩm bẩm chỉ thấy trong cơ thể Phật Phật trái cây chuyển động, như là chịu đến giận rát. Giờ khắc này hỗn độn chiến trường bị chia làm hai phe khu vực, hai vị khổng lồ Phật mỗi nơi đứng một phương đều phóng thích bàng bạc vô thượng khí tước. ầm ầm ầm hai vị đại phật chưa giao thủ chỉ cần khí thế va chạm cũng đã cắt ra hỗn độn bầu trời càng như là bị một thanh thông thiên cự kiếm chém thành hai nửa lô thủng nhìn thấy mà giật mình ngươi lại có thể tới mức độ này bên trong chiến trường như lai phật tổ nhìn đối diện đại phật vẻ mặt lộ vẻ xúc động lãnh đạm rứt tiếng hai tay trước đẩy cái kia vòng nóng ánh đại nhật tầm ầm vang vọng hướng về phía trước chấn áp tới đó là phật quang phổ chiếu độ người độ quỷ độ tiên Phật chi xung kích, Nô Vương không hề sợ hãi, thân thể trở nên mông lung như là triệt để hòa vào màu vàng tượng Phật bên trong. Tùy theo tiếng quát vang lên, bốn dung một khổng lồ Phật Phật trái cây sông lên tận trời, lơ lửng ở màu vàng tượng Phật trên đỉnh đầu. Về sau, màu vàng tượng Phật giơ tay, lòng bàn tay dẫn ra Phật Phật trái cây, ngưng tụ trắng ngà ánh sáng. Nửa trong suốt trạng sóng trùng kích mở ra sụp đổ rồi hóng ánh ánh vàng, đón lấy cái kia vòng màu vàng đại nhật. Ẩm, hai người chạm vào nhau. Hôn độn chiến trường lập tức nứt ra rồi. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, phía kia tinh khung và chạm chỗ xuất hiện một cái khổng lồ hố đen, trong nháy mắt liền đem cái kia hôn độn chiến trường nuốt hết. Thoáng chốc, trong tầm mắt của mọi người chỉ còn dư lại một vùng tăm tối. Làm tất cả lần thứ hai trở nên rõ ràng thời điểm, Ngô phương, như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ bốn người đã đi tới một cái càng to lớn hơn tinh không chiến trường. Mà giờ khắc này ở giữa chiến trường, Cái kia vòng ngóng ánh đại nhật cùng sóng trùng kích gián hợp lại cùng nhau, hai người ẩn chứa khủng bố lực lượng ở lẫn nhau xung kích va đập. Ở chúng nó bốn phía, có thể thấy được vô số phật gia bóng mờ ngâm tụng, hàng tỷ thần bí kinh văn ở xoay quanh, mang theo dị tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngày ấy cùng sóng trùng kích một tia năng lượng cuối cùng tiêu hao hết. Soạn. Chói hai sắc bén trong tiếng, hai người đan dệt hóa thành một luồng ánh sáng, xa xa khuyết tảng ra, cắt ra ngôi sao, cắt ra tinh vực, cắt ra tinh hà. Tinh không chiến trường yên tĩnh. Ngàn vạn tu sĩ vị trí tinh vực cũng rơi vào tĩnh mịch bên trong. Nỗ môn môn chủ dĩ nhiên đỡ lấy như Lai Phật Tổ Phật Quang Phổ Chiếu. Chẳng lẽ nói, nỗ môn môn chủ đối với Phật gia lĩnh ngộ đã sánh vai như Lai Phật Tổ sao? Sao có thể có chuyện đó? Ngàn vạn tu sĩ khó có thể tin nhìn tinh không chiến trường bên trong bình yên vô sự khí định thần nhàn ngộ phương, từng cái từng cái trong con ngươi đầy dây kinh ngạc. Phật chi đạo Pháp dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này, chẳng trách kim thiền tử sẽ bái ông ta làm thầy. Phật giáo đệ tử tự lẩm bẩm, nếu nói là kinh ngạc nhất người không gì bằng điệu tạng Bồ Tát, 400 năm trước, hắn lại cùng nhân vật như vậy từng giao thủ. Chương 649, Cùng bạo sau Ngô Phương. Thực sự là một cái thần bí gia hỏa Bồ Đề Lao Tổ phục hồi tinh thần lại sau, khỏe miệng mang theo ý cười. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc như trước không nói, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng từ Ngô Phương trên người rời. Tinh không chiến trường bên trong, như lai Phật tổ lơ lửng một phương, quanh thân kim sáng loè loẹt, nhìn lúc trước va chạm vị trí, Lông mày dần dần nhăn lại. Cái tên này không rõ lai lịch, e sợ thật sự như hắn từng nói, là cùng tổ sư như thế, chính là cái kia hỗn độn bên trong thành hình thông thiên giáo chủ sắc mặt càng nghiêm nghị, trong ánh mắt dĩ nhiên xuất hiện một chút kiên kỵ. Như Lai, nhường lão đạo cũng tới thử một lần. Thái thượng lão quân xuất hiện ở Như Lai Phật tổ bên cạnh, trên đỉnh đầu tiên tượng kinh người, có tiên hạc ở bay, có đại đạo cánh hoa rơi ra, có lăng không tiên nữ ở múa lên, bà sa tịnh thổ lộ ra. Ầm ầm ầm. Thái thượng lão quân trực tiếp vứt ra trong tay kim cương trạc vòng tay chỗ đi qua, cầu vòng mang theo lấp lué phù văn, chấn động toàn bộ tinh không chiến trường vòng trời, bốn phía tinh vực vì đó nổ tung. Đây chính là kim cương chạc sao. Nộ phương rất hứng thú nhìn cái kia mang theo bảng bạc tiên đạo khí tức chấn áp mà đến màu vàng vòng tay, tay phải xoay chuyển, phía sau trái ác quỷ chi cây kịch liệt thu nhỏ lại, bay đến trong tay hán, hóa thân thành một cái binh khí. Ẩm. Nộ phương tiến lên lên tiếp, tay cầm trái ác quỷ cây trực tiếp đánh xuống. Thoáng qua, trái ác quỷ cây cùng kim cương chạc chạm vào nhau. Tiếng vang rung trời, kim cương chạc bị đánh bay. Nhìn ngô phương trong tay làm làm bình khí cây nhỏ, thái thượng lão quân khẽ như mày, trên mặt xuất hiện không ít vẻ nghiêm túc. Này kim cương chạc nhưng là hắn chứng đạo hôn nguyên đại tiên tri dụng cụ, chính là dùng lượng lớn hôn nguyên ẩn chứa tiên kim tế luyện 9981 ngày, lại trải qua ôn dưỡng mấy chục ngàn năm mà thành, mặc dù là ở hôn nguyên dụng cụ bên trong cũng là người tài ba tồn tại. nhưng hôm nay lại liền như thế bị một cái không đáng chú ý cây nhỏ đánh văng ra như lai phật tổ thông thiên giáo chủ cùng với cái kia chính đang chống cự vạn tiên trận tinh chế lực lượng bồ đề lão tổ ngọc hoàng đại đế trong con ngươi đều nổi lên một vẻ kinh ngạc đây là ngươi chứng đạo binh khí thái thượng lão quân chỉ vào ngô vương trong tay trái ác quỷ cây cao mày trầm giọng nói ngô vương trầm mặc không nói chỉ là cười cợt về sau đạp lên đẩy trời cắt vàng cầm trái ác quỷ cây về phía trước chấn áp vung ra trước mắt trong tinh không bay lên màu đen hoa tuyết Hàn ý thấu xương, nhìn cái kia theo trái ác quỷ cây cùng nhau hội tụ đến màu đen hoa tuyết, nhận ra được bên trên ẩn chứa khí tức, Thái Thượng Lão Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không chần chờ, Thái Thượng Lão Quân lập tức lấy kim cương chạc đón lấy, đồng thời vũ quạt ba tiêu. Nhưng mà cái kia có thể đập bay thế gian vạn vật quạt ba tiêu, lần này nhưng là mất đi hiệu lực, tất cả chỉ vì tầng tầng lực lượng duyên cớ. Giang giác, trái ác quỷ cây mang theo màu đen hoa tuyết lần thứ hai rơi vào kim cương chặt lên. Một đạo lanh lảnh tiếng, cái kia không gì không xuyên thủng kim cương trạc mặt ngoài bao trùm một tầng màu đen băng cạn, tiện đà ẩm gây vỡ thành hai đoạn. Cái kia đến tột cùng là cái gì cây? Dĩ nhiên đánh gây giáo chủ Hôn Nguyên Tiên Bình. Này Ngô Môn môn chủ thực sự là thật đáng sợ. Trước sau cùng như Lai Phật Tổ còn có giáo chủ giáo thủ, đều đang không rơi vào hạ phòng, thậm chí mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Nhìn tinh không chiến trường bên trong vỡ vụn kim cương trạc, Thái cực chân nhân, con hư chân nhân, độ Ách chân nhân, Huyền hư chân nhân, Diệu hành chân nhân, Huyền Hoàng chân nhân các loại đạo giáo nhân vật mạnh mẽ vẻ mặt ngần lần ra, có như vậy ngắn ngủi nháy mắt thất thần từ trong hoàng hốt hoàn hồn sau, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Thời gian không nhiều, chúng ta đồng loạt ra tay. Thông Thiên giáo chủ nhìn như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng lão quân mở miệng nói. Như Lai Phật Tổ gật đầu, toàn thân mỗi cái vị trí đều đang tỏa ra kim quang, tiếng tụng kinh vang vọng, chư thiên Phật ảnh ngâm sướng, ra chỉ ở hắn trên kim thân. Phật mở sáng thế, Như Lai Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập phẳng, lần thứ hai triển khai vô thượng tiên thuật, theo tiếng quát hạ xuống, hai tay như là thông suốt vũ trụ, có thể ép thiên địa tứ cực, ủng có sức mạnh vô thượng. ầm ầm ầm. Như Lai Phật tổ vỗ tay, trước tiên quét ngang hướng về phía Ngô Phương, Hôn Nguyên Vĩnh Hằng chiếu khắp hoàn vũ. Thông Thiên Giáo chủ cũng ra tay rồi, hai tay diễn biến quần cuộn tinh hà, hai chân rời bước liên thông tinh không tứ cực, cản khôn chấn động, hắn hóa thành một vệ ánh sáng, lướt về phía Ngô Phương, dập tắt hắc ám phá tan hỗn độn, không, có gì không phá. nhất khí hóa tam thanh, bầu trời nổ vang, thái thượng lao quân chân đạp lò bắt quái, hai tay múa xé nát tinh không, miên cương từ lỗ thủng bên trong gọi ra ba bôi trùng sáng, đem bọn họ hôn tạp tạp cùng nhau, diễn biến thành một thanh trưởng màu sau, ném mạnh hướng về phía Ngô Phương. nhìn bên trong chiến trường đồng thời ra tay như lai phật tổ, thông thiên giáo chủ, thái thượng lao quân ba người, quan chiến vẻ mặt của mọi người còn chưa kịp biến hóa, làm bọn họ càng thêm khiếp sợ thất thần một màn phát sinh. Chỉ thấy ngô phương thân thể bốn phía tinh không không tên xuất hiện vô số hào quang màu xanh. Những này hào quang màu xanh từ bốn phương tám hướng rũ như ngô phương trong cơ thể tiếp theo. Trên đỉnh đầu, một to lớn kim bát trôi nổi, miệng chén hướng dưới, dâng trào ra màu xanh của sáng, như ngân hà đổ ngược, trực tiếp nối liền toàn thân. Môn chủ hắn hắn làm cái gì? Những này hào quang màu xanh là vật gì? Tại sao lại từ chúng ta trong cơ thể bay về phía môn chủ? Không biết ta, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Có điều có thể khẳng định chính là, môn chủ sẽ không làm thương tổn chúng ta, cũng không nhận ra được sinh cơ trôi qua, không phải sao? Lúc này, nô môn đệ tử vẻ mặt xảy ra biến hóa, từng cái từng cái nhìn trong cơ thể bay ra quỷ dị quan điểm, vẻ mặt mang theo một chút thất vọng Tôn ngộ không, trừ bắt giới 5 người, hai mặt nhìn nhau, tương tự một mặt mê man cùng cái khác nô môn đệ tử như thế, trong cơ thể bọn họ cũng có điểm sáng màu xanh bay ra, hội tụ hướng về phía tinh không chiến trường bên trong cái kia màu vàng lớn bác. Này luồng hơi thở này. Không giống với những người khác, thời khắc này, Bồ Đề Lao Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế hai người vẻ mặt trực tiếp ngưng trệ, đầy mặt vẻ khó tin. Bên trong chiến trường, nô phương tu vi cảnh giới lại lần thứ hai kéo lên. Bồ Đề, hắn cảnh giới bây giờ là. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Bồ Đề Lao Tổ. Bảy tầng đỉnh cao. Bồ Đề Lao Tổ hít sâu một hơi, nhưng là ngay ở dứt tiếng thời khắc, nô phương phía sau ngũ đại trái cây hiện lên. Đón lấy trọng lực trái cây, sàn sạt trái cây đóng băng trái cây, phật Phật trái cây toàn bộ hòa tan vào cuồng bạo trái cây bên trong, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cái kia bành trướng mấy lần cuồng bạo trái cây, một bó hồng quang chiếu lọt vào Ngô Phương Mi Tâm, lại lần thứ hai đột phá, tám tám tầng, lần thứ hai nhận ra được Ngô Phương sóng khí tức, bồ đề lao tổ xuất hiện tiếng rung, như là nhìn quái vật nhìn Ngô Phương, thanh tiêu hồn nguyên đại tiền, sau này mỗi đột phá một tầng, đều cần tiêu hao mấy vạn năm có thể này Ngô Môn môn chủ ngăn ngắn mấy hơi thở. Dĩ nhiên liền từ 5 tầng rút lên đến 8 tầng vượt qua ba cái cảnh giới Đông nhiên nô phương cất bước trước đạp trước tiên đón lấy thông thiên giáo chủ biến thành cái kia bôi ánh sáng chỉ chư thiên vị diện tín ngưỡng lực lượng ra chỉ phối hợp 4 hợp một cuồng bạo trái cây giờ khác này Ngô Phương tự tin vô cùng chương 650 trấn áp thô bạo 3 lớn hôn Nguyên Tiên tinh không chiến trường bên trong nô phương cất bước tinh hạ bốn phía tràn ngập ra khủng bố tiên sương ngủ ở hắn phía sau Năm đám ánh sáng từ trời sao vô ngẩn nơi sâu xa đạp lên 5 tháng sông dài đi tới phía sau hắn, mỗi cái ánh sáng bên trong đều ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, như là năm tôn trí cao thần linh. Nhìn kỹ lại, mỗi một vị thần linh đều là ngô phương răng dấp, có điều phóng thích sóng khí tức nhưng là tuyệt nhiên không giống, có hơi lạnh tỏa ra, có kim quang áo ánh, có đầy trời cắt vàng, có. ba người liên thủ thì lại làm sao? Thời khắc này, ngô phương làm cho người ta một loại hảo giác, phảng phất đã không thuộc về phía thế giới này. Hắn khí tức trên người chập chần không có một tia cùng vùng thế giới này cộng hưởng, đó là một loại siêu thoát thần bí lực lượng. Ngô phương ra tay rồi, một quyền trước tiên đánh về thông thiên giáo chủ biến thành hôn nguyên ánh sáng, chỉ. Về hành. Quần quận tinh không nổ tung, tinh không tứ cực dập tắt, càn khôn phá nát, cái kia cột hôn nguyên ánh sáng, chỉ. Ở ngô phương năm đâm dưới, hóa thành tinh không mảnh vỡ. Xì xì. Ở khoảng cách ngô phương cách đó không xa, thông thiên giáo chủ hiện ra, trong miệng kim huyết lên còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể kể cả nguyên thần muốn nổ tung lên. Ngô Vương không hề liếc mắt nhìn một chút nổ tung thịt nát, nắm quyền lại đón lấy như Lai Phật tổ quét ngang mà đến to lớn trường ấn. Xẹt xẹt. Bên trong chiến trường, màu đen hoa tuyết rơi ra, trong nháy mắt liền đem màu vàng trường ấn đông lại, tiện đà răng rắc vỡ vụn. Nay vẫn không có xong, màu đen hoa tuyết ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chỉ thấy Ngô Vương nắm cầm kiếm chuôi, chớp mắt liền xuất hiện ở Như Lai Phật tổ phía trước, cầm kiếm vung quét. Lên khen, tiếng kim loại rung vang lên, mơ hồ mang theo tụng kinh Phật âm, như lai Phật tổ đầu bay ngang ra ngoài. Cổ vết thương đều bằng nhau, như thác nước trên không màu vàng cột máu tự đầu trong miệng dâng trào ra, ép sụp tinh không, mang theo vạn Phật ngâm tụng dị tượng. Ngô Phương thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Ngô Phương Thái Thượng Lao Quân trước mặt, lớn trưởng dò ra tiếng rắc rắc bên trong, cái kia do nhất khí hóa tam thanh hình thành trường mâu dĩ nhiên miễn cưỡng ở Ngô Phương trong tay đã biến thành nát vụn. Thái thượng lao quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, chân đạp lò bát quái vừa muốn lôi kéo cùng Nô Phương khoảng cách, Thình Lình phát hiện bốn phía đầy trời vẽ cắt ổn định bầu trời, đóng kín hắn đường lui không chờ hắn lần thứ hai diễn biến vô thượng tiên thuật, cắt vàng phun trào, mấy chuôi màu vàng quang kiếm từ bốn phương tám hướng phong tới, âm âm nổ vang, lò bát quái bị đánh nát, Thái thượng lao quân toàn thân trải rộng thông suốt lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình, này sao có thể có chuyện đó? Nô môn môn chủ dĩ nhiên lấy sức lực của một người thất bại như Lai Phật Tổ. Thông Thiên giáo chủ còn có Thái Thượng Lão Quân. Cái kia nhưng là đương kim Tam giáo người sáng tạo a. Này Ngô Môn môn chủ đến tột cùng Lai Lịch ra sao? Tinh không chiến trường bên trong, Thông Thiên giáo chủ nổ tung thành một đống thịt nát, như lai Phật tổ đầu một nơi thân một nẻo, Thái Thượng Lão Quân toàn thân bị lợi kiếm xuyên thủng, tam đại vô thượng tồn tại đấm máu, dòng máu vàng hội tụ thành tinh hà, ép sụp tinh cung, tràn ngập chấn động tâm hồn khí thế khủng bố. Ngàn vạn tu sĩ si ngơ ngác nhìn tình cảnh này khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại sau, từng cái từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, dường như lôi lôi điện như cái tượng đất người. Thế cục này xoay chuyển quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ ba cái hỗn nguyên đại tiên liên thủ, nô Môn môn chủ vốn nên tất bại chi cục, từ cái kia hai cỗ thần bí lực lượng ra chỉ, dĩ nhiên phát sinh kinh thiên xoay chuyển. Cái này Lô Môn môn chủ thật thật mạnh. Tam giáo cường giả đỉnh cao sắc mặt trong nháy mắt điệu đã biến thành màu xám nhìn tinh không chiến trường, từng cái từng cái chỗ mắt quát muồm, đầu góc của bọn họ phảng phất đã mất đi chỉ huy hành động năng lực, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chầm chằm bên trong chiến trường Ngô Phương. Sư phụ thắng, Tôn ngộ Không, chứ bắt giới, Sa Tăng nhìn nhau một chút, bọn họ lại một lần nữa biết được Ngô Phương mạnh mẽ. Ngao Liệt, Kim thiền tử còn có chút hoàng hốt, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, hắn người sư phụ này lại khủng bố đến mức độ như vậy có thể nói đương đại người mạnh nhất cũng không quá đáng. Bồ Đề Lao Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn nhau, trên mặt đúng là không có quá mức khiếp sợ tự nhận ra được nộ Phương tăng vọt sóng khí tức sau, bọn họ liền đoán được kết cục này. đứng hàng Hỗn Nguyên Đại Thiên, 5 Tầng phía sau mỗi một tầng cũng như cùng một đạo thiên uyên, phán lướt qua đi tới lại là khác một phen phong cảnh. ầm ầm ầm, lúc này, tinh Không Chiến Trường náo nức, kịch liệt run rẩy lay động lên. quy tắc, trật tự, đại đạo, đồng thời diễn dịch đang dễ, sán lạn cực điểm. Ống ánh tiên mang bên trong, thông thiên giáo chủ đổ nát thịt chưa gây dựng lại, Như Lai Phật tổ đầu bay trở về đến nơi cổ, Vạn Phật Tụng kinh dị tượng dần dần biến mất, Thái thượng lão quân cái kia nhìn thấy mà giật mình toàn thân lỗ máu, cũng đã nhanh chóng tốc độ khép lại. Bên trong chiến trường, màu vàng máu tươi chảy ngược, một lần nữa chuyển vào Như Lai Phật tổ, Thái thượng lão quân còn có thông thiên giáo chủ trong cơ thể, lẽ nào bọn họ cái cảnh giới kia, thật sự thân thể bất diệt nguyên thần không hủy sao? Nhìn bên trong chiến trường phục sinh Như Lai Phật tổ ba người ngàn vạn tu sĩ tự lẩm bẩm, vẻ mừng rỡ biến mất không còn tăm hơi. Ngươi đạt đến tám tầng cảnh. Như Lai Phật Tổ, Thái thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ ba người song song mà đứng, trong lời nói mang theo kinh ngạc, biểu hiện nghiêm nghị, sắc mặt càng lông trầm. Nô Vương cười cợt, không có cho ra bất kỳ cái gì hồi phục, chỉ là bóng người lần thứ hai động, xuất hiện ở Như Lai Phật Tổ ba người trước người. ầm. Nô Vương ra tay thẳng thắn, trực tiếp lấy trái ác quỷ chi cây làm binh khí, quét ngang mà ra. Ngươi dám? Thông Thiên giáo chủ ba người đồng thời quát mắng, nhưng là ở thực lực tuyệt đối áp chế trước, mặc cho bọn họ làm sao triển khai Hỗn Nguyên Đại La tiên thuật, như cũng không cách nào chống đối Ngô Phương khủng bố sát phạt. Màu vàng sóng máu bay lên, Thông Thiên giáo chủ thân thể trước tiên bị quét ngang thành hai đoạn, tiếp theo chính là Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Tứ Trì, bụng, đầu đều chia lìa, bị chém giết thành mấy đoạn. Tinh không chiến trường bên trong, tối tăm bị rọi sáng, bởi vì đại La Hỗn Nguyên tiên huyết quá oanh ánh, màu vàng chói mắt. Mang theo vô lượng ánh sáng bao phủ ra. Ngươi không giết chết được chúng ta. Không bao lâu, thông thiên giáo chủ âm thanh âm vang lên, ba người lần thứ hai phục sinh. Bản tọa giết vui vẻ ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười, lần thứ ba hoanh giết tới lấy trước mắt hắn tám tầng thực lực, xác thực không cách nào xóa bỏ trước mắt ba người này. Hoanh, hoanh, ẩm. Tiếng nổ đùng đoàn bên trong, thông thiên giáo chủ ba người thân thể một lần lại một lần nổ tung, gây dựng lại. Đáng chết. Cũng không biết trải qua bao nhiêu cái luân hồi. Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ ba người đồng thời quát mắng, tiếng quát bên trong mang theo ngập trời tức giận. Sau một khắc, ba người bọn họ khí tức phát sinh ra biến hóa, tiên lực chập trần dĩ nhiên đạt đến độ cao nhất trí. Ba người nhìn nhau một chút, trong con người huyết quang hiện lên, như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định. A. Ba người tràn ngập sát ý, ánh mắt hình ảnh ngắt quắng ở ngô phương trên người sau, hét dài một tiếng sau khi, trên đỉnh đầu đồng thời dâng trào ra một đạo màu đỏ thâm cầu vồng. Ba cột cầu vồng xuyên thấu ngàn vạn tinh vực, một tiếng vang ầm ẩm, ẩm, rơi vào hôn nguyên vạn tiên trận lên. chương 651, Hắc hóa hồng quân lão tổ. Ông long ngong. Ngay ở Như Lai Phật Tổ, thông thiên giáo chủ, thái thượng lao quân trên đỉnh đầu dâng chào ra màu đỏ thâm cầu vồng rơi vào trận văn lên thời điểm. Chín góc, sừng, trận văn xảy ra biến hóa. Quỷ dị tiếng rung trong tiếng, chín góc, sừng, trận văn điên cuồng xoay tròn lên, liên miên gọn sóng tạo nên. Bốn phía trôi nổi huyền diệu phù văn bắt đầu hướng về mắt trận dựa vào, cũng nương theo các loại kinh người dị tượng, Thần Hoàng bay lượng, Thật Long khiếu thiên, Kỳ Lân đặc hùng, Huyền Vũ vắt núi, tầng tầng lớp lớp. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhận ra được Hỗn Nguyên Vạn Tiên trận lên khí tức cuồng bạo chập trơn, Ngọc Hoàng Đại Đế cao mày. Cũng đang lúc này, bất kể là hắn vẫn là Bồ Đề lao tổ, trong cơ thể cái kia cỗ tinh chế lực lượng đột nhiên biến mất, mà cái kia hai vị cao đại khôi lỗi cũng trở về đến trong mắt trận. Đột nhiên Vạn tiên trận mắt trận nơi cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra một đạo đỏ đậm trùng sáng, đánh vỡ này mới tinh vực bầu trời, nối thẳng xa xa nơi càng sâu. Vạn tiên trận lại như là lần thứ hai tiến hóa như thế, cái kia khổng lồ con ngươi màu đỏ ngòm trận bắt đầu trở thành hạn, thay vào đó chính là một cái mơ hồ bóng mở. Bóng mở vẫn là một đoàn khói đen, hiện ra hình người, nhưng căn bản là không có cách thấy rõ hình dạng. Chỉ thấy mơ hồ bóng mở đột nhiên bắn ra hai cột đỏ đậm ánh mắt một luồng bao phủ cửu tiêu vô thượng khí thế khủng bố tràn ngập ra. thông thiên, ngươi giòn dạ chậm mười và năm. đột nhiên, một đạo lạnh lùng quát mắng âm thanh tự bóng mở trong miệng truyền ra, lạnh lẽo quát mắng trong tiếng không chen lẫn chút nào cảm tình, mang theo chất vấn tức giận. một tiếng quát lạnh trực tiếp xuyên thủng ngàn vạn tinh vực, xuyên thấu tiến vào ngô vương đám người vị trí tinh không chiến trường, sóng âm chỗ đi qua, tinh hà ngôi sao hết thảy nổ nát, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan. luồng hơi thở này. Nhận ra được tràn ngập ra khủng bố sóng thần lực, bồ đề lao tổ, ngọc hoàng đại đế sắc mặt hai người lúc này lại biến, ánh mắt bên trong mơ hổ nhiều một chút hoàng sợ. Cho tới tới tham gia luận đạo đại hội cái kia ngàn vạn tu sĩ, cùng với tam giáo cao thủ hàng đầu, trực tiếp khí huyết quay cuồng, trong miệng liên tục ho ra máu, bị luồng khí thế kia uy thế chấn động đến mức run lẩy bẩy Ai, người kia là ai? Hắn tựa hồ căn bản không đem thông thiên giáo chủ để ở trong mắt. Chẳng lẽ nói, hắn là khai thiên trước nhân vật? Không thể. Những kia tồn tại từ lâu chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ chúng ta chính là vì người này làm chất dinh dưỡng? Nhìn hôn nguyên vạn tiên trận trong mắt trận bóng mở, ngàn vạn tu sĩ si hai mặt nhìn nhau, con người bỗng nhiên co rụt lại, rơi vào trong khủng hoảng. Thông thiên, ngươi chuẩn bị những này có thể không đủ a? Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai tự bóng mở trong miệng phát sinh. Dưới một sát, vạn tiên trận đổ nát, bóng mở từ trong mắt trận đi ra, tiện đà bàng bạc nồng nặc hắc mang lấy bản thân làm trung tâm bạo tảng ra. Một sát na, này mới tinh vực kiên tĩnh. Nguyên bản rằng buộc ngàn vạn tu sĩ phủ văn xiềng xích biến mất rồi, nhưng mà cùng nhau biến mất còn có ngàn vạn tu sĩ bảng bạc tiên lực thân thể của bọn họ nổ tung, huyết nhục dồn dập hòa vào cái kia quỷ dị bóng mờ bên trong. Tam giáo cao thủ hàng đầu sợ hãi, nhưng là còn đến không kịp làm ra phản ứng, hắc mang đã tới cùng cái kia ngàn vạn tu sĩ như thế, thân thể nổ tung, bị cái kia phản phất hố đen bóng mờ nuốt chửng. Môn chủ, cứu lấy chúng ta! Nô môn đệ tử giết đạo. Ánh mắt phóng hướng về tinh không chiến trường bóng người kia phát sinh cầu cứu. Nhưng mà, Hắc Mang quá nhanh, bọn họ đồng dạng không thể tránh được kiếp nạn này. Tôn nộ không ngang nắm như ý kim cô đổng, khổng lồ trọng lực trái cây lồng che chở hắn toàn thân, trừ bắt giới cầm cự xì đinh ba, sàn sạt trái cây đem bao vây, Sa tăng bị đóng băng trái cây ba phủ, ngao liệt bị cuồng bạo trái cây ba phủ, Kim Thiền tử ngâm tụng kinh Phật cũng bị Phật Phật trái cây ba phủ. Nhưng là, này Hắc Mang thực sự là quá khủng bố. Mặc dù ngũ đại trái ác quỷ cũng chỉ chịu đựng có điều nửa giây, chính là ầm ầm phá nát, tiện đà Tôn Ngộ Không chư bắt giới năm thân thể người muốn nổ tung lên, toàn thân huyết dục tràn vào cái kia bóng mờ bên trong. Nguyên Thần còn ở. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ cần chúng ta huyết dục à? Hồn lực, tiên lực bị tranh thủ, Nguyên Thần có thể tồn tại bao lâu? Chung quy vẫn là không trốn được tiêu vong kết cục. Nguyên bản Bích Du cung vị trí phía kia tinh vực, thêm ra ngàn vạn trôi nổi Nguyên Thần. Tôn Ngộ Không chư bát giới, tăng địa tạng bồ tát quan âm bồ tát những này nguyên thần chính là những kia bị bóng mờ đoạt đi huyết nhục tu sĩ còn chưa đủ bóng mờ lần thứ hai phát sinh thanh âm lạnh như băng như là liếm liếm đầu lưỡi ánh mắt chuyển động rơi vào bồ đề lao tổ cùng ngọc hoàng đại đế trên người xoa xoạt bóng mờ bắn ra hai cột ánh mắt phân biệt diễn biến thành hai con đen kịt bàn tay khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở bồ đề lao tổ cùng ngọc hoàng đại đế phía trên hướng phía dưới trục tới quý nhất nhìn mò xuống hấp thủ cảm nhận được bên trên ẩn chứa khí tức, ngọc hoàng đại đế con ngươi co rụt lại, tiên quang dâng chào tiếp theo, thân thể trở nên thông suốt, hóa thành một thanh rộng kiếm. Rộng kiếm đứng ở trong tinh không, trôi kiếm do tinh vực đan dệt hình thành, thân kiếm do tinh hà hội tụ, mũi kiếm có vô tận ngôi sao xoay quanh, hắc thủ vô xuống, ngọc hoàng đại đế biến thành rộng kiếm đón đánh đi tới. Nhưng mà hai người tựa hồ căn bản không phải một cái mức độ lên sức mạnh, hắc thủ như bẻ cảnh khô giống như liền đập vỡ tan rộng kiếm, xẹt xẹt một tiếng dưới dò nắm lấy ngọc hoàng đại đế a ngọc hoàng đại đế thống khổ rãy rủa tiếng kêu thảm thiết thê lương mới vừa bật thốt lên thân thể vành một tiếng nổ bể ra đến còn chưa kịp gây dựng lại một đống huyết nhục liền ở hắc thủ dưới hướng về bóng mở mà đi hôn nguyên vạn tượng hàn diễm cùng lúc đó bồ đề lao tổ cũng đón lấy hắc thủ bốn phía trong tinh vực tuôn ra vô cùng vô tận dường bạch sắc hỏa diễm hội tụ ở tại trên đỉnh đầu diễn biến thành một cái to lớn quyền ấn trong đó có thể thấy được các mỗi cái lớn ngôi sao lưu chuyển Nhưng là quyền trưởng đụng nhau trước mắt, quyền ấn đổ Nát dừng bạch sắc hỏa diễm tắt. Như Ngọc Hoàng Đại Đế như thế, Bồ Đề Lao Tổ không kịp phát động lần công kích thứ hai liền bị hấp thụ giam cầm, đón lấy đổ Nát thành huyết nục bay về phía bóng mờ. Nay liên Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Bồ Đề Lao Tổ đều đang không phải một chiêu chi địch. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thông Thiên giáo chủ hắn đến cùng phục sinh một nhân vật ra sao? Nhìn đồng dạng tao ngộ Ngọc Hoàng Đại Đế, Bồ Đề Lao Tổ nguyên thần, ngàn vạn nguyên thần sợ hãi, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn bóng mờ. Sợ hai bên trong ngở vực thân phận của đối phương lai lịch, đây mới là đại bổ a. Cắn nuốt mất ngọc hoàng đại đế bồ đề lao tổ huyết nhục tiên lực bóng mở rõ ràng ngừng tụ rất nhiều, đã trải qua sơ bộ có thể thấy được huyết nhục, chỉ không khuôn mặt như cũ vẫn là rất mơ hồ, vẫn là thiếu một ít ta. Bóng đen hoạt động một chút gần cốt, phát sinh một trận bùn bùn quỷ dị lanh lành âm thanh sau, cất bước thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa nghiễm nhiên đã đi tới thông thiên giáo chủ đám người vị trí phía kia tinh không chiến trường bên trong. sư tôn như không phải hắn quá nhiễu, ngài từ lâu thông thiên giáo chủ nhìn bóng đen, cực kỳ cung kính bái một cái, đồng thời ngón tay ngô phương. Có điều trong miệng còn chưa có nói xong, bóng đen đã giơ tay giết hướng về phía Ngô Phương. Ngô Phương phía sau năm cái tiểu nhân hợp nhất, cầm trái ác quỷ chi cây nên địch. Ẩm. Hai người chạm vào nhau, bóng đen trực tiếp xuyên thấu Ngô Phương thân thể. Có điều, Ngô Phương thân thể vẫn chưa muốn nổ tung lên, mà là trực tiếp biến mất ở trong tinh không, như là hóa thành hư vô. Chương 652 Chúng sinh nguy cơ, nô vương tái hiện. Ngô Môn Môn chủ là là đã chết rồi sao? Này sao có thể có chuyện đó? Liền ngay cả Thái thượng lão quân, Như Lai Phật tổ, Thông Thiên giáo chủ ba người liên thủ đều không phải Ngô Môn Môn chủ đối thủ a. Hắn có thể như vậy dễ dàng đánh giết Ngô Môn Môn chủ, e sợ tu vi của hắn đã vấn đỉnh cái kia trong truyền thuyết Thiên Tiên vị trí đi. Ngàn vạn tu sĩ nguyên thần ngơ ngác nhìn tinh không chiến trường, nô vương đã chẳng biết đi đâu, như là bị bóng đen cái kia một trưởng trực tiếp đập thành hư vô. Liền thi thể đều không có để lại. Các ngươi có nghe được vừa thông thiên giáo chủ đối với hắn sưng hô sao? Sư tôn. Chẳng lẽ nói, hắn hắn là hồng quân lão tổ? Không thể. Khai thiên thời đại tồn tại không đều là biến mất ở năm tháng sông dài bên trong sao. Hắn làm sao có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng là trừ hắn ra, còn có ai có thể làm cho thông thiên giáo chủ gọi là sư tôn? Lại có ai, có thể dễ dàng đánh giết bù đề lão tổ, ngọc hoàng đại đế còn có cái kiêng ngô môn môn chủ? Ngàn vạn nguyên thần ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở bóng đen trên người, đoán được thân phận của đối phương sau, kinh ngạc không lướt. Vũ trụ sinh ra ban đầu, có một tiên thiên Hỗn Nguyên Chi Nguyên Linh, trải qua không biết ngàn vạn thế tu hành, Nguyên Linh công đức viên mãn đạo pháp đến thành, kỳ danh sáng thế Nguyên Linh. Sau đó, sáng thế Nguyên Linh tìm tới 4 cái linh khiếu sơ khai sinh linh, phân biệt chuyển thụ cho bọn họ phương pháp tu hành. Lão đại Hùng Quân, tu Huyền Thanh khí, lão nhị Hỗn tu Huyền Linh khí, lão tam Lư hòa, tu Huyền Không khí, lão tứ Luca tu huyền minh khí, hợp chi tắc vì là thanh linh không minh. Lại đến lúc sau, hồng quân lão tổ lại thu có ba đại đệ tử, chia ra làm thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ mà hỗn quân tổ sư cũng có hai cái đệ tử đắc ý nhất, một trong số đó vì là như lai Phật tổ, thứ hai vì là bồ đề lão tổ. Thông thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồng quân sư thúc rõ ràng cùng sư tôn theo sư tổ cùng đi tới giới hải một bên khác, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn đến cùng là ai? Bồ đề lao tổ nguyên thần đi tới tinh không chiến trường, mở miệng chất vấn thông Thiên giáo chủ. Hắn như không phải sư tôn, ngươi cảm thấy còn sẽ là ai? Không giống nhau, không chờ thông Thiên giáo chủ mở miệng, thái thượng lao quân trước tiên hỏi ngược lại. Như lai, ngươi đến tột cùng lại biết bao nhiêu. Dù cho hắn đúng là hồng quân sư thúc, vì phục sinh hắn, cần nhiều như vậy sinh mệnh à. Bồ đề lao tổ ánh mắt rơi vào như lai phật tổ trên người. Sư đệ, sư huynh chỉ là thu rồi chút chỗ tốt thôi bắt người ân huệ thế người làm việc mà thôi như lai phật tổ liếc mắt bóng đen phương hướng tiện đà hai tay tạo thành chữ thở toàn thân tỏa ra kim quang phía sau có vạn phật ngâm tụng kinh văn trong truyền thuyết thiên tiên à ngọc hoàng đại đế nguyên thần cũng tới đến tinh không chiến trường bên trong nhìn bóng đen thấp rộng lẩm bẩm qua đi nhìn về phía thông thiên giáo chủ các ngươi lấy ra hôn nguyên vạn tiên trợ lấy ngàn vạn tu sĩ vì là chất dinh dưỡng chính là vì phục sinh hắn sao thông thiên giáo chủ không để ý đến ngọc hoàng đại đế mà là cung kính nhìn bóng đen sư tôn Cái kia ngô môn môn chủ đã bị ngài cho diệt sao. Không biết ngài còn cần cái gì, đệ tử đồng ý tiếp tục hiệu lao. Quái thai. Bóng đen trung quanh bày ra đầu, như là đang tìm kiếm cái gì, tìm kiếm một phen không có kết quả sao, lắc lắc đầu một tiếng nỉ non. Về sau, ánh mắt rơi vào như lai Phật tổ trên người, như lai sư điệt, sư đệ của ngươi đã dâng hiến cho sư thúc, ngươi cũng cùng nhau kính dâng đi. Ngươi có ý gì? Vì đưa ngươi phục sinh, ta nhưng là ném vào rồi toàn bộ trong giáo cao thủ nghe được lời của bóng đen, Như Lai Phật tổ hoàn toàn biến sắc, giò ra ngón tay hướng về Phật giáo cấp cao thủ trôi nổi nguyên thần, lệnh quát: lẽ nào ngươi hiện tại muốn ân đền đoán trả à? Sư tôn, đệ tử từng đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đồng ý ra tay giúp đỡ liền, có thể khoảng cách sư phụ chân chính phục sinh, còn thiếu chút ta. Không giống nhau, không chờ thông thiên giáo chủ giảng lại nói, bóng đen mở miệng đem đánh gãy, tiện đà trực tiếp lấy hành động đưa ra như Lai Phật tổ đáp án giơ tay, hắc viêm mạn qua bầu trời. Bao phủ đến Như Lai Phật Tổ bên cạnh. Bội tín người. Như Lai Phật Tổ lạnh lùng nhìn thông thiên giáo chủ, cảm nhận được vọt tới hắc viêm khí tức, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Phật quang phổ chiếu. Theo tiếng quát hạ xuống, Như Lai Phật Tổ bên ngoài thân ở ngoài ánh vàng bắn ra bốn phía, hôn mê ám tinh không bị hóng ánh ánh vàng tràn ngập trở nên trói mắt trói mắt bóng người kịch liệt phong to, hòa tan vào ánh vàng bên trong, cuối cùng hóa thành một vòng to lớn mặt trời chói xì xì. Nhưng mà. Này độ người độ quỷ cũng độ tiên Phật quang phổ chiếu ở cái kia hắc viêm trước mặt nhưng lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Hầu như một sát na, to lớn mặt trời trói trang đổ nát, một lần nữa đã biến thành như Lai Phật tổ giáng dấp. Phúc! Như Lai Phật tổ trong miệng màu vàng máu tươi phun lên, còn không hồi tưởng thần đến sau, đầy trời hắc viêm tiếp tục đè xuống trực tiếp bị bỏng đến huyết nục cùng nguyên thần chóc ra. Các ngươi không chết tử tế được. Nhìn tự thân huyết nhục đi vào bóng đen trong cơ thể. Như lai Phật tổ gào thét nếu vẹn vẹn là thân thể không còn cũng là thôi, thế nhưng đối phương nhưng liền trong nguyên thần hồn lực đều cho đánh không còn một ngống. Đã như thế, bọn họ nguyên thần sớm muộn đều sẽ tiêu tan với trong thiên địa, đến lúc đó, cái kia chính là chân chính về mặt ý nghĩa tử vong, liền luân hồi cơ hội đều không có. Thực sự là rồi dào sức mạnh. Bóng đen phát sinh một trận thoải mái thích gì dài thở dài âm thanh, cái kia khuôn mặt khói đen dần dần tàn đi, hình dạng bắt đầu trở nên rõ ràng cho đến cuối cùng, thân thể bốn phía khói đen hoàn toàn biến mất. Đây là một cái nhìn như chỉ có chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, thân mang một bộ đạo bào màu đen, bằng bạc thân lực ở tại trong cơ thể lan lột, tựa hồ trong một ý nghĩ liền có thể hủy diệt này một phương tinh không chiến trường trong lúc vô tình thả ra như thế, mặc dù mạnh như Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân đều không khỏi dùng mình một cái. Chúc mừng sư tôn. Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân liền vội vàng tiến lên, đồng thời hướng về bóng đen bái một cái, cực kỳ cung kính. Hai người các ngươi làm không tệ, bóng đen thỏa mãn gật gật đầu khen ngợi liếc mắt thông thiên giáo chủ thái thượng lao quân sau ánh mắt xuyên thấu vô số tinh vực rơi vào ngàn vạn trôi nổi nguyên thần trên người hiện nay lại thế cũng nên một lần nữa thanh tẩy tham thảm tiếng hạ xuống chỉ thấy bóng đen vung tay háo bảo một trận gợn sóng xuyên thủng bầu trời rơi vào ngàn vạn nguyên thần vị trí phía kia tinh vực lên à bị gợn sóng đảo qua đợt thứ nhất nguyên thần toàn bộ muốn nổ tung lên hóa thành hư vô hoảng sợ tiếng quát tháo ở trong hư không vang vọng. môn chủ chết rồi chúng ta vậy thì đi theo hắn cũng tốt Không nghĩ tới thông thiên giáo chủ phục sinh người dĩ nhiên sẽ là hồng quân lão tổ. E sợ như lai lúc trước chính là muốn ta làm hắn lô đỉnh đi. Có thể chỉ cần lại cho sư phụ trăm năm thời gian, sư phụ liền có thể chiến thắng cái này hồng quân lão tổ đi. Đáng tiếc thiên ý trêu người, thời gian không cho phép, bằng không ta ngô môn chắc chắn là thế gian đệ nhất thế lực. Sư phụ lão nhân ra người thành cựu, đừng nói này hồng quân lão tổ, e sợ có thể sánh vai sáng thế nguyên linh. Nhìn lúc tới gọn sóng, tôn ngộ không? Trừ bắt giới các loại một đám Ngô môn đệ tử trên mặt không có một chút nào sợ hãi, tựa hồ từ lâu chuẩn bị kỹ càng như thế. Chương 653, trung cực sức chiến đấu lại mơ Ngô phương. Ầm ầm. Nhưng mà, mắt thấy này trận gợn sóng liền muốn phá hủy tôn Ngộ không đám người nguyên thần thời điểm, tinh không một tiếng kịch liệt run run, run. một cái khổng lồ quyền ấn đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đem cái kia trận gợn sóng quanh thành hư vô. "Này chúng ta không có chuyện gì. Các ngươi mau nhìn, là môn chủ." Hắn xuống lại Nhất định là hắn đã cứu chúng ta. Nhìn trước mắt cái kia nổ nát gọn sóng, phong thích ngập trời vô thượng khí thế khủng bố quyền ấn, một đám ngô môn đệ tử đầu tiên là sức sở, phản ứng lại sau mừng rỡ như điên. Ta liền biết sư tôn sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn nhưng là sáng tạo ra hồng mông tiên kinh tồn tại A. Nhìn tinh không chiến trường bên trong thêm ra đến bóng người kia, tôn ngộ không, chư bác giới, xa tăng đám người nhìn nhau một chút, trong con người mang theo hưng phấn kích động. Nô môn môn chủ dĩ nhiên ở Hồng Quân Lão tổ trong tay sống sót, ngàn vạn tu sĩ bao quát tam giáo cao thủ hàng đầu ở bên trong, ánh mắt ném trở lại tinh không chiến trường không biết bóng đen thân phận thời điểm. Bọn họ vì là bóng đen có thể đánh giết Ngô môn môn chủ mà kinh ngạc, nhưng là ở biết đạo bóng đen thân phận sau, bọn họ vì là Ngô Phương có thể từ bóng đen trong tay sống sót mà kinh ngạc. Này một trước một sau thay đổi, chỉ bắt nguồn từ cái bóng đen kia thân phận. Sáng thế nguyên linh đại đồ đệ, Thái thượng Lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ sư tôn, một vị thiên tiên. Người dĩ nhiên không chết. Bên trong chiến trường, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân lạnh lùng nhìn Ngô Vương, tiếng nói bên trong mang theo kinh ngạc, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Bồ Đề Lão Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ ba người nguyên thần trong ánh mắt đồng thời bay lên vẻ khó tin, không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ Hồng Quân Lão Tổ Tu Vi. Ngô Môn Môn Chủ tuy rằng đạt đến 8 tầng cảnh giới, nhưng mặc dù hắn mạnh hơn, nhưng cũng vẫn là Hôn Nguyên Đại La Đại Tiên, ở một vị thiên tiên trước mặt, trung quy cùng run rề không khác. Người sau giơ tay liền có thể chấn áp. Người có chết thay bị pháp. Thông Thiên Giáo chủ nhìn gần Ngô Phương, hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Người quả nhiên tách ra cái kia một đòn bóng đen hứng hở nhìn Ngô Phương, tựa hồ căn bản không đem đối phương nhìn trong mắt, ánh mắt kia lại như là đối xử một con giun dế như thế. Có điều một bộ cởi ra mà khu thôi. Mặc dù Hồng Quân thật sự ở đây, bản tọa cũng không sợ. Ngô Phương nhìn thẳng bóng đen, hắn lại như là biến thành người khác giống như một tiếng tham thảm thở dài tự trong miệng thổ lộ mà ra, xuyên thủng chiến trường, truyền khắp hàng tỷ tinh vực, khuyết tán thẩm thấu đến chỉnh mới tinh không. Nô môn môn chủ đang nói cái gì? Hồng quân ma khu, hắn trong lời nói đến cùng là ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nói phục sinh người kia không phải chân chính hồng quân lão tổ à? Trời ơi, cái kia chân chính hồng quân lão tổ lại đi nơi nào? Có thể coi là hắn không phải chân chính về mặt ý nghĩa hồng quân lao tổ, nhưng vẫn vẫn là trong truyền thuyết tiên tiên a. Chỉ bằng nô môn môn chủ. Kết cục vẫn là không thay đổi biến. Bên hai một bên vang lên ngô phương tiếng nói, ngàn vạn tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến. Hóa ra là hồng quân sư thúc cởi ra ma khu. Vậy thì nói xuôi được. Bồ đề lao tổ một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ dáng dấp. Thông thiên, điểm này ngươi cũng không có nói cho ta. Như Lai Phật tổ quát mắng thông thiên giáo chủ, sắc mặt tâm trầm. Ngươi làm sao sẽ biết. Thông thiên giáo chủ không để ý đến như Lai Phật tổ, cùng Thái Thượng Lao quân cùng nhìn gần ngô môn môn chủ. Ngươi là đang chất vấn bản tọa sao? Nộ Phương âm thanh lãnh đạo, ánh mắt ngưng lại, hai cột ánh mắt phân biệt rơi vào Thông Thiên giáo chủ cùng Thái thượng lão quân trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân hai người còn không phản ứng lại, thân thể trực tiếp ở ánh mắt bên trong nổ tung thành thịt nát. Không giống với di vãng, lần này, hai người huyết nhục dĩ nhiên không có ở gây dựng lại, mà là trực tiếp hóa thành đại đạo phù văn mảnh vỡ, triệt triệt để để biến mất rồi. Không không muốn. Sao làm sao sẽ Nhìn biến mất thân thể, thông tiên giáo chủ, thái thượng lao quân hai người đầu tiên là sức sở, tiện đa đầy mặt sợ hãi, tiếng nói bên trong mang theo hoảng sợ bọn họ không chỉ có triệt để mất đi cùng thân thể liên hệ, bọn họ nguyên thần cũng ở vừa một sát na, hồn hết lực mấy dập tát. Có thể nói, hiện ở tình cảnh của bọn họ đã kinh biến đến mức cùng bồ đề lao tổ, như Lai Phật tổ cùng với cái kia ngàn vạn tu sĩ như thế, nguyên thần rất nhanh cũng sẽ biến mất ở trong thiên địa. Sắc thực nói, tình cảnh của bọn họ càng gây go. Vì vì là bọn họ nguyên thần có sang, so với như Lai Phật tổ bọn họ mà nói, tiêu tàn càng nhanh hơn. Sư tôn, cứu cứu lấy chúng ta. Thông thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân hai người nguyên thần bay tới Hồng quân ma khu phía sau, trong giọng nói mang theo cầu xin, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dẫy nồng đậm sợ hãi. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao lập tức ngô phương lại có thể bôi giết bọn họ. Như Lai Phật tổ, Bồ Đề Lao tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế ba người sững sở nhìn ngô phương như đầu gỗ giống như như thế, lại như là mất hồn như thế, từng cái từng cái trên mặt đầy dây kinh ngạc. Hiện nhiên, bọn họ đối với ngô phương lần này ra tay kết quả cảm thấy khó có thể tin. Cái kia ngô môn môn chủ tựa hồ trở nên càng mạnh hơn. Lúc trước hắn căn bản giết không chết thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão Quân, có thể lần này không giống, cái kia thân thể của hai người tiêu vong, nguyên thần cũng ở tiêu tan. Ngàn vạn tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái từng cái chỗ mắt mất mộm, còn ngô môn đệ tử Nhưng là trên mặt tràn trề mừng rỡ, trong con ngươi bay lên vẻ ước ao. Người là ai? Hồng quân ma khu không để ý đến thông thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão quân cầu xin, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Bản tọa trước tiên với sáng thế nguyên linh, thành hình ở trong hốn độn ngô phương hai tay chắp sau lưng, áo bào không gió mà bay, bình tĩnh phong dong. Lời này vừa nói ra, không chỉ là hồng quân ma khu lộ vẻ xúc động, như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Lao Tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí còn ngàn vạn tu sĩ, đều như gặp cựu tiêu lôi đình phủ đầu một đòn, toàn thân mất cảm giác. Trước mắt cái này ngô môn môn chủ sinh ra ngày, lại vẫn ở sáng thế nguyên linh trước. Bọn họ sẽ không hoài nghi ngô phương trong giọng nói chân thực tính, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cảnh giới cỡ này tồn tại xem thường với lửa gạt thế nhân. Đi đi, nơi này đã không thích hợp làm chiến trường lãnh đạm rứt tiếng, ngô phương đạp lên tinh không một bước bước ra. Thoáng chốc, thân thể phát sáng. Phía sau ra cây kia tỏa ra cổ lao khí tức hình dạng quái dị mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây trái ác quỷ chi cây ở ngoài, lại nhiều hai khỏa cổ thụ xuất hiện này, hai khỏa cổ thụ đồng dạng đã hoàn toàn mở ra, cành lá sung xuê, thân cây chập tròn, các loại tiên đạo phù văn lấp loé. Thành thụ kỳ Bồ đề thụ. Như Lai Phật Tổ nhận ra trong đó một thân cây, tiếng kêu sợ hãi bên trong mang theo kinh ngạc, hắn chính là ở dưới gốc cây Bồ đề chứng đạo. Hào hào oa. Trái ác quỷ chi cây ở Ngô phương phía sau chập tròn. Như là tự thành một phương tinh không, mỗi một cái trái cây đều là một trong sao, ngưng mắt nhìn lại, trên trái cây vân tay bên trong như là ngàn vạn ngôi sao chuyển động. Bồ đề thụ, nộ đạo thụ theo tiếng vang lên, mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất đại đạo tiên mang lấy ngô phương làm trung tâm dập dờn mà mở, hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái tiên khí tràn ngập mà mở. Trong phút chốc, này nguyên bản đã kinh bị chiến đấu vì không ra hình thù gì tinh không chiến trường, ở ba khỏa thần bí dưới cây lớn, dĩ nhiên có muốn khôi phục nguyên dạng xu thế này như là một luồng sáng tạo lực lượng. Chương 654, Giới Hải, Tái Ngộ Diệp Phàm. Không chỉ là ba cái cổ thụ che trời ở Ngô Phương Trần dưới, một cái lớn lớn Thái Cực Đồ án hiện ra. Thái Cực Đồ trung tâm, một đóa Tiên Đạo Chi Hoa tỏa ra, nhụy hoa phía trên có các loại dị tượng hiện ra, làm như vạn tiên triều bái hồng mông khí cùng vạn vật mô khí đã ngưng tụ thành chất lỏng, như hai cái chảy nhỏ giọt sông lớn phân biệt chiếm giữ Thái Cực Đồ một phương. Một cái màu vàng chén lớn nằm ngang ở Ngô Phương trên đỉnh đầu. Miệng chén hương dưới, dâng trào hào quang màu xanh, ánh sáng bên trong, có thể thấy được cái kia đến từ thế giới khác nhau hàng tỷ sinh linh cung bái cảnh tượng. Một mặt thành kính hào quang màu xanh chính là đến từ bọn họ cung bái, là vô thượng tín ngưỡng lực lượng. Các ngươi mau nhìn. Đó là nơi nào? Đột nhiên, có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, mang theo chấn động, như là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Tự ngô phương cất bước từ tinh không chiến trường bên trong sau khi biến mất, xa xa trong vòng trời lại nhiều một bộ mới tinh hình ảnh. Đó là một mảnh biển, mênh mông vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàng giới, đang phập phồng, có thời gian mảnh vỡ lưu chuyển, trong biển có tiên thi, có vô thượng sinh linh hải cốt, chìm chìm nổi nổi. Phóng tầm mắt nhìn lại, này mới vô ngần biển rộng càng như là một phương khủng bố chiến trường chỉ có điều, này trên biển rộng có ngàn vạn cái chiến trường, ở trong đó tranh đấu sinh linh đều là tồn tại trí cao, mỗi một phe chiến trường cũng giống như là bị cách ly như thế, lẫn nhau lẫn nhau không bị ảnh hưởng. đương nhiên. Cũng có sinh linh không có chiến đấu, sừng sưng ở tàn rơi biến thành thành sóng biển lên, hướng về biển rộng nơi sâu xa mà đi. Ta trời, cái kia đến tột cùng là nơi nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ? Xem thủ đoạn của bọn họ, e sợ mỗi một cái đều không kém gì thông thiên giáo chủ, như lai Phật tổ bọn họ đi. Bọn họ đến tột cùng đến từ nơi nào? Nhìn trên biển rộng chiến đấu, ngàn vạn tu sĩ sâu hít một hơi khí lạnh, hô hấp đều cảm giác muốn đình trệ, cực kỳ ngột ngạt Chẳng lẽ nói vậy thì là sư tổ cùng sư tôn đi cái kia dưới hải bồ đề lao tổ như lai phật tổ nhìn nhau một chút về sau ngơ ngác nhìn vô ngần hải dương màu đen bên trong tim đập nhanh dưới hải cái kia đến tận cùng là nơi nào phần cuối lại là nơi nào ngọc hoàng đại đế nhìn về phía bồ đề lao tổ hỏi theo sư tôn nói đi tới phần cuối của biển liền có thể đột phá thiên tiên ràng buộc đứng hàng đế tiên cảnh giới bồ đề lao tổ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lẽ nào sáng thế nguyên linh vẫn không có đứng hàng đế tiên sao Ngọc Hoàng Đại Đế áp chế lại trong lòng khiếp sợ, tiếp tục mở miệng hỏi. Theo sư Tôn nói, sư tổ tuy đã đứng hàng đế tiên, nhưng phần cuối của biển Như cũ có thể trợ hắn làm tiếp đột phá lúc này, như Lai Phật Tổ mở miệng nói. Cái gì? Chẳng lẽ đế tiên còn không phải con đường tu hành phần cuối? Ở cái kia bên trên còn có tầng thứ cao hơn. Ngọc Hoàng Đại Đế lần thứ hai nhìn về phía biển rộng, biểu hiện lộ vẻ xúc động. Giới Hải, đại diện cho Vĩnh Hằng Tử vong cùng vắng lặng nó rất đặc thù, rõ ràng màu đen bọt nước chập trùng. Trong đó rồi lại ánh sáng lộng lẫy điểm điểm, dường như ánh bình minh bay lên, mang theo sán lạn yên hà từng trận, là tinh khí, là linh thúy, còn có một chút mùi máu tanh. Đó là vô thượng cường giả chết đi lưu. Ầm ầm ầm. Trên mặt biển gió nổi lên rồi, đó là một cơn bão táp. Hắc ám cơn lốc gào thét mà qua, hủy diệt vạn vật cái gọi là gió, kỳ thực chính là lớn phù hiệu, uy năng cường tuyệt vô cùng. Nô Vương đã đi tới giới hải phía trên, đứng ở một phương trống trải vị trí, hai tay chắp sau lưng. Lặng lặng chờ đợi Hồng Quân lão tổ đến. Ao ao ao.